nữ sinh liền chúng ta hai người trên đài chúng ta muốn lẫn nhau tín nhiệm chỉ cần kiên trì quá đợt thứ hai chúng ta liền thành công bạch ngọc nói vân thường gật gật đầu nói ta cũng là ý tứ này nam sinh không cần nàng lo lắng tương yêu hiện tại đã là đế giai thất cấp nữ sinh bên này chính mình tu vi hẳn là cũng không có gì vấn đề nhưng là tổng cộng liền hai nữ sinh nàng tổng không thể đem bạch ngọc ném tới trăm tên ở ngoài sở hữu dự thi học sinh lập tức đến trên lôi đài đi một tiếng to lớn vang dội thanh âm vang vọng toàn bộ thuần thú tràng. ta đang giật cùng đại trưởng lão tam trưởng lao ý bảo học viện thanh minh học sinh lên đài ba người tắc thối lui đến trên khán đài đi bởi vì vòng thứ nhất tỉ thí không thể ngự không chiến đấu cho nên có cấm chế cấm chế ngự không ngươi muốn dùng cũng không dùng được phần phật sở hữu học sinh phía sau tiếp trước hướng trên lôi đài dũng đi nhảy lên đi bò lên trên đi cái dạng gì đều có đều vì chiếm cứ có lợi nhất địa thế Càng đi trung gian, lưu lại cơ hội càng lớn, đứng ở bên cạnh, không cần xuống lại cũng đem ngươi tế đi xuống. Vân thường nắm lấy bạch ngọc tay, đi. Bị ngươi đụng vào thân thể bạch ngọc thân mình cứng đờ, đột nhiên lỏng xuống dưới, đi theo vân thường hướng lôi đài chạy tới. Chính là lôi đài đã bị đen nghìn nghịt đám người vây quanh, căn bản không có đi lên lộ. Vân thường lôi kéo bạch ngọc nói, theo ta đi. Vân thường không khách khí một chân đạp lên phía trước hướng lên trên bỏ người phía sau lưng thượng, tiếp theo chân liền dừng ở một người khác trên lưng, bị nàng lôi kéo bạch ngọc bị động đi theo nàng dẫm lên người hướng trên lôi đài chạy đi. Hai người tới rồi trên đài, vị trí còn hảo, tương đối giữa trung gian. Những cái đó thấy vân thường lên đài phương thức, tức khác hiện trường quấy dày, đều noi theo vân thường phương thức, chính là người trước mặt đã có phòng bị, nhìn đến có người chân dẫm lên tới trực tiếp liền bổ ra một chân. thế cho nên còn không có bắt đầu tỉ thí, liền có người bị thương lùi tái. Giám khảo tịch thượng giám khảo đều ngây ngẩn cả người, tình huống như vậy còn lần đầu tiên phát sinh, thật đúng là hỗn loạn nhất một năm tỉ thí, này nơi nào như là tham gia tỉ thí, chính là bọn họ lại vô pháp ngăn cản, bởi vì ai cũng không vi phạm quy định, không có quy định không thể dẫm lên những người khác đi lên, ánh mắt đều dừng ở kia lưỡng đạo đứng ở lôi đài trung gian màu lam thân ảnh thượng, Cái này trang phục bọn họ đều rất quen thuộc, là ngoại cảnh học viện thanh minh học sinh, nam. Nay cư nhiên có nữ sinh dự thi. Trên khán đài tả đằng giật cùng đại trưởng lão, tam trưởng lão đều nhịn không được muốn cười. nha đầu này luôn là làm người cảm giác mới mẻ, nhân ra đều quy củ hướng lên trên bò. Nàng cố tình dẫm lên người lên rồi, bất quá nhìn như thế nào như vậy thoải mái đâu. Tham gia quá nhiều như vậy thứ đất liền tỉ thí, năm nay lần đầu tiên có thư thái cảm giác. Bạch Ngọc cùng Vân Thường lưng tựa lưng đứng ở trên lôi đài, nhìn những cái đó hướng trên lôi đài tế người, còn có những cái đó còn không có đi lên lôi đài liền bị thương đi xuống học sinh. Trong lòng âm thầm nói, nếu không phải Vân Thường, chính mình tuyệt đối sẽ không dùng như vậy phương thức thượng lôi đài. Trong lòng lần đầu tiên cảm thấy dĩ vãng chính mình quá một quần chính. Vân Thường không biết chính mình chẳng qua vì bất việc thượng lôi đài biện pháp, cư nhiên đem một cái nghiêm trang nữ hải tử cấp dạy hư. Bất quá hỗn loạn cũng chỉ có một lát, rốt cuộc sở hữu có thể dự thi người đều đứng ở trên lôi đài, tổng cộng có gần 3.000 người, chẳng qua đại đa số người ánh mắt đều bất thiện dừng ở vân thường cùng Bạch Ngọc trên người, nếu không phải các nàng hai cái dấm lên người đi lên, bọn họ cũng không đến mức làm cho như vậy chật vật. Trong lòng đều nghĩ, tỉ thí ngay từ đầu liền trước đêm này hai người cấp ném xuống. Bạch Ngọc nhìn chung quanh như hổ rình mồi ánh mắt, lo lắng nói, chúng ta thành công định. Bằng không cũng sẽ không có người đối chúng ta khách khí. Vân thường đến là thực bình tĩnh, bọn họ là từ ngoại cảnh tới, đối với bọn họ tới nói, vốn dĩ chính là công địch. Bạch Ngọc tưởng tượng cũng là. Liêu Văn Lan, tương yêu cùng mặt khác ba người tạo thành một tổ, đi vào vân thường bọn họ bên cạnh, đừng lo lắng, chúng ta che chở các ngươi. Vân thường quay người lại đem phía sau Bạch Ngọc lui qua năm người cùng nàng lưng tựa lưng làm thành trong giới, Bạch Ngọc đôi mắt nóng lên. Minh bạch chính mình tu vi ở mấy người giữa thấp nhất, bọn họ đây là muốn che chở nàng tiến vào nhị luân. Trọng tài ra lệnh một tiếng, người chung quanh đều buôn vân thường bọn họ mà đến. Vân thường mắt hạnh nhíu lại, tuyệt vũ cửu thiên đệ tứ thức ngàn ảnh dùng ra, nháy mắt huyền hóa ra thân ảnh, một chân một cái đem hướng nàng nơi này vọt tới người đá hạ lôi đài. Một cái nháy mắt, liền có hai mươi mấy người bị vân thường cấp đá đi xuống, tuy rằng ở đông đảo người chung không chút nào thu hút. Nhưng là nhìn chằm chằm vân thường người đều cả kinh, cái này tiểu cô nương tuổi rất nhỏ, nhưng là thực lực chính là thực biêu hãn. Tức khác lại có mấy người phối hợp với nhau công kích mà đến, vân thường nhất chiêu vân quấn, lại đem mấy người cấp tấu bay ra đi, đều là rơi xuống đất khi mới phát hiện chính mình đã ở dưới lôi đài, tưởng không nhận mệnh cũng không được, đã mất đi tỉ thí tư cách. Trong lúc nhất thời, vân thường bên này vây quanh người rất nhiều, nhưng đều không dám đối vân thường ra tay. Thấu chương xong, chương 364 trình ra trình ngọc, chương 364 trình ra trình ngọc, vân thường vâu ngữ nhìn đối diện người, các ngươi rốt cuộc đánh không đánh A, tức khác chỉnh tê lắc đầu, sau đó xoay người cùng những người khác đánh lên tới, vì thế trên lôi đài xuất hiện quỷ dị một màn, vân thường bên này không ra thật lớn một mảnh địa phương, mà vân thường đứng ở chỗ nào vẫn không núp đích, ghế trọng tài thượng tự nhiên thấy như vậy một màn. đều nhịn không được chịu động một chút khoe miệng, nha đầu này quá bưu hãn. Bạch Ngọc bị vây quanh ở trung gian, căn bản không cần nàng động thủ, hai người lưng tựa lưng đứng, nhìn một đám người bị đánh hạ lôi đài. Vân Thường lúc này mới phát hiện, ghế trọng tài bên cạnh có một cái màn hình lớn, mặt trên biểu hiện nhân số, còn có người dự thi người danh, từng hàng đổi mới, như vậy đã nửa ngày, cư nhiên còn có 2.900 người đâu. Vân Thường mày một chọn, như vậy đi xuống. Một buổi sáng cũng xong việc không được. Lúc này nàng nhìn đến trần tử bằng thân ảnh, hắn là sở hữu học viện thanh minh học sinh trung tu vi thấp nhất, mới bảo giai. cùng hắn cộng sự mấy người thực lực đều là thấp nhất kia mấy cái, nhưng là những người khác cũng đều là hoàng dai phía trên, chỉ có hắn là bảo giai bắt gốc, vân thường chủ ý đến hắn là bởi vì hắn đối người trên thực lực cư nhiên là hoàng giai lục gốc, một trưởng phách về phía hắn, hắn phun ra một búng máu tới. Một trưởng này vốn dĩ cũng đã làm hắn bị thực trọng thương. Người nọ lại là một trưởng trụ tới, rõ ràng chính là muốn hắn mệnh. Vân Thường nháy mắt huyện hóa ra một đạo thân ảnh, một trưởng đem người nọ cấp chụp bay ra đi, trực tiếp quăng ngã ở dưới lôi đài, thương thế so trần tử bằng còn trọng, tùy tay đem trần tử bằng cũng ném xuống lôi đài, lưu chữ mệnh, lần sau ngươi còn có cơ hội tới. Trần tử bằng dừng ở lôi đài ngoại, cố sức đứng lên. Nhìn trên đài kia nói cứu chính mình một mạng thủy lam thân ảnh, cười cười, đúng vậy, lần sau chính mình còn có cơ hội. liếc mắt vừa mới trọng thương chính mình người nọ mồm to phun huyết, trong lòng hạ giận thực. ta đang giật thở phào nhẹ nhõm này đó học sinh giữa hắn lo lắng nhất chính là Trần Tử Bằng, vừa mới kia một màn hắn đều cho rằng Trần Tử Bằng tồn tại trở về hy vọng không lớn, hiện giờ bị vân thường cấp ném xuống tới hắn cũng yên tâm. Hắn đem Trần Tử Bằng kêu lên tới. Tam trưởng lão đưa cho hắn một quả đan dược, sau đó vô vô vai hắn nói, tiểu tử không tồi, lần sau tới ngươi nhất định sẽ là lưu đến cuối cùng người. Chân tử bằng ngăn vào đan dược, cảm ơn tam trưởng lão, ta sẽ nỗ lực tu luyện. Ngồi xuống nhìn xem cái kia kiêu ngạo tiểu nha đầu. Tam trưởng lão cười nói, chân tử bằng ở tam trưởng lão bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt siêu tầm vân thường, nàng thực hảo tịm, bởi vì trên lôi đài chỉ có nàng cùng bạch ngọc nhất nhàn. ngẫu nhiên lại đây một người còn không phải nàng đối thủ tỉ thí vẫn luôn liên tục đến buổi trưa cư nhiên còn có hai ngàn người đâu vân thường có chút không kiên nhẫn nàng đối tương yêu bọn họ nói các ngươi che chở bạch ngọc ta đi đem dư thừa người đá đi xuống liêu văn lan ngẩn ra vừa định ngăn cản nàng tương yêu đã đồng ý tới đem vòng thu nhỏ lại đem bạch ngọc bảo hộ ở bọn họ trong vòng nháy mắt vân thường trên người hơi thở thay đổi thân ảnh mau lưu lại từng đạo ảo ảnh Nàng nơi đi đến, tất có mấy người kêu thảm phi hạ lôi đài. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ở Vân Thường công kích trong phạm vi người cũng không đánh, đều chạy nhanh cùng chính mình hình thành bảo hộ trạng thái để phòng Vân Thường. Vân Thường cũng mặc kệ những cái đó, biên nhìn màn hình lớn biên đá người xuống đài, vừa thấy như vậy tốc độ vẫn là chậm, nhất chiêu do xoáy, thân thể của nàng xoay tròn nhằm phía người nhiều nhất địa phương, lúc này người là rời non lấp biển đi xuống rơi đi. ghế trọng tài thượng trọng tài đều đứng lên khiếp sợ nhìn vân thường nhất chiêu qua đi vân thường nhìn mắt màn hình lớn còn kém một cái mắt hạnh dừng ở một người trên người ngươi là chính mình đi xuống vẫn là ta đá ngươi đi xuống người nọ ngẩn ra xoay người chính mình nhảy xuống đi vân thường tức khắc cười nay cười banh hoa đều ảm đạm thất sắc vừa lúc dư lại một ngàn người rốt cuộc có thể kết thúc ghế trọng tài thượng trọng tài đều hết trôi nói rồi cảm tình nàng là ghét bỏ tỉ thí quá chậm vân thường đi đến liêu văn lan bọn họ bên cạnh sáu người đều sùng bái nhìn vân thường quả thực là quá chấn động học viện thanh minh khi nào như vậy dương mi thổ khí quá mà những cái đó đất liền học viện học sinh mặt đều đen này đối với bọn họ quả thực chính là sỉ nhục trọng tài rốt cuộc phục hồi tinh thần lại tuyên bố hôm nay tỉ thí kết thúc ngày mai tiến hành 1.000 ngàn thăng cấp 500 trăm tỉ thí hôm nay tỉ thí là nam nữ hỗn hợp vòng đảo thải Ngày mai chính là nam nữ tách ra tỷ thí, một nữ tử đi đến vân thường minh tiền lệnh lùng nói, chỉ mong ngày mai ngươi còn có thể như vậy tiêu ngạo. Ngày mai sự ngày mai rồi nói sau, đi, trở về nghỉ ngơi. Vân thường dương lên tay, học viện thanh minh học sinh đều đi theo nàng hướng dưới đài đi đến. 42 danh học sinh, có 30 danh đều tiến vào 1.000 danh, này đã là học viện thanh minh từ trước tới nay tốt nhất thành tích. Đoàn người rời đi thuần thú tràng. Dọc theo đường đi ở các loại ánh mắt lễ rửa tội lần tới tới rồi khách điếm. Hôm nay tỉ thí, khách điếm trưởng quầy rõ như lòng bàn tay, đem vân thường cách làm một chữ không rơi hội báo cho chủ tử, thấy vân thường trở về tất cung tất kính đón đi lên. Vân thường cô nương đã trở lại. Vân thường gật gật đầu, cảm thấy này trưởng quầy hôm nay nhiệt tình qua đầu. Lên lầu sau, vân thường tắm gội sau, thay một thân hồng y đi lại xuống lầu tới, trưởng quầy lại chào đón. Vân thường, cô nương muốn đi ra ngoài. Vân thường bước chân một đốn, nhìn trưởng quay nói, ngươi có việc. Trưởng quay khuôn mặt cứng lại, ngượng ngùng cười nói, Vân thường cô nương, ta muốn hỏi một chút, bên ngoài điên truyền cửu tiêu thần y y vân thường, là cô nương sao? Vì sao có này vừa hỏi? Vân thường không có trả lời hắn. Trưởng quay nhìn vân thường cặp kia đen bóng phẳng phất có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, lựa chọn nói thẳng ra mục đích. Là cái dạng này. Nhà ta lão phu nhân có tật 10 năm, thiếu chủ tìm biến tứ phương đại lục đan sư đều không có người có thể y y hảo lão phu nhân bệnh, nghe nói băng ngọc thành mạc phu nhân bệnh chính là cửu tiêu thần y, y vân thường cấp y y tốt, nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng là y, y thuật lại rất cao, cho nên liền tưởng nếu cô nương chính là vị kia cửu tiêu thần y, y hay, có không cho ta ra lão phu nhân nhìn xem bệnh. Thù lao nhiều ít đều không phải vấn đề. Nhà ngươi thiếu chủ là vị nào? vân thường không thể tưởng được là yêu cầu ý yể tiên đảo chân gia trường quay lập tức báo thượng nhà mình chủ tử chân gia vân thường trong đầu tìm tòi chân gia tin tức chân gia ở tiên đảo cũng coi như được với đại gia tộc tuy rằng vô pháp cùng năm đại gia tộc tương so nhưng là ở tiên đảo các thế lực lớn chung cũng chiếm hữu một vị trí nhỏ nhà ngươi lão phu Ú nhân có gì bệnh trạng vân thường hỏi mười năm trước lão phu Ú nhân ngày sinh ngày bỗng nhiên té xỉu. Tỉnh lại sau liền rơi xuống cái cả người đau tật xấu, nghiêm trọng khi không ai dám chạm vào nàng không nói, chính là nàng chính mình đều một cử động cũng không dám, vừa động liền chuyên tâm đau. Trường quay lập tức nói, vân thường mắt đẹp nhữ lại, thật đúng là kỳ quái bệnh, loại bệnh trạng này đến là giống chúng độc, tỉ như chính mình năm đó cấp tạ thiên lan hạ độc chính là như thế, chính là loại này độc cũng sẽ không liên tục 10 năm, xem ra muốn đích thân nhìn xem người bệnh mới có thể biết. Khó được gặp gỡ nghi nan tạp chứng, nàng đến là có chút hứng thú. Nếu Lao Phu Nhân có thể đi lại, tháng 6 năm một không ngày mang nàng đi tiên đảo cựu tiêu đảo, ta sẽ cho nàng trị liệu. Vân Thường dứt lời liền rời đi khách điếm. Trường quay nguồn ra, sau đó chạy nhanh cấp nhà mình chủ tử truyền lời đi. Chủ tử, cựu tiêu thần y quả nhiên chính là ở tại chúng ta khách điếm tiểu cô nương, nàng đáp ứng cấp Lao Phu Nhân xem bệnh. Nhưng là muốn ở tháng 6 mười hào mang lão phu nhân đi tiên đảo cửu tiêu đảo. Tiên đảo có cửu tiêu đảo cái này địa phương sao? Không nghe nói qua, nếu không chờ nàng trở lại ta hỏi lại hỏi. Không cần hỏi, ta làm người đi cha. Vân thường rời đi khách điếm, đi vào trên đường dòng người trùng nhìn như nàng lang thang không có mục tiêu đi tới. Trên thực tế nàng vẫn luôn đi theo một người mặt sau, người này chính là chỉnh ra cái kia tiểu công tử. Nguyên bản tưởng nghỉ ngơi vân thường từ cửa sổ nhìn đến hắn thân ảnh liền đuổi theo ra tới. Vân thường dừng lại bước chân, nhìn phía trước bị người ngăn lại trình ra tiểu công tử. Trình Ngọc, người là gan không nhỏ a, ai làm ngươi tự mình ra tới? Vân thường thế mới biết trình ra tiểu công tử kêu Trình Ngọc. Trình Ngọc trong mắt xẹt qua một mả tâm oan nhưng là ngay sau đó đã bị nhất phái thiên chân che lấp rớt. Tam công tử, ngũ tiểu thư không phải muốn thành hôn sao? Gia chủ phải cho ngũ tiểu thư chuẩn bị của hồi môn, ta tưởng nhiều tìm chút bà bối, cho nên dựa vào cảm giác đuổi theo ra tới, liền đuổi tới nơi này tới. Ngươi nói ngươi bằng cảm giác đuổi tới nơi này tới. Đúng vậy, người nọ trên người có rất nhiều, hơn nữa càng ngày càng gần, ta tưởng trang một chút hắn là người ở nơi nào, nói không chừng nơi nào liền có nhiều hơn bà bối. Trình Ngọc Thiên chân sán lạn trong mắt xẹt qua một mạt xảo trá. Ở nơi nào? Trình ra Tam Công Tử nói, liền ở phía trước, nha, xa chút. Trình Ngọc nôn nóng nói, đi, chạy nhanh truy. Tam Công Tử tốn Trình Ngọc tiếp tục đi phía trước đi. Vân Thường mắt hạnh co rụt lại, xem ra cái này Trình Ngọc thật là có cái gì đặc thù bản lĩnh. Buồn sự này là đối bảo bối có cảm giác, chính là hắn đối cái gì bảo bối có cảm giác đâu. Vân Thường theo đi lên. Tam Công Tử, chính là phía trước cái kia xuyên lam bào người. Trình Ngọc chỉ vào phía trước một người nói. Người xác định. Trình Tam Công Tử hỏi. Xác định, bất quá người này giống như không dễ trọng chúng ta vẫn là chớ cho hắn. Trình Ngọc cẩn thận nói. Vân thường nhìn về phía phía trước người nọ trên người hơi thở, bừng tỉnh minh bạch, Trình Ngọc là muốn tính kế Trình Tam Công Tử. Quả nhiên, Trình Tam Công Tử vung tay lên nói, người nhát gan, chạy nhanh lan. Trình Ngọc đôi mắt ướt dầm rề muốn nói lại thôi sau đó xoay người trở về đi đến, xoay người sau trên mặt nơi nào còn có đáng thương dạng, gợi lên khỏe môi đều làm người hoài nghi đây là cái bảy tám tuổi hài tử sao. Đương nhiên, vân thường là không nghi ngờ tiểu hài tử chỉ số thông minh, phương đông nhan vài tuổi khi không phải thực yêu nghiệt sao. Nàng tiếp tục đi theo Trình Ngọc, nhìn hắn vào một nhà khách điếm, lấy ra một chương ẩn thân phủ dán lên, sau đó theo đi vào. Trinh Ngọc ở tại khách điếm hậu viện một cái trong viện, trong viện cũng ở rất nhiều người, hắn ở tại nhất thiên một gian trong phòng. Xuân Đô Vật, ở trình ra khi dễ tiểu gia liền tính, cư nhiên còn dám đến bên ngoài tới khi dễ tiểu gia, hôm nay, tiểu gia làm người chết cũng không biết chết như thế nào. Trinh Ngọc mặt tâm trầm nói, tiểu công tử, nếu tam công tử lần này không chết được, chúng ta đã có thể phiền thoái. Người hầu lo lắng để phòng nói, sợ cái gì? Ta tuyệt đối sẽ không làm hắn có mệnh trở về trình gia, chỉ bằng hắn cũng muốn cho tiểu gia cho hắn tìm linh thạch, không biết sống chết đồ vợ. Trình Ngọc cắn răng nói. Tiểu công tử, chúng ta lần này vụng trộm chuồn ra tới, trở về trình gia chủ có thể hay không trừng phạt chúng ta. Sẽ không, chỉ cần ta cho hắn một cái linh thạch quạng, hắn tự nhiên sẽ đem ta đương tổ tông giống nhau cung lên. Trình Ngọc trào phung nói. Linh thạch quạng. Trình Ngọc cư nhiên có thể cảm ứng được linh thạch. Vân Thường ngưng mắt nhìn Trình Ngọc. Thấu chương xong. Chương 365 không ai dám trọng, thêm càng. Chương 365 không ai dám trọng, thêm càng. Không cần lo lắng, người đi cho ta mua chút bánh hoa quế tới. Trình Ngọc ném cho người hầu hai quả hoàng tinh tệ đem người hầu chi đi. Người hầu tiếp được tinh tệ xoay người đi ra ngoài. Trình Ngọc thấy người hầu đi ra ngoài, trên mặt thần sắc tức khắc thay đổi. Giờ khác này non nớt trên mặt cư nhiên là như thành nhân giống nhau thân sắc. Vân thường sắc mặt vừa động, thấy thế nào đều cảm thấy trình ngọc người này có chút biến hữu, 7-8 tuổi hài tử như thế nào có như vậy thành thuộc hành động. Trình ngọc ý niệm vừa động, duỗi khai đôi tay, một con hôi thình thịch giống lao thử giống nhau linh sùng xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, hắn nhẹ vô về linh sủng nho nhỏ thân mình. Hôi hôi, bọn họ đều tưởng ta có thể cảm giác được linh thạch. Nào biết đâu rằng đều là ngươi công lao, ta cũng không dám làm cho bọn họ biết ngươi tồn tại, bằng không chính là ta ngày chết, ngươi cũng sẽ bị bọn họ chộp tới tầm bảo. Trình ngọc tiện tay linh sủng nói lời này, kia ngữ khí có chút âm trầm trầm. Vân thường ánh mắt dừng ở trì ngọc trong tay linh thú trên người, rộng mở nhớ tới, Trình ngọc trong tay linh thú là tàng linh chuột, loại này linh thú hình thể vĩnh viễn lớn như vậy, không có sức chiến đấu, nhưng là lại đối thiên tài địa bảo thực mẫn cảm. Trình Ngọc trong tay cái này chính là đối linh thạch thực mẫn cảm, chỉ cần có nó ở, bất luận cái gì linh thạch đều trốn bất quá nó lòng bàn tay, Trình Ngọc vận khí không phải giống nhau hảo. Không thể tưởng được Trình Ngọc còn tuổi nhỏ cư nhiên liền có như vậy tâm kế, chỉ sợ hắn cha cũng không biết hắn có tàng linh chuột đi. Trình Ngọc thở dài nói, ai, còn muốn xem Trình ra chủ sắc mặt một đoạn thời gian, chờ ta vào cờ sơn học viện thì tốt rồi, cho nên, hôi hôi. Lần này này tòa linh thạch quạng liền đưa hắn đi, dù sao cũng chính là một cái lục tinh thạch quạng, mạch khoáng cũng không nhiều lắm. Hắn muốn đi cờ sơn học viện, nguyên lai like đây là hắn tới thượng thanh thành mục đích, hắn tuổi tắc quá nhỏ đi, không nghe nói cái kia học viện thu 10 tuổi dưới hải tử A. Trước không nghĩ này đó, ta muốn đem cái kia kêu, kêu vân thường cùng tư nghiêu trước thu phục, không có người một nhà dùng thật đúng là không có phương tiện, một chút cảm giác an toàn đều không có, tu luyện đều không thể an tâm. Quá trì hoan sự. Trình Ngọc nho nhỏ mày nhăn lại, nhìn dáng vẻ thực phiền lòng bộ dáng. Trình Ngọc những lời này thiếu chút nữa làm vân thường kinh rất cảm, hắn cư nhiên dám đánh chính mình cùng tương yêu chủ ý. Hắn nơi đó tới tự tin muốn thu phục chính mình cùng tương yêu. Vân thường đến là có chút tò mò, nay tiểu hài tử càng xem càng kỳ quái. Nếu hắn mục tiêu là chính mình cùng tương yêu, vậy chờ hắn ra chiêu đi. Ở cái kia người hầu trở về phía trước, Trình Ngọc đem hắn linh thú thu hồi linh sủng trong không gian đi. Vân Thường nhìn mắt ngồi ở vẫn luôn thượng ăn bánh hoa quế Trình Ngọc, không có lại nhiều dừng lại, xoay người rời đi khách điếm, cũng không lại dạo, trực tiếp hồi chính mình trụ khách điếm, bởi vì ẩn thân phù còn không có mất đi hiệu lực, cho nên nàng tiến vào khách điếm trưởng quầy cũng không phát hiện, nàng trực tiếp về phòng của mình đi. Trưởng quầy vẫn luôn nhìn cửa, còn buồn bực Vân Thường như thế nào đi ra ngoài liền không trở về, buổi tối ở nơi nào. Chính là ngày hôm sau buổi sáng hắn liền nhìn đến vân thường từ trên lầu xuống dưới, tức khắc kinh cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, nàng khi nào trở về. Chính mình như thế nào không nhìn thấy? Sao có thể đâu? Liên tiếp dấu chấm hỏi, làm hắn thực đốc. Khó đến chính mình sau lại mệt nhọc ngủ gật Bằng không lớn như vậy cá nhân trở về chính mình như thế nào sẽ nhìn không thấy? Trường quay đây là làm sao vậy? Thương yêu kinh ngạc thấp giọng hỏi nói. Vân Thường liếc mắt trường quầy, khả năng tối hôm qua không ngủ hảo. Trường quay nhìn Vân Thường đoàn người rời đi khách điếm mới tỉnh quá thần tới, hắn một phách đầu, ảo não nghĩ, bao lớn số tuổi, làm cái tiểu cô nương cấp làm cho cùng có bệnh giống nhau. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, trước mắt lập tức xuất hiện một bóng người, hắn hoảng sợ, chính mình lắc lắc đầu như thế nào đem thiếu chủ hoàng ra tới, khó đến là quá lo lắng. Ngươi làm sao vậy? Lại phát ngốc lại hoàng đầu. chân thiếu chủ nghi hoặc nhìn không bình thường trưởng quay hỏi thiếu chủ ngại như thế nào tới trường quay chấp trước mắt lúc này mới minh bạch thiếu chủ không phải hắn hoảng ra tới là thật tới lại đây trông thấy cựu tiêu thần ý gì vân thường chân thiếu chủ nhìn về phía khách điếm thiếu chủ vân thường cô nương vừa mới rời đi hôm nay là đợt thứ hai tỷ thí trưởng quay chạy nhanh bẩm báo nói không đội ta đi trước nhìn xem nàng tỷ thí Nghe nói ngày hôm qua thực xuất sắc, nhìn xem nàng hôm nay còn có cái gì xuất sắc. Chân thiếu chủ xoay người đi ra ngoài. Trường quay nhìn thiếu chủ rời đi, lại sửng sốt trong chốc lát, phục hồi tinh thần lại sau chạy nhanh làm ra buồn nước lạnh, hảo hảo rửa rửa mặt, làm chính mình tinh thần tinh thần, tổng cảm thấy chính mình có chút mơ hồ. Vân thường đi vào tỉ thí nơi sân, ngày hôm qua đại lôi đài không thấy, trên sân xuất hiện hai cái tiểu lôi đài, vân thường hiểu rõ. Nguyên lai like nơi này lôi đài là từ rất nhiều cái tiểu lôi đài tạo thành, có thể dựa theo yêu cầu hợp thành một cái, cũng có thể tách ra bao nhiêu cái, dùng không đến lôi đài liền rơi xuống ngầm mặt đi, khó trách dưới lòng bản chân đều là một đám hào phong khối tạo thành, chính là vì phương tiện tạo thành các loại lớn nhỏ lôi đài, thiết kế người ý tưởng thực độc đáo. Đến là thực phương tiện. Đợt thứ 2 tỉ thí là nam nữ là tách ra, cho nên chuẩn bị hai cái lôi đài. Nhưng là này 1.000 người giữa nữ học sinh chỉ có 400 người Nam học sinh 600 người Tích lũy nhân số là hai cái lôi đài tách ra tính Hôm nay tỉ thí cuối cùng nam nữ lôi đài các lưu lại 50 người Như vậy tách ra tới Cũng là vì nữ sinh tu vi đều tương đối thấp Nếu vẫn như cũ cùng nhau Đến cuối cùng khả năng liền không có nữ sinh chuyện gì Hôm nay tỉ thí an bài là buổi sáng 1.000 năm 500 danh Buổi chiều 500 một 100 danh Buổi sáng hai cái lôi đài từng người lưu lại 250, đầu nốc người, buổi chiều lưu lại 50 người, hôm nay tỉ thí liền xong Vì cái gì không đồng nhất buổi sáng xong việc đâu, là bởi vì lưu lại đều là thực lực cường người, càng gần đến mức cuối càng khó phân ra thắng bại. Trọng tài ra lệnh, sở hữu học sinh có ngày hôm qua giáo huấn đều không hề dẫm người thượng, vân thường đến là không nóng nảy, nữ sinh tổng cộng liền 400 người, lớn như vậy lôi đài còn gấp cái gì? Húng chi có ngày hôm qua sự, cũng không có mấy người dám trêu nàng, đều cách nàng xa xa. Vân Thường cùng Bạch Ngọc vừa lên đài, sở hữu nữ học sinh đều hướng một bên mà đi, thực rõ ràng đem hai người cấp bài xích đi ra ngoài. Bạch Ngọc hôm nay đến là thực bình tĩnh, chính như Vân Thường lời nói, bọn họ là ngoại cảnh tới, ở bọn họ trong mắt vốn dĩ chính là đối thủ. Vân Thường bình tĩnh đứng ở một bên, xem cũng chưa xem đối diện mấy trăm người. Ngày hôm qua cảnh cáo Vân Thường cái kia nữ tử chào phung nói, cố làm ra vẻ. Mặt khác nữ tử tuy rằng cũng trương mắt Vân Thường, cũng rất muốn phẫn nàng hai câu, nhưng là nghĩ đến nàng ngày hôm qua kiêu ngạo bộ dáng, không ai dám tiếp nàng kia nói cha, sợ Vân Thường một không cao hứng liền như ngày hôm qua giống nhau đem bọn họ đều cấp ném xuống lôi đài đi. Rốt cuộc các nàng tới nơi này mục đích không phải phẫn Vân Thường, mà là muốn lấy hảo một chút thứ tự, làm chính mình ở đất liền nổi danh. Vì thế, tỉ thí nơi sân lại xuất hiện một cái quái hiện tượng, nam sinh lôi đài đã đánh đến khí thế ngất trời, chính là nữ sinh bên này còn đều ở mắt to chừng mắt nhỏ. Đều cảnh giác nhìn vân thường, sợ nàng đối thực đột nhiên đối với các nàng ra tay. Chính là, vân thường cũng không có ra tay trước tính toán, đối phương người nhiều, bọn họ bất động, vân thường cùng Bạch Ngọc cũng bất động. Trong tay nhóm đều thực bất đắc dĩ, từ ra cái vân thường, này tỉ thí liền tổng ra việc lạ. hơn nửa ngày nữ tử lôi đài còn chưa động thủ trọng tài đành phải mở miệng nhắc nhở nếu đã đến giờ không có lưu lại tương ứng nhân số mọi người hủy bỏ tỉ thí tư cách vân thường mày một chọn này không thể được nàng mục đích chính là tiến vào trước trăm tên tinh tế trắng nõn hoàn mỹ không tỉ vết tay ngọc dao nhau xoa nhẹ hai hạ sau đó vươn tay phải ngon trỏ đối với đối diện người con cong, ý tứ là các ngươi chạy nhanh phóng ngựa lại đây đối diện người nhìn đến tay nàng thế Chỉnh tề sau này lui lui. Bạch Ngọc rất là vô ngữ, những người này là bị Vân Thường ngày hôm qua dọa sợ. Vân Thường cũng bất đắc dĩ, mắt hạnh ở đối diện người trên người đánh giá một vòng, giống như ở suy xét đem ai đá đi xuống. Đối diện người nhìn đến Vân Thường biểu tình, đồng nhiên chi gian tỉ thí liền náo nhiệt bắt đầu rồi, chẳng qua đem Vân Thường cùng Bạch Ngọc cấp bài trừ bên ngoài, các nàng ở lôi đài 2 phần 3 địa phương bắt đầu rồi. Bạch Ngọc trố mắt nhìn đối diện đánh túi bụi người, Vân Thường. Chúng ta là tới tham gia tỉ thí đi. Không sai. Vân Thường cũng thực vô ngữ. Chẳng lẽ chúng ta ẩn hình? Các nàng nhìn không thấy. Bạch Ngọc rồi dám nói. Các nàng càng hy vọng ẩn hình chính là các nàng chính mình. Vân Thường xoay người ở trên lôi đài khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Nếu các nàng không chuẩn bị chọc chính mình, như vậy chính mình cũng rơi vào cái thanh nhàn. Thời gian này lãng phí quá đáng tiếc, không bằng dùng để tu luyện. Bạch Ngọc nhìn xem Vân Thường, thở dài, ngày hôm qua chính mình bị Vân Thường cùng Liêu Văn lan bọn họ che chở, không như thế nào tham dự tỉ thí, hôm nay khen ngược, trực tiếp không cần tỉ thí, nhân ra căn bản không đem các nàng tính ở bên trong. Chẳng lẽ chính mình muốn chủ động tiến lên? Nghĩ nghĩ, chính mình chủ động tiến lên, rất có khả năng trực tiếp bị đào thải rớt, tính, chờ xem. Trọng tay nhóm mặt đều đen, căn bản không nghĩ tới sẽ là như thế này. còn tưởng rằng có vân thường ở, nữ sinh bên này sẽ thực mau quyết ra lưu lại người đâu, căn bản không nghĩ tới vân thường căn bản không tưởng tham dự. Nam sinh lôi đài đều kết thúc, nữ sinh bên kia còn đánh đâu. Rất nhiều người đều cho rằng vân thường ở cố làm ra vẻ, trong hoàn cảnh này như thế nào có thể tu luyện đi xuống. Trên khán đài, chân thiếu chủ nhìn khoanh chân ngồi ở trên lôi đài tu luyện vân thường, con con khỏe môi, quả nhiên đặc biệt. Hoàn cảnh như vậy hạ nàng cũng có thể tu luyện đi vào. Hắn xem ra, vân thường ngồi xuống sau thực mau liền tiến vào tu luyện trạng thái. Tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, nhưng là thật sự nhìn đến vân thường sau hắn vẫn là thực khiếp sợ. Hắn đã ở trên màn hình lớn nhìn đến vân thường tin tức, nàng mới 16 tuổi, vừa mới cập kê tuổi, cư nhiên liền có như vậy cao siêu y nghệ thuật, hơn nữa nàng tu vi là đế giai cựu cấp, như vậy tu vi ở tiên đảo cũng không có cái kia nữ tử so thượng nàng. Chính là tiên đảo đệ nhất Mỹ nhân thương gia nhị tiểu thư Thương Phi Liên cũng vô pháp cùng nàng so sánh với, như vậy nữ tử hắn như thế nào sẽ trước nay không nghe nói qua. Nhớ trước đây Thương Phi Liên 18 tuổi trở thành linh cấp đan sư khi liền noanh động toàn bộ tiên đảo, điên truyền nàng là tiên đảo thiên phú tối cao nữ tử, kia vân thường 16 tuổi thần y lìa đâu. Theo băng Ngọc Thành Mạc gia chủ nói nàng chính là luyện chế ra hoàng cấp đan dược, như vậy nàng tính cái gì? Thiên tài trong thiên tài đều không thể hình dung hắn. Tin tức này đã ở tiên đảo đất liền truyền khai, chính là kia ba vị hạng nhất thanh cao hoàng cấp đan sư đều ngồi không yên, âm thầm phái người tìm hiểu kiểu tiêu đảo ở nơi nào, nhìn dáng vẻ là tưởng tự mình đi nhìn xem. Xem ra chính mình thực may mắn, vân thường cư nhiên trụ đến chính mình khách điếm tới, lần này tới đúng rồi. Ngày hôm qua đối vân thường nói năng lô mãng cái kia nữ sinh nhìn đến vân thường cư nhiên ở tu luyện. Đôi mắt xẹt qua một mả tâm ngoan quan mang, đối chính mình một đám đồng học xử cái ánh mắt, mấy người lập tức minh bạch, lập tức chia làm hai đám người, lặng lẽ hướng Vân Thường bên này tiếp cận, khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, đồng thời hành động, một bát người công kích Bạch Ngọc, một bát người buồn tu luyện Vân Thường đi. Sự phát đột nhiên, Bạch Ngọc không kịp cứu Vân Thường đã bị ba người cấp vây quanh, chỉ có thể hô to một tiếng nhắc nhở Vân Thường. Buôn Vân Thường đi cũng là ba gã nữ tử. Trong đó liền có cái kia xem vân thường nhất không vừa mắt nữ tử, nhìn chính mình chân lập tức liền phải đá vào vân thường trên người, đắc ý cười, chính là vân thường hiện tại rời khỏi tu luyện cũng đã trưởng. Trọng tài trên đài nhân tâm đều kích động, làm như vậy là được rồi, đem nàng đào thải đi xuống, quá trướng mắt. Chính là ngoài ý muốn đã xảy ra, ba người chân đá thượng vân thường khi, cư nhiên xuyên qua vân thường thân thể, các nàng kinh sợ dừng lực độ thời điểm, phía sau tức khắc phát lệnh. còn không kịp có phản ứng gì, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người tức khắc bay ra lôi đài, quăng ngã ở dưới, tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ ở tiếp tục, thương thế không cần xem cũng biết thực trọng. Trong đó liền có khinh thường vân thường cái kia nữ tử. Còn cùng Bạch Ngọc đánh nhau ba người, thấy thế, chạy nhanh liền sau này triệt, vân thường nơi nào sẽ cho các nàng cơ hội, thân hình chật lóe, ba người lại bay ra đi. Bạch Ngọc thở dài, hào đi, thật vất vả có người cùng nàng đánh, Còn không có đã ghiền đâu, người đã bị nem xuống. Lúc này không còn có người dám chọc các nàng, vân thường tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Chọc tài đài tức khắc một mảnh khói mù sắc mặt, đánh lén thất bại. Nữ sinh lôi đài rốt cuộc ở đã đến giờ phía trước kết thúc tỉ thí. Vân thường ở tất cả mọi người hạ lôi đài sau, mới rời khỏi tu luyện, cùng vẫn luôn thủ nàng bạch ngọc một thân thoải mái thanh tân hạ lôi đài. Giữa chưa nghỉ ngơi một canh giờ sau, tiếp tục tỉ thí. không có người rời đi thuần thú chàng, ở dưới lôi đài đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Vân Thường cùng Bạch Ngọc trở lại Học viện Thanh Minh học sinh nghỉ ngơi địa phương, tiếp tục tu luyện. Buổi chiều tỉ thí cũng không có chút nào trì hoãn, Vân Thường cùng Bạch Ngọc lại bị bỏ qua, ngay cả tả đằng giật cũng chưa nghĩ đến, Học viện Thanh Minh lần đầu tiên có nữ sinh dự thi, còn liền hai gạ nữ sinh, cư nhiên liền dễ dàng như vậy vào trăm tên, cùng nằm mơ giống nhau. Học viện thanh minh các nam sinh đều dùng phức tạp ánh mắt nhìn vân thường, bọn họ lôi đài đánh có bao nhiêu vất vả chính bọn họ biết, tuy rằng nữ sinh tu vi so nam sinh muốn thấp chút, vân thường tu vi cao chút, chính là như vậy trạng huống cũng là bọn họ không nghĩ tới. Có câu nói kêu xong quyền khó địch bốn tay, tới rồi vân thường nơi này còn không ngừng bốn tay như thế nào liền mặc kệ dùng đâu. Liêu Văn Lan cũng không biết nói cái gì cho phải, cũng liền tương nghiêu một chút cũng không ngoài ý muốn. Vân thường bản lĩnh nhiều lắm đâu, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Đoàn người trở lại khách điếm, đang muốn lên lầu vân thường bị người gọi lại. Vân thường cô nương xin dừng bước. Vân thường quay đầu nhìn lại, là một vị thanh nhuận công tử. Công tử là, ta họ chân, danh trường giật. Chân thiếu chủ tự giới thiệu nói, nguyên lai là chân thiếu chủ. Vân thường hiểu rõ, có không thỉnh vân thường cô nương uống ly trà. Chân trường giật rất là có lễ mời nói. Hảo, vừa lúc khát nước. Vân thường ý bảo tương nghiêu trước lên lầu, tương nghiêu gật gật đầu, xoay người lên lầu đi. Vân thường cô nương thỉnh. Chân trường giật làm cái thỉnh thủ thế, đem vân thường làm tiến lầu một trà thất. Thấu chương xong. Chương 366 chân gia thiếu chủ. Chương 366 chân gia thiếu chủ. Tuy rằng ở chỗ này ở một đêm, nhưng vân thường thật đúng là không có thời gian tới nơi này uống ly trà. Trà thất bố trí vẫn như cũ thực xa hoa, nhưng là xa hoa chung lại lộ ra lịch sự tao nhã. Chân trường giật tự mình động thủ pha trà, nước chảy mây trôi động tác làm vân thường nhớ tới phương đông nhan pha trà khi bộ dáng. Tuy rằng chân trường giật dung mạo không kịp phương đông nhan, nhưng là này pha trà tay nghề chính là cũng không kém, cùng phương đông nhan là hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách. Xem ra hắn là và ái trà người, bằng không cũng sẽ không lưu lại khách điếm lầu một làm trà thất. Thỉnh. một ly trà phóng tới vân thường trước mặt vân thường chấp khởi chén trà nghe nghe sau đó nhẹ nhấp một ngụm như họa dung nhan nở rộ một cái sán lạn tươi cười hào trà có thể được vân thường cô nương này một câu khen ngợi xem ra ta trà nghệ còn tính có thể chân trường giật cười nói vân thường là đan sư đan sư bản thân liền đối các loại dược thảo thực vật rất quen thuộc muốn làm đan sư vị giác được đến thỏa mãn cũng không phải là kiện dễ dàng sự hai ly trà sau Vân thường mở miệng nói, trà đã uống lên, chân thiếu chủ có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Chân trường giật ôn hòa cười nói, vân thường cô nương quả nhiên thông tuệ. Vân thường nướng mày, chỉ cần không nốc đều biết làm đường đường tiên đảo chân ra thiếu chủ tự mình tự mình pha trà uống tất nhiên có việc. Chức cảm ơn vân thường cô nương đáp ứng cho ta tổ mô y bệnh. Ta xem bệnh là muốn thu báo đáp, ta liền không cần. Vân thường nhàn nhạt nói, chân trường giật cười cười nói. Về sau chỉ sợ muốn cho vân thường cô nương y y bệnh cũng không phải là kiện dễ dàng sự, cho nên hôm nay còn tưởng thỉnh vân thường cô nương cho ta xem. Vân thường mắt hạnh xẹt qua một mả tám mang, nguyên lai chân thiếu chủ cũng biết chính mình thân thể không thích hợp. Vân thường cô nương đã đã nhìn ra. Chân trường giật ngẩn ra, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Tiền khám bệnh năm vạn tử tinh tệ. Vân thường nhàn nhạt nói. Chân trường giật lại là ngẩn ra. còn không có xem bệnh liền trước muốn báo đáp hắn vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ cũng không do dự, lập tức lấy ra một trường tạp đưa cho Vân Thưởng nơi này có 10 vạn tử tinh tệ, nhiều ra năm vạn coi như là ta tạ lễ. Vân Thưởng cũng không khách khí, thu hồi tạp nói, ngươi trúng độc, mạng tính độc, đại khái có 10 năm, hẳn là 3 năm trước đây mới phát bệnh, loại này độc sẽ không muốn ngươi mệnh, nhưng độc phát sau yêu cầu ngươi dùng tu vi tới áp chế, một lần so một lần yêu cầu linh lực nhiều, cứ như vậy. Ngươi liền vô pháp tiếp tục bình thường tu luyện, hơn nữa độc ở ngươi thân thể lưu càng lâu, ngươi tu luyện thiên phú liền sẽ càng kém. Chân trường truyền thuyết ít ai biết đến ngôn ôn hòa gương mặt tươi cười tức khắc ngưng tụ thành băng xương, bởi vì vân thường nói đều đối, vân thường căn bản là chưa cho hắn bắt mạch, thậm chí cũng chưa tiếp xúc quá, liền đem chính mình thân thể trạng huống nói rõ ràng, quả nhiên không hổ thần y để chi danh. Cái gì độc? Điệp luyến, là một loại độc điệp trên người đặc có độc. Tinh luyện thực không dễ dàng, hơn nữa loại này độc có loại hương khí, cho nên, muốn cho ngươi thường xuyên dùng ăn, nhất định sẽ xen lẫn trong thơm ngọt đồ ăn chung. Vân Thường giải thích nói. Chân trường giật ánh mắt tức khắc co rụt lại, hẳn là nghĩ tới người nào, hắn hít sâu một hơi, nhưng có giải. Có. Vân Thường thực khẳng định nói cho hắn. Như thế nào giải? Tìm được độc điệp, mang tới một con, ta là có thể cho ngươi giải độc. Vân Thường dứt lời đứng lên. rời đi trà thất lên lầu đi trưởng quay thấy vân thường lên lầu đi vào trà thất xem ánh mắt sắc thật không tốt thiếu chủ nói thiếu chủ như thế nào độc có giải chân trưởng giật xoa xoa huyệt thái dương này độc điệp còn muốn phí chút tâm tư bắt được trưởng quay sắc mặt cũng lạnh tất nhiên là bọn họ thiếu chủ không thể lại nuông chiều đi xuống cha ta thiên bọn họ ta nếu ra tay tất nhiên sẽ cùng cha ta phản bội huống chi còn có tâm nhi Chân trường giật sắc mặt tạm đạm. Nếu có thể hắn càng muốn rời đi chân ra, như vậy ra đối với hắn tới nói không có bất luận cái gì ấm áp đáng nói, kỳ thật bọn họ không biết chính mình đối chân ra ra chủ chi vị chút nào không thèm để ý. Lao phu nhân luôn là hướng về thiếu chủ. Trường quầy thanh âm có chút trầm thấp nói. Đó là bởi vì ta không cùng chân ra ích lợi đánh đồng, lần này y hảo tổ mẫu, ta cũng coi như còn nàng nhiều năm yêu thương chi tình, chờ tâm nhi gả chồng sau. Ta liền rời đi chân ra, mấy tháng mà thôi, không gian nan. Chân trường giật hạ quyết tâm. Thiếu chủ. Trường quay tâm đau xót, chân ra nhiều năm như vậy đều là thiếu chủ ở chống đỡ. Thiếu chủ rời đi sau, chân ra cũng liền ly rách nát không xa. Chân trường giật cười cười nói, vương thúc, ngươi là nhìn ta lớn lên, ta sẽ không bạc đáy ngươi. Nhiều năm như vậy chân ra sinh ý đều là ta ở kinh doanh, ta cũng không phải là bạch cho bọn hắn kiếm tiền. Ta chính mình tài sản riêng so chân gia sản nghiệp muốn nhiều hơn nhiều, đại bộ phận cấp tâm nhi đương của hồi môn, về sau nàng ở nhà chồng cũng có thể thẳng sống lương sinh hoạt, không cần xem nhà chồng sắc mặt, còn lại chính là ta cho các ngươi chuẩn bị, cũng đủ các ngươi an nhàn sinh hoạt. Thiếu chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Rời đi chân ra liền rời đi, chúng ta đi theo ngươi là được, nói như thế nào nói như vậy? trưởng quấy nghe vậy đôi mắt có chút ước nói. Chân trường giật đứng lên vô vô vương thúc bả vai, hướng lên trên chỉ chỉ nói, nếu không nghĩ rời đi liền đi theo tâm nhi đi, ta muốn theo đuổi ta con đường của mình, đi một cái khác ta hướng tới giao diện. Vương thúc ngẩn ra, ta hiểu được, thiếu chủ yên tâm, ta sẽ thay thiếu chủ thủ tiểu thư. Đa tạ, vương thúc. Chân trường giật đôi mắt nóng lên, này đó đi theo người của hắn đều so cái gọi là thân nhân có cảm tình. Trên lầu vân thường nhìn chân trường giật rời đi bóng dáng. trong lòng âm thầm cảm thán đại gia tộc trung nhất không thiếu chính là này đó ân ân oán oán âm mưu tính kế chân trường giật có thể buông vinh hoa phú quý xem ra cũng là cái tâm lại khâu hát người người này nàng thu không tuổi vân thường rời đi trả thất sau tinh thần lực nhưng không rời đi nàng muốn biết chân trường giật người này là cái dạng gì người vô tình giữ lại nghe tới rồi hắn riêng tư không thể không nói chân trường giật là cái người thông minh Hắn lấy cấp tổ mẫu tìm thần y y, y bệnh vì tử, cho chính mình nhìn bệnh, đã báo đáp tổ mẫu yêu thương tri ân, lại giải quyết chính mình vấn đề, nên xá liền xá, như vậy quả quyết người, vân thường thưởng thức. Hôm nay ở trên lôi đài tu luyện cả ngày, nàng không tiếp tục tu luyện, lại nghiên cứu khởi nghịch chín tuyệt phần sau bộ phận đan phương. Nàng muốn rời đi tứ phương đại lục phía trước thăng cấp thành thần cấp đan sư. Nghiên cứu một hồi lâu, nàng lắc mình vào không gian, bắt đầu luyện đan. cuối cùng một ngày tỉ thí là xuất sắc nhất hôm nay thực ngoài ý muốn sở hữu học sinh không trước tiên rời đi đều tụ tập ở dưới lầu vân thường xuống lầu tới tả đằng giật đem người đều triệu tập đến cùng nhau hôm nay là cuối cùng một ngày chúng ta mục đích đã đạt tới ta hôm nay tưởng nói chính là chúng ta có 16 danh học sinh tiến vào trăm tên trong vòng tuy rằng tiền 10 danh khen thưởng thực phong phú nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi tuy rằng các ngươi thực lực so dĩ vãng học sinh đều phải cao Nhưng là trừ bỏ vân thường, tương yêu, Liễu văn lan, nghiêm khi mạc bốn người đã là đế giai phía trên bên ngoài, người khác làm theo khả năng, cái gì cũng không có sinh mệnh quan trọng, lưu Mệnh ở mới có tương lai, các ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch. 16 danh học sinh chăm miệng một lời nói. Còn lại đã bị đào thải học sinh cũng phải đi hiện trường trợ uy, Ta đang giật ý tứ thực minh bạch, tranh đoạt tiền 10 danh đều là thực lực mạnh nhất người, hắn đã nhìn. Tiến vào trước trăm tên nam sinh, trong đó có 30 người đều là đế giai phía trên, cũng chỉ có Vân Thường, thương Nghiêu, Nghiêm Khi Mạc, Liều Văn Lan có một tranh tư cách. Vân Thường Minh Bạch, Nguyên Lai tả đằng giật là vì nhắc nhở sở hữu học sinh muốn làm theo khả năng, không cần làm vô vi hy sinh. Vân Thường lại một lần cảm thán, tả đằng giật thật là cái đủ tư cách viện trưởng. Bạch Ngọc tâm tình thực bình tĩnh, hai ngày này đều là hôn xung dưới, hôm nay cuối cùng có thể đỡ biển Chính mình sẽ nắm giữ hảo đúng mực, chính như viện trưởng lời nói, lưu mệnh ở mới có tương lai, nhưng là nàng cũng sẽ đem hết toàn lực một trận chiến. Ta Đăng giật nhìn mắt Vân Thường, có nàng ở năm nay học viện thanh minh muốn nổi bật cực kỳ. Hán đem nói minh bạch sau liền mang theo mọi người đi tỉ thí nơi sân. Năm nay tỉ thí bởi vì Vân Thường ở rất nhiều học viện đều ở vòng thứ nhất đã bị đá ra đi, mà tiến vào trước trăm tên học viện chỉ có 40 cái, cũng liền nói. Trước trăm tên xếp hạng từ người thứ 41 đến thứ 100 danh không có, mà trăm tên ở ngoài lại có 80 nhiều học viện, tạo thành kết quả này chính là vân thường này thất hát mã. Vân thường đã thành những cái đó học viện công địch. Đều nghĩ chờ nàng ở đất liền tu luyện khi như thế nào lộng chết nàng. Chính là bọn họ không biết, vân thường căn bản sẽ không chiếm dùng học viện thanh minh tới đất liền tu luyện người có tên ngạch. Vân thường cảm xúc chút nào không chịu ảnh hưởng, vòng thứ nhất là rút thăm. nam nữ tổ các có một vị trọng tài phụ trách bọn họ rút thăm quyết định đối thủ nam sinh tổ con hảo nữ sinh bên này đều ở trong lòng âm thầm cầu nguyện không cần gặp gỡ vân thường vân thường thực vẫn may cuối cùng một cái đi chịu thiêm cư nhiên chịu đến con số một cũng chính là còn có một cái chịu đến con số một cùng nàng là đối thủ bạch ngọc chịu đến mười bình tĩnh đứng ở một bên chờ bọn họ chịu đến con số vẫn là bọn họ lên đài trình tự nếu là một vân thường cũng không đợi đối thủ lên đài thong rong đi đến trên lôi đài nhìn phía dưới ý tứ là các ngươi ai là một chạy nhanh đi lên một người nữ sinh nhìn đến lên đài chính là vân thường tức khác chân mềm nhún nhưng là vẫn là đi lên lôi đài hoàng gia cựu cấp như vậy tu vi ở nàng trong tay đi bất quá nhất chiêu vân thường nhướng mày đối diện nữ sinh cắn môi trong mắt lệ quang lấp lánh vân thường xem tưởng bạo thô khẩu như thế nào một bộ giống như bị chính mình đùa dỡn bộ dáng Ta là nữ tử, đùa giỡn không được ngươi, không cần làm ra này phúc nhìn thấy mà thương bộ dáng, ta sẽ không thương Hương Tiếp Ngọc. Vân Thường thật sự là không thể nhịn được nữa nói. Nữ tử nước mắt tức khắc chạy xuống tới, hô to một câu ta nhận thua sau, liền khóc lóc chạy xuống lôi đài. Vân Thường trong gió hôn độn đứng ở trên lôi đài, nhìn đến nàng kia khóc lóc rời đi bóng dáng nàng đều hoài nghi chính mình là cái phụ lòng nam. Bạch Ngọc nhìn Vân Thường vẻ mặt không thể nề hà từ trên đài đi xuống tới. Cười nói, ta xem tiếp theo luân, ngươi cũng không cần ra tay. Ta đến là tưởng gặp được cái đối thủ. Nói chuyện, ánh mắt phiêu hướng một bên một cái vây trắng phiêu phiêu nữ tử, nơi này chỉ có nàng tu vi cùng chính mình cùng giai, đế giai cựu cấp. Nàng kia nhận thấy được vân thường ánh mắt, quay đầu nhìn qua, vân thường đối nàng ngứng mẩy, ý tứ chờ lát nữa trên lôi đài thấy. Hồi lấy vân thường chính là lạnh lùng ánh mắt, dường như khinh thường. Vân thường cũng không để bụng. Ai mạnh ai yếu, trên lôi đài thấy rốt cuộc, này ba ngày tỉ thí, rốt cuộc có một hồi tỷ thí làm nàng mong đợi. Thấu chương xong. Chương 367 lựa chọn như thế nào? Chương 367 lựa chọn như thế nào? Thực mau liền đến phiên Bạch Ngọc lên sân khấu, đối thủ đến là cùng nàng thực lực tương đương. 15 phút sau, Bạch Ngọc bại, nhưng là nàng không có chút nào bị đánh bại thương cảm, cùng đối thủ vừa chắp tay, đạm nhiên đi xuống lôi đài. Liền này phân tâm tính cũng làm trọng tài nhóm xem thẳng gật đầu, quên Bạch Ngọc là bọn họ ghét bỏ ngoại cảnh học sinh. Bạch Ngọc tỉ thí xong, vân thường liền đem ánh mắt dịch đến nam sinh trên lôi đài, tương yêu thắng được thực nhẹ nhàng cực, liều văn lan cùng nghiêm khi mạc cũng đều tiến vào trước 25 danh. Bên này nữ sinh tỉ thí cũng kết thúc, vân thường không hề trì hoãn tiến vào trước 25 danh. ta đang giật tự hào nhìn này đó học sinh, học viện thanh minh rốt cuộc dương mi thổ khí một hồi. Quả nhiên, Vân Thường tại hạ một vòng tỷ thí chung lại bất chiến mà thắng, mà lần này tỉ thí rất thống khoái quyết ra tiền mười danh, kế tiếp là tiền mười danh xếp hạng tranh đoạt tái, tu vi cũng đều là sở hữu học sinh trung tôi cao, chân chính có điểm xem đầu. Nghiêm khi mạc bởi vì là ở thi đấu khi tân chức đến đế giai, cũng không có tiến vào đến tiền mười danh, từ vẻ mặt của hắn nhìn không ra cái gì. Liêu Văn Lan tuy rằng tiến vào tiền mười danh có chút cố hết sức, Hắn vô vô tương nghiêu vai nói, ta cũng liền đệ thập danh, người nỗ lực. tương nghiêu gật gật đầu, nam sinh bên này cạnh tranh tương đối kịch liệt, cơ hồ đều là đế giai đối thủ, tính thượng hắn có ba người đều là đế giai cựu cấp, tiền tam danh khẳng định liền ở bọn họ ba người chung quyết ra. Hắn thật đúng là muốn toàn lực ứng phó. Bên này nữ sinh ngược lại so nam sinh mau, có lẽ là chi gian tu vi trên lệch đại. Cuối cùng tranh đoạt đệ nhất danh không chút nào ngoài ý muốn chính là vân thường cùng một cái khác đế giai cửu cấp bạch Di lì nữ tử. Nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo thân ảnh đứng ở trên lôi đài, bạch Di lì nữ tử lãnh diễm, váy đỏ vân thường mị kinh tâm động phách, quyến rũ tươi cười nháy mắt khiến cho đối thủ mất đi lực hấp dẫn, chính là đất liền người vẫn là ở hò hét trợ Uy hy vọng bạch Di lì nữ tử có thể thắng vân thường, này đệ nhất danh nếu làm học viện thanh minh cấp cấp đi, quá mất mặt Cờ Sơn Dương Thu Yên, 20 tuổi. Bạch Y Ghi Nữ Tử dẫn đầu báo thượng tên của mình. Thanh Minh Vân Thường, 16 tuổi. Đây là đối thủ lẫn nhau dàn tôn trọng, nếu nhân ra lựa chọn tôn trọng, Vân Thường tự nhiên sẽ không thất lễ, đồng dạng báo thượng tên của mình. Dương Thu Yên ánh mắt co rụt lại, 16 tuổi liền cùng chính mình cùng giai, ở tu luyện thượng nàng cũng đã thắng chính mình một bậc. Trên khán đài tả đang giật, đại trưởng lão, tam trưởng lão tâm tình cái kia kích động, Thanh minh vân thường, đây là bọn họ nghe được quá tốt nhất nghe thanh âm. Bọn họ đối với ngươi kỳ vọng rất cao. Vân thường như quả nho giống nhau mắt đen sẹt qua một màn tám mang. Không liên quan gì tới ta, lúc này, chỉ có ngươi có liên quan tới ta. Dương Thu Yên lạnh lùng nói. Đối phương nói tuy rằng không có gì độ ấm, nhưng là vân thường lại biết Dương Thu Yên cũng là thực lực tối thượng người. Bởi vì nàng không có bởi vì chính mình là ngoại cảnh tới liền khinh bỉ chính mình. Mà là bởi vì chính mình tu vi mà đem chính mình phóng tới nàng đối thủ vị trí thượng. Người như vậy tâm tính không sai được. Ai, đánh như vậy kịch liệt, không biết đệ nhất danh khen thưởng là cái gì? Có đáng giá hay không? Vân Thường tùy ý liếc mắt nam sinh lôi đài nói. Ta không phải buôn khen thưởng tới. Dương Thu yên tay ruôi ra, một phen màu bạc trường kiếm xuất hiện ở nàng trong tay. Từ ngày đầu tiên tỉ thí đến bây giờ nàng cũng chưa lượng ra quá vũ khí. Hiện tại yêu cầu Vân thường cũng không khách khí Nâng lên tay phải Kim sắc vân phá xuất hiện ở nàng trong tay Như châm tiêm chỉ hướng không chung Hai người khí thế tức khắc không giống nhau Trên khán đài người đều bị vân thường Trong tay kia đem giống ngân châm kiếm cấp kinh sợ Còn lần đầu tiên nhìn đến như vậy vũ khí Vân thường tay vừa động Vân phá toàn bộ thân thể liền biến thành tam lăng mặt Mỗi một mặt đều có sắc bén nhận Tức khắc Trong sân người hít hà một hơi Này vũ khí lợi hại Dương Thu Yên như mày, nháy mắt cảm giác được áp lực, xoát một chút, trường kiếm che ở trước người, làm tốt nên chiến chuẩn bị. Bắt đầu đi. Vân Thường cũng không đợi Dương Thu Yên động, nếu nàng là ổn đánh ổn chát hình như vậy liền từ chính mình tới tiến công đi. Nàng cũng không khách khí, trực tiếp nhất chiêu gió xoáy, toàn bộ thân thể như một đạo gió xoáy giống nhau chấp nhất vân phá tiến lên. Dương Thu Yên đôi mắt co rụt lại, thật nhanh tốc độ, trường kiếm vung lên. Ở nàng trước người họa ra phòng ngự kết giới, vân thường tốc độ chút nào không giảm, vân phá đâm vào nàng kết giới thượng, quanh một tiếng, kết giới vỡ vụn, vân thường tiếp tục buôn nàng mà đi, Dương Thu Yên kinh hãi, nhanh chóng lắp mình, tránh thoát vân thường một kích. Nhất chiêu qua đi hai người thay đổi vị trí, nhưng là trường đôi mắt đều nhìn ra vân thường hơn một chút. Đệ nhị chiêu Dương Thu Yên chủ động khởi xướng công kích, trường kiếm ở nàng trước người họa ra một đường cong, theo đường cong hình thành. một đạo sắc bén băng hình thành mang theo sắc bén hàn mang buôn vân thường qua đi vân thường cảm giác được kia băng nhận hàn khí minh bạch dương thu yên là thủy hệ linh căn thủy hệ linh căn tu luyện đến cực hạn có thể ngưng thủy vì băng mà dương thu yên đã có thể đem thủy hình thành băng nhận có thể thấy được nàng thủy hệ linh căn tương đương thuần tịnh vậy nhìn xem là chính mình hỏa lợi hại vẫn là nàng băng nhận lợi hại đi vân phá ở nàng trước mặt họa ra một cái viên điểm một thốc ngọn lửa đằng mà bốc cháy lên hình thành một cái hỏa cầu, thoạt nhìn không lớn, cũng không cảm giác được nhiệt độ, bởi vì nhiệt độ đã bị vân thường cấp ngăn cách. Nhưng là giống nhau có làm người không thể bỏ qua lực lượng. băng đánh ở nho nhỏ hỏa cầu thượng, kỳ tích đã xảy ra, băng hoàn toàn đi vào tiến hỏa cầu biến mất, thật giống như hỏa cầu đem băng cấp văn luôn giống nhau, này nhất chiêu vân thường lại thắng. Dương Thu Yên ánh mắt níu lại, quả nhiên lợi hại, tuy rằng lẫn nhau đều không có đem hết toàn lực, Nhưng là nàng chính là đã dùng ra tám phần, vân thường đâu. Xem nàng ngăn cản dễ dàng như vậy bộ dáng, chỉ sợ chỉ có 5-6 tầng. Hai người cũng không hề nhất chiêu nhất chiêu liều mạng, trực tiếp chiến đến cùng nhau, thoáng chốc. Trên lôi đài chỉ có thể thấy màu đỏ cùng màu trắng bóng dáng, căn bản thấy không rõ hai người chiêu số. Chỉ có thực lực ở tôn giai phía trên nhân tài có thể thấy rõ. Ghế trọng tài thượng trọng tài đều đã đứng lên. Hai cái nữ hải tử cư nhiên cũng có thể đánh như vậy kịch liệt, quả thực so nam sinh bên này còn có xem đầu. 15 phút sau, lưỡng đạo thân ảnh dừng ở trên lôi đài, Dương Thu Yên trên người váy áo cắt qua vài đạo, vân thường váy đỏ cũng có vài đạo dấu vết, có thể nói tám lạng nửa cân. Nhất chiêu định thắng bại, ta sẽ không lại lưu lại đường sống. Dương Thu Yên biết chính mình linh lực tiêu hao rất lớn, lại kiên trì đi xuống, thua tất nhiên là nàng, bởi vì nàng cảm giác đến. Vân thường linh lực giống như vẫn như cũ thực sung túc, cho nên ổn thỏa nhất phương thức chiến đấu, chính là dùng ra chính mình mạnh nhất nhất chiêu, có lẽ còn có cơ hội thắng nàng. Hảo Vân thường chuẩn bị sẵn sàng chờ nàng mạnh nhất nhất chiêu. Dương Thu Yên đôi tay nắm lấy trường kiếm, hướng lên trời một lòng tay, nháy mắt, trong thiên địa biến sắc, trên lôi đài hơi thở trở nên âm lánh vô cùng, hướng tới Vân thường nhanh chóng lan tràn mà đến. Quả nhiên đủ cường đại, Vân phá ở vân thường trong tay phát ra một đạo kim quang, tuyệt vũ cựu thiên thức thứ hai vân quấn, nhanh chóng đem bên người nàng linh khí quấn lên, hình thành một cái gió lốc hướng một chút đánh tới, ầm ầm một tiếng, lôi đài đều run rẩy lên, lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau sau, dương thu yên đẩy trời hàn quang nháy mắt biến thành vô số băng bay về phía vân thường. Vân thường đôi mắt co rụt lại, nguyên lai là chiêu chung co chiêu, nàng bay nhanh dùng vân phá ở chính mình trước mặt họa ra một cái thái cực âm dương trận. Một nửa là hỏa, một nửa là băng, đem bay tới băng hệ số thu vào trong trận. Trên lôi đài chỉ còn lại có vân thường trước mặt thái cực cơm dương trận. Dương Thu Yên lập tức nói, ta nhận thua. Vân thường ngôi anh đảo gợi lên, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Tùy tay vung, thái cực cơm dương trận bị nàng ném hướng không trung, ở không trung phát gia đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Tất cả mọi người kinh hãi, nếu Dương Thu Yên không kịp thời nhận thua. có thể hay không tại đây một kích hạ mạng sống khó mà nói. Ngươi thật sự rất lợi hại. Dương Thu Yên thật sâu nhìn mắt vân thường, những lời này từ tâm mà nói. Ngươi cũng không tồi. Như vậy bằng phẳng đối thủ vân thường thực thưởng thức. Dương Thu Yên đi xuống lôi đài. Học viện thanh minh học sinh tức khắc buộc phát ra tiếng hoan hô ngay cả trước nay đều bành mặt đại trưởng lão đều cười. Thanh minh nữ sinh lần đầu tiên dự thi liền đoạt đệ nhất danh, có thể không hưng phân sao. Vân thường từ lôi đài một chút tới, thanh minh học sinh liền vây quanh lại đây, nơi đó còn có đối vân Thưởng bài xích. một đường hoan hô vân thường tên đem nàng đưa đến học viện thanh minh khán đài. Lúc này, tương yêu đang ở trên lôi đài tranh đoạt đệ nhất danh, lý trọng tài thượng trọng tài đã bắt đầu nghiên cứu tiền mười danh khán thưởng, bởi vì nữ sinh đệ nhất danh ra ngoài ngoài ý muốn chính là ngoại cảnh học viện thanh minh, xem nam sinh lôi đài không có gì bất ngờ xảy ra đệ nhất danh cũng là học viện thanh minh. Phần thưởng bọn họ có chút đau lòng, muốn sửa đổi, chính là phần thưởng đã trước đó nói ra đi, sửa đổi không phải đánh chính mình mà sao. Cuối cùng bọn họ quyết định cấp đệ nhất danh khen thưởng nhiều ra một cái, làm cho bọn họ tự hành lựa chọn, nếu bọn họ là học viện thanh minh học sinh, như vậy chính là vì mặt mũi cũng sẽ lựa chọn người sau. ta đang giật nhìn đến trọng tài nhóm lầm nhầm lầm nhầm bộ dáng, liền minh bạch bọn họ có cái gì miêu nị, nhưng là hắn không đối vân thưởng nói cái gì. Rốt cuộc phần thưởng là của bọn họ, từ chính bọn họ làm chủ. Quả nhiên, tương yêu thắng được đệ nhất danh, bất quá thắng được thực cố sức, đối thủ của hắn đã thăng cấp đến đế giai cửu cấp 2 năm, mà hắn vừa mới bước vào, thực lực đương nhiên không thể đánh đồng, nếu không phải hắn ở huyện trong tháp rèn luyện, thực chiến so đối thủ cường, cũng không thể thắng. Tương yêu hạ lôi đài sở hữu nam sinh vây quanh đi lên, đem hắn cao cao vứt khởi, so nên đón vân thường còn nhiệt tình. nguyên nhân là vân thường là nữ tử bọn họ một đám nam sinh không thể tượng đối tư nghiêu như vậy đối nàng trao giải thời điểm tới rồi nam sinh cùng nữ sinh tiền mười danh đều sửa sang lại một chút chính mình quần áo lên đài lãnh thường đi Trong tài nhóm nhìn tư nghiêu cùng vân thường trong mắt đen tối không rõ phần thưởng từ đệ thập danh bắt đầu liêu văn lan là nam sinh tổ đệ thập danh phần thưởng là một phen linh phẩm vũ khí đích sắc rất khó được thứ tự càng cao phần thưởng càng tốt Chờ ban phát đến đệ nhất danh khi, trọng tài trên đài đứng lên một vị lão giả. Lần này bởi vì đệ nhất danh đều là ngoại cảnh học viện thanh minh học sinh, cho nên sớm định ra phần thưởng có lẽ cũng không phải các ngươi nhất yêu cầu, cho nên lại cho các ngươi chuẩn bị một cái phần thưởng, các ngươi có thể nhậm tuyển thứ nhất. lão giả nhìn đứng ở đằng trước vân thường cùng tương yêu nói. Tương Nghiêu đôi mắt phát lạnh, vân thường lại đạm đạm cười, như vậy hoa chiêu đối bọn họ không dùng được. Xét thấy học viện thanh minh tới dự thi chủ yếu mục đích là vì cấp học viện học sinh tranh thủ tới đất liền tu luyện danh lạch, cho nên, đệ nhất danh khen thưởng các ngươi cũng có thể lựa chọn nhiều 100 người tới đất liền tu luyện, nói cách khác các ngươi hai người có thể cho học viện thanh minh nhiều ra 200 người tới đất liền tu luyện. Cái này dù hoặc không phải giống nhau đại, chính là hắn nói là hậu, vân thường cùng tư nghiêu căn bản là không dao động. Hắn mày một chọn, các ngươi lựa chọn như thế nào? Thân nhóm. Hôm nay vẫn như cũ vàng càng, buổi chiều tam điểm thêm càng. Thấu chương song. Chương 368 bạch bạch và mặt. Chương 368 bạch bạch và mặt. Chúng ta muốn nhìn đệ nhất danh khen thưởng. Vân Thường mở miệng nói. lão giả đôi mắt tối xâm lại, thần sắc đen tối không rõ nhìn bọn họ nửa ngày mới nói. Các ngươi không nghĩ vì học viện tranh thủ này 200 danh tư cách. Không phải nói làm chính chúng ta tuyển sao. chúng ta tổng muốn nhìn phần thưởng lại quyết định đi, không phải là các ngươi bởi vì chúng ta là học viện thanh minh học sinh, không phải các ngươi đất liền học sinh, cho nên không nghĩ cho chúng ta nguyên bản định tốt khen thưởng. Vân thường chút nào không lùi xúc nói, Lao giả bị Vân thường như vậy trực tiếp nói cấp đem ở, tuy rằng sự thật như thế, nhưng là cũng không thể bày ra tới nói, ở Vân thường tướng quân dưới tình huống, hắn cũng không thể làm như vậy. Ai, chúng ta là một mảnh hảo tâm, ngoại cảnh linh lực loãng. muốn cho các ngươi nhiều những người này tới đất liền tu luyện tăng lên tu vi các ngươi này đó trẻ tuổi người như thế nào như vậy chưa nói xong nói ai đều minh bạch là có ý tứ gì đa tạ hảo ý bất quá chúng ta ngoại cảnh linh lực loãng chúng ta còn có thể tu luyện đến như thế nông nỗi nếu là linh lực nồng hậu khả năng cũng liền không các ngươi những người này chuyện gì cho nên chúng ta vẫn là điệu thấp điểm mọi việc lưu một bước luôn là tốt mặt mũi đối ai tới nói đều rất quan trọng Vân thường ý ngoài lời chính là các ngươi này đó đất liền người thủ tốt như vậy tài nguyên tu vi còn không có lấy đệ nhất danh, chúng ta làm như vậy là cho các ngươi lưu chút mặt mũi. Tức khắc trên đài dưới đài, bao gồm trọng tài trên đài người, đều cảm thấy này mặt nóng rác, cảm giác bị hung hăng phiến một chút. Vân thường lời nói đều nói đến này phân thượng, thật sự nếu không đem phần thưởng lấy ra tới còn không biết vân thường sẽ nói ra cái gì làm cho bọn họ nan kham nói tới. Đại biểu trọng tài nói chuyện lão giả vung tay lên, lập tức có hai người phủng hai cái hộp đi lên lôi đài, một cái phương hộp, một cái trường hộp. Đi vào hai người trước mặt, cẩn thận mở ra hộp, hộp từng người bãi hai dạng đồ vật, tương yêu trước mặt chính là một cái mâm tròn. Vân thường xem một cái liền biết, đây là một cái bắt cấp tinh trận sư bày ra tụ linh bản, đặt ở trận pháp trung liền có thể hình thành một cái bắt cấp tụ linh tinh trận. Nàng trước mặt hộp là một phen sắc bén loan đao. Mặt trên có khắc trăng dằm hai chữ, này đem loan đao nghe nói là lúc ấy tấn chức rời đi tứ phương đại lục cho rằng thỉnh cường giả lưu lại chính mình bội đao cho chính mình hậu thế, lấy kỳ khích lệ, chính là con cháu không biết cố gắng, không có xuất sắc, này đem trăng rằm ở hắn con cháu điều tàn sau liền lưu lạc ra tới, nghe nói là đem thiên phẩm linh khí, là hắn năm đó ở thông thiên bí cảnh chung đoạt được. Vân thường cười, khó trách bọn họ sẽ đau lòng. Nàng tiếp nhận hộp nói, ta tuyển cái này. Tương yêu thấy nàng tuyển, cũng đi theo tiếp nhận hộp nói, ta cũng tuyển cái này. Dù sao vân thường như thế nào làm hắn liền như thế nào làm, nàng tuyệt đối sẽ không có hại là được. Lão giả không nghĩ tới hai người thật sự không bận tâm chính mình học viện trước mặt mọi người từ bỏ kia 200 cái danh ngạch, trực tiếp đem phần thưởng thu, không căm lòng, lắc đầu thở dài nói, tốt như vậy vì học viện tranh thủ danh ngạch cơ hội khiến cho các ngươi cấp bỏ lỡ. Ánh mắt kia giống như đang nói. Là bởi vì bọn họ ích kỷ lòng tham mà từ bỏ vì học viện tranh thủ 200 cái danh ngạch. Lời này nói ta liền không thích nghe. Cái gì kêu vì học viện tranh thủ danh ngạch cơ hội bỏ lỡ. Ở đây chỉ cần không phải ngốc tử. Đều biết này bắt cấp tinh trận sư bày gia tụ linh bản có thể ngưng tụ ngàn giám nội linh khí cùng trận pháp nội. Như vậy một cái trận pháp có thể đồng thời cất chứa 500 người ở bên trong tu luyện. Hơn nữa là trường kỳ hữu hiệu. kia hai cái có thời gian hạn chế danh ngạch như thế nào có thể đi theo tụ linh bản tường so vân thường không chút khách khí nói nói như vậy các ngươi muốn đem phần thưởng tặng cho các ngươi học viện lao giả trao phung nói nói hào phóng như vậy giống như ngươi muốn đem phần thưởng đưa cho học viện giống nhau ta xem ngươi lúc này làm sao bây giờ vân thường đạm đạm cười xoay người đối mặt khác đất liền học sinh hỏi các ngươi được đến phần thưởng muốn tặng cho từng người học viện thỉnh nhấc tay ý bảo một chút Vân Thường dứt lời hảo nửa ngày, đất liền học sinh ngươi xem ta ta xem ngươi ai cũng không nhấc tay ý bảo, nói giỡn, bọn họ liều mạng được đến khen thưởng dựa vào cái gì muốn tặng cho học viện. Liêu Văn Lan ở Vân Thường hỏi ra những lời này khi liền minh bạch Vân Thường ý tứ, tuy rằng linh phẩm vũ khí rất khó đến, nhưng là hắn cũng không phải luyến tiếc người, giơ lên tay nói, ta phần thưởng để lại cho học viện, làm cho phép sau xuất sắc học đệ hoặc học muội khen thưởng. Liêu Văn Lan nói rơi xuống, Đất liền học sinh đều tối đầu, đây là lại hung hăng đánh đất liền học sinh mặt. Ghế trọng tài thượng mọi người tức khắc mặt già tối sầm, vốn là muốn đánh mặt Vân Thường, không nghĩ tới lại phiến đến chính mình trên mặt, trên đài nhiều người như vậy cư nhiên không có một cái tranh đua. Vân Thường trao phung nói, ai, thủ tốt như vậy tài nguyên, không bồi dưỡng ra tu vi cao cường học sinh tới không nói cư nhiên còn phẩm tính còn tệ như vậy, đây là đất liền học viện. dứt lời lắc đầu cùng tương yêu. Liêu Văn Lan hạ lôi đài, đi đến tạ đằng giật trước mặt nói, viện trưởng, tương đối so 200 cái danh lạch, ta cảm thấy này bắt cấp tinh trận sư bảy ra tụ linh bản cùng trăng rằm bội đao càng có dùng. Các ngươi đây là muốn đem khen thưởng cấp học viện. Tạ đằng giật cùng đại trưởng lão, tam trưởng lão vẫn luôn ở dưới nhìn trên đài quang thải chiếu nhân vân thường, căn bản không nghĩ tới nàng cùng tư nghiêu còn có Liêu Văn Lan sẽ làm ra như vậy quyết định. Đương nhiên. chúng ta tới còn không phải là vì học viện tranh vinh dự sao cứ như vậy học viện học sinh có thể từng nhóm thư ở tụ linh trận chung tu luyện không phải gần đây đất liền muốn phương tiện nhiều còn không cần xem nhân ra sắc mặt này đem trăng rằm cũng có thể đặt ở trong học viện cấp sở hữu học sinh cổ vũ vân thưởng cười đem loan đao đưa cho tả đăng giật thương yêu cũng đem tụ linh bản đưa cho tả đăng giật liều văn lan cũng truyền lên chính mình phần thưởng tả đang giật thu hồi tam dạng phần thưởng kích động nói Học viện sở hữu học sinh đều sẽ cảm kích các ngươi, học viện vì các ngươi tự hào. Chúng ta cũng là học viện học sinh, hy vọng tương lai học viện có thể đi đến càng cao chỗ. Vân Thường truyền âm cấp tạ đang giật nói, viện trưởng tiểu tâm tiểu nhân đánh cướp, mau rời khỏi đất liền đi, cờ sơn ta sẽ đi, đây là lưu âm thạch, ngươi cầm, nếu ta thành công sẽ thông chi ngươi. Tạ đang giật tâm dùng mình, liếc mắt ghê trọng tài thượng một đám và khó coi sắc mặt minh bạch vân thường ý tứ. Lạng yên thu hồi lưu âm thạch, cũng truyền âm nói, ta minh mạch, đa tạ. Sở hữu đất liền học viện viện trưởng đều hâm mộ nhìn tả đằng giật, hắn là như thế nào bồi dưỡng ra tu vi như vậy xuất sắc, phẩm hạnh còn tốt như vậy học sinh tới, cư nhiên nơi trốn vì học viện suy nghĩ. Học viện thanh minh học sinh đều dùng phức tạp ánh mắt nhìn vân Thưởng cùng tương yêu, nếu là bọn họ được đệ nhất, sẽ hào phóng như vậy nhường ra phần thưởng sao. Sẽ không, bọn họ sẽ không bỏ được. cho nên Vân Thường cùng tư nghiêu cách làm mới càng làm cho bọn họ kính nể. Trong lòng đống nhiên nhiều cái gì, làm cho bọn họ trong lòng rộng mở thông suốt. Nhìn học viện thanh minh học sinh rời đi thuần thú chàng tất cả mọi người chờ mặc, có không cam lòng, có khuất nhục, còn có chính là phẫn hận. Một hồi đến khách điếm, Vân Thường liền lấy ra một hộp đổi nhan đan đưa cho tả đằng giật, đây là đổi nhan đan, các ngươi đem học viện trang phục thay thế, sau đó ăn vào đổi nhan đan. Đừng có ngừng lưu lập tức phản hồi ngoại cảnh, bọn họ chủ yếu mục đích chính là tụ linh bản, chỉ cần tụ linh bản rơi xuống vào trận pháp chung nổi lên tác dụng, mặc dù bọn họ lấy ra tới cũng vô dụng, bọn họ liền sẽ buông tay. ta đang giật gật gật đầu, tiếp nhận đổi nhan đan, đã tạ. Còn có, kia một trăm tới tu luyện danh ngạch khen thưởng liền từ bỏ đi. Vân Thường nhắc nhở nói, tà đang giật gật gật đầu, ta minh bạch, có tụ linh bản còn tới nơi này bị khinh bị làm gì. Thấy hắn minh bạch chính mình ý tứ, vân thường liền an tâm rồi, học viện thanh minh hiện giờ đem đất liền học viện toàn bộ đắc tội, lại đến nơi này tu luyện có thể trở về đánh giá không có. Cái kia chính mình cầm 1.200 cái tử tinh tệ rừng chân nam sinh đi ra nói, vân thường, thực xin lỗi. Vân thường xem mắt hắn nói, nhận thức đến sai lầm dũng cảm thừa nhận, hảo đi, ta tha thứ ngươi. Cảm ơn. Nam sinh nhẹ nhàng thở ra, nếu là vân thường không tha thứ hắn. Chuyện này sẽ trở thành hắn tâm bệnh, cũng sẽ trở thành hắn về sau thăng cấp trên đường chướng ngại vật. Lúc này, Liêu Văn Lan cùng Bạch Ngọc, nghiêm khi mạc ba người đứng ra, đối tả đang giật nói, viện trưởng, chúng ta tu vi có thể rời đi học viện, chúng ta liền không cùng viện trưởng đi trở về, đa tạ học viện tài bồi, sinh thời, chỉ cần chúng ta còn ở tứ phương đại lục, chỉ cần học viện yêu cầu, chúng ta đều sẽ ra tay tương trợ. Tả đang giật xem ra bọn họ cùng vân thường quan hệ rất gần. cũng minh bạch bọn họ lựa chọn, nhưng là bọn họ có thể nói ra lời này đủ để cho hắn vui mừng, gật gật đầu nói, các ngươi lựa chọn thực chính xác, học viện lấy các ngươi vì kiêu ngạo. Tam trưởng lão bị Vân Thường mượn đi, cho nên cũng không theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Ta đang giật cùng đại trưởng lão cùng với bọn học sinh ăn vào đổi nhăn đan, thay đổi quần áo, sau đó chia làm vài sóng người, ở cửa thành đóng, cửa phía trước lặng lẽ rời đi thượng Thanh Thành. Chờ những người đó phản ứng lại đây. mới phát hiện khách điếm chỉ còn lại có vân thường mấy người đồ vật không ở vân thường trong tay đi theo bọn họ đã vô dụng hiện tại cũng không thể ở thượng thanh trong thành đem nàng giết cho nên chỉ có thể phái người đi ra ngoài truy tung tả đằng giận. liêu văn lan cùng bạch ngọc nghiêm khi mạc nhìn vân thường cười nói vân thường chúng ta chính là đem đường lui đều chặt đứt ngươi nếu là không thu lưu chúng ta chúng ta liền không đường có thể đi vân thường xem mắt tương yêu tương yêu gãi gãi đầu nói Ta còn cái gì cũng chưa nói đi. Ba người đều nhìn về phía tương yêu. Liếu văn lan hỏi, nói cái gì? Tưởng mời các ngươi gia nhập cửu tiêu A. Tương yêu nhún nhún vai. Cửu tiêu? Là chúng ta tưởng cái kia cửu tiêu sao? Nghiêm khi mạc đột nhiên hỏi nói. Tương yêu kinh ngạc nhìn nghiêm khi mạc nói. Nghe ngươi nói câu nói thật đúng là không dễ dàng. Chính là các ngươi tưởng cửu tiêu. Tương yêu trực tiếp đem cửu tiêu yêu cầu cùng bọn họ nói. cũng không có lộ ra cửu tiêu cụ thể vị trí cùng có bao nhiêu người. Loại này thực tự nhiên bảo hộ tâm thái chứng minh hắn đã đem cửu tiêu trở thành chính mình ra. Ta gia nhập. Liêu Văn Lan cùng Nghiêm Khi Mạc chăm miệng một lời nói. Bạch Ngọc cũng nói, ta cũng gia nhập. Nghiêm Khi Mạc ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Vân Thường, cửu tiêu thần y chính là ngươi. Vân Thường gật gật đầu. Nghiêm Khi Mạc lập tức nói, ngươi có thể hay không cho ta tỉ tỉ nhìn xem bệnh. Ta lấy không ra như vậy nhiều tử tinh tệ trước thiếu biết không. Ta về sau nhất định còn cho ngươi. Tỷ tỷ ngươi có bệnh. Vân thường nghĩ đến nghiêm khi mạc rõ ràng là luyện kim sư, lại tổng đi thư trong lâu xem ý hề thư, khi đó nàng liền hoài nghi nhà hắn có người có bệnh. ân đã 5 năm, ta thi được học viện thanh minh chính là muốn tìm cứu tỷ tỷ biện pháp. Nghiêm khi mạc biểu tình có chút tảm đạm nói. Bạch Ngọc thở dài nói, ta cùng hắn là hàng xóm. Hắn cùng hắn tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, là hắn tỷ tỷ vẫn luôn chiếu cố hắn, sau lại tỷ tỷ xuất ra sau, hắn tỷ phu đối hắn cũng thực hảo, chính là hắn tỷ tỷ không thể hiểu được bị bệnh, bởi vì gia cảnh giống nhau, cũng thỉnh không dậy nổi đẳng cấp cao đan sư, sau lại thật vất vả thỉnh một cái cao cấp đan sư, cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn ở tìm biện pháp cứu hắn tỷ tỷ. Ngày mai chúng ta hồi ngoại cảnh, đi cho ngươi tỷ tỷ xem bệnh, Vân Thường đối người một nhà rất hào phóng. Cảm ơn, tiền khám bệnh ta về sau nhất định sẽ còn cho ngươi. Nghiêm khi Mạc kích động nói. Người một nhà muốn cái gì tiền khám bệnh? Nghiêm khi Mạc ngẩn ra, tâm nháy mắt tấm áp, lần đầu tiên có người giúp hắn không cần bất luận cái gì thù lao. Vân Thường cười cười, gia nhập cửu tiêu quy củ là cần thiết tuân thủ. Ba người lập tức dựa theo tư nghiêu yêu cầu lập hạ lời thề. Vân Thường lấy ra tam cái thân phận bài, cho bọn hắn mỗi người một cái. trong tay đỏ tươi thân phận bài làm ba người ngần ra, tương yêu dạy bọn họ như thế nào nhận chủ, lại như thế nào sử dụng. Vân thường đến là tỉnh không ý tâm. Tam trưởng lão nhìn Vân thường âm thầm thở dài, nếu không phải chính mình là học viện thanh minh trưởng, lao hắn đều tưởng gia nhập cửu tiêu. đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta làm người đưa các ngươi đi tiên đảo cửu tiêu đảo, ta cùng nghiêm khi mạc hồi ngoại cảnh cho hắn tỉ tỉ xem bệnh sau lại trở về. Vân thường mới vừa công đạo xong. Liền thấy chân trường giật tới. Nhanh như vậy liền lộng tới độc điệp. Chân trường giật làm việc năng lực lại làm vân thường trước mắt sáng ngời. Biết là ai, tự nhiên liền dễ làm. Chân trường giật xem mắt mặt khác mấy người. Vân thường cười nói, không sao, đều là người của ta. Chân trường giật không nói thêm gì, cùng ta tới. Đem vân thường mấy người thỉnh đến hậu viện, đây là hắn tư nhân địa phương. Phong nội, hắn lấy ra một cái hộp đưa cho vân thường, cẩn thận một chút. hỏi người muốn sống vẫn là chết, cho nên liền lộng cái sống trở về. Vân Thường cười nói, chết sống đều được, tồn tại càng tốt. Nàng mở ra hộp một con màu đen bàn tay đại con bướm bay ra tới, chân trường giật không có động, nếu hắn nhắc nhở, Vân Thường còn như vậy mở ra hộp tất nhiên, có nàng dụng ý. Chỉ thấy nàng trong tay xuất hiện một quả ngân châm, bá mà bay ra, chuẩn xác đem độc điệp chắt đến khung cửa thượng, sau đó cầm lấy một cái chén trà đi đến trước mặt. tiếp ở độc điệp phía dưới chỉ thấy theo ngân châm một giọt một giọt tích ra tới màu đen chất lỏng bàn tay đại con bướm tích ra một ly đế chất lỏng sau vẫn không núc ních vân thường thu hồi ngân châm dương lên tay một thốc ngọn lửa đem độc điệp hóa thành cho tàn cửa gỗ thượng cũng bị nàng dùng hỏa nướng tiêu nàng là cố ý độc điệp độc thực ngoan cường không cần cây đuốc cửa gỗ thượng độc tiêu tịnh về sau ai sở đến mặt trên liền sẽ chúng độc. tam trưởng lão xem đôi mắt đều thẳng nay châm pháp tuyệt Chính mình còn muốn luyện tập A. Nghiêm khi mạc trong lòng càng thêm kích động, tin tưởng có vân thường ra tay, tỉ tỉ bệnh nhất định sẽ hảo. Vân thường đem chén trà phóng tới chân trường giật trước mặt, vạn vật đỉnh xuất hiện ở nàng trước mặt, vài cọng dược thảo bị nàng ném đi vào, luyện hóa thành chất lỏng, đảo tiến trong chén trà, nước thuốc cùng độc điệp trên người chảy ra màu đen chất lỏng một tương ngộ, nháy mắt liền toát ra một cổ khói đen, ngay sau đó, trong chén trà chất lỏng biến thành đạm lục xác. Uống lên. độc liền giải. Vân thường đem chén trà phóng tới chân trường giật trước mặt, thu hồi vạn vật đỉnh, đối hắn nói. Chân trường giật tuy rằng giật mình này giải độc biện pháp đơn giản như vậy, nhưng cũng không do dự, trực tiếp nâng chung trà lên liền uống lên, nguyên bản cảm thấy hẳn là rất khó uống, nhập khẩu đến là có cổ thanh hương hương vị, hắn chép chép miệng, thực hạ uống. Tam trưởng lão hận không thể tự mình nếm thử này giải dược, chính là chính hắn chính là đàn sư, biết chính mình không trúng độc. Giải dược với hắn mà nói chính là độc Hắn còn lần đầu tiên thấy như vậy giải độc Ánh mắt chờ mong nhìn về phía Vân Thường Chờ nàng giải thích nghi hoặc Thấu chương xong Chương 369 hắn đã trở lại Chương 369 hắn đã trở lại Vân Thường không nói gì Chờ chân trường giật phản ứng 15 phút đi qua Chân trường giật cũng không có gì cảm giác Hắn thấy Vân Thường không đổi không hoảng hốt Chính mình lại cảm giác một chút vẫn là không có gì cảm giác vậy chờ xem lại 15 phút đi qua tam trưởng lão vây quanh chân trường giật đổi tới đổi lui nửa ngày hắn nói nha đầu à hắn như thế nào còn không có phản ứng a vân thường cười cười tam trưởng lão vẫn là cách hắn xa một chút hảo tam trưởng lão nghe vậy nhìn nhìn chân trường giật tuy rằng không biết vân thường vì sao nói như vậy nhưng là vẫn là nghe lời nói rời đi hắn vừa ly khai Chân trường giật há mồm liền phun ra một mồm to đen xỉ lì đồ vật ra tới. Chính hắn đều bị kinh ngạc một chút, ngay sau đó lại phun ra một ngụm tới. Tam trưởng lão lòng còn sợ hãi, nếu là chính mình không né khai chẳng phải là đều phun đến trên người mình. Độc giải Vân Thường đảo ly trà đưa cho chân trường giật. Chân trường giật tiếp nhận tới chạy ra đi xúc miệng đi. Khi trở về, bội phục nhìn Vân Thường, lợi hại, không hổ thần y hề chi danh. tư nhiên chính là nhìn xem liền đem độc giải ngươi này độc không nan giải chỉ là che giấu tương đối hảo rất khó trần bệnh ra tới bắt mạch cũng đem không ra cho nên mấy năm nay ngươi mới phát hiện không được vân thường giải thích nói hắn vốn dĩ liền chúng độc điệp độc vì cái gì giải dược còn cần độc điệp độc đâu tam trưởng lão nghi hoặc hỏi thực vật cùng động vật độc đều có một cái riêng quy luật Giống nhau có độc thực vật cách đó không xa đều sẽ sinh trưởng có thể giải nó độc một loại khác thực vật, mà có độc động vật giống nhau đều yêu cầu nó trên người một loại khác đồ vật giải độc. Tỷ như xà độc thường thường yêu cầu xà gan tới giải, mà độc điệp tắc yêu cầu nó máu. Ta làm ra tới không phải độc điệp độc, mà là độc điệp máu. Hơn nữa mấy thứ dược thảo liền có thể giải độc điệp độc. Vân Thường giải thích nói, Tam trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, ngồi ở một bên lâm vào tự hỏi chung. Hiển nhiên vân thường nói xúc động hắn cái gì? Đa tạ Chân trường giật lập tức lại đưa lên một chương tạm. Vân thường cũng không xem, trực tiếp thu hồi tới. Vân thường cô nương, ngươi xem ta tổ mẫu tuổi lớn, có thể hay không thỉnh ngươi tới cửa y ghề bệnh. Chân trường giật nghĩ nghĩ vẫn là nói ra chính mình thỉnh cầu. Vân thường liếc hắn một cái, đệ nhất, ta không có thời gian đi chân ra. Đệ nhị. Ta khai đường giảng bài yêu cầu một cái người bệnh trước mặt mọi người trị liệu làm người tin phục. Đệ tam, ngươi tổ mẫu bệnh, yêu cầu một thứ chỉ có cửu tiêu đảo có, hơn nữa lấy không đi. Cho nên ngươi muốn ta trị liệu ngươi tổ mẫu, nhất định phải muốn mang nàng đi cửu tiêu đảo. Đệ tứ, ta yêu cầu định cái quy củ, không nghĩ về sau mãn đại lục chạy đi cho người ta y y bệnh. Chân trường giật thấy vân thường nói như thế trắng ra, gật gật đầu nói, một khi đã như vậy. Tháng 6 sơ 10 ngày ấy ta tất nhiên mang theo tổ mẫu tiến đến y hề bệnh, chỉ là này cựu tiêu đảo ở nơi nào. Băng hòa đảo. Vân Thường lưu lại ba chữ, làm tương liêu lôi kéo tam trưởng lão rời đi chân trường giật sân, hồi phòng cho khách đi. Đi đến chính mình phòng cửa, Vân Thường khỏe môi một câu, mặt mày đều nhiễm vui mừng, hắn đã trở lại. Đẩy ra cửa phòng, liền thấy loá mắt màu đỏ thân ảnh ỉ ở nàng trên giường. Đen nhánh phát dựng tinh xảo huyết hồng ngọc quan. Mắt phượng như xa xôi phía chân trời mây bay, mờ ảo trong sáng, đỏ thơm áo gấm bọc hắn phong tư tuyệt hảo vòng eo, chỉ liếc mắt một cái liền hoặc nhân tiếng lòng. Vân thường vài bước chạy đến trước giường, nhào vào trong lòng ngực hắn, phương đông nhan cười đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, thường nhi, tưởng ngươi. Vân thường tức khắc cảm thấy lỗ thai thiếu lên, thanh âm thấp thấp nói, ân, ta cũng tưởng ngươi. Phương đông nhan mị hoặc mắt phượng tối xâm lại. Ôm lấy nàng đôi tay đem nàng hướng lên trên nhắc tới, vân thường đôi tay vòng lấy hắn cổ, đem đầu thật sâu chôn ở trong lòng ngực hắn, hai người cứ như vậy nhắm mắt lại ôm lẫn nhau, thực nghiêm túc ôm. Không cần phải nói liền biết lẫn nhau yêu say đám, không cần phải nói liền hiểu lẫn nhau tâm ý, kỳ thật, trên đời chân quý nhất không ngoài có được một cái chân chính hiểu người của ngươi. Lúc này, dương màn thượng xa càng thêm mềm nhẹ, xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào tới phòng đều mang theo hạnh phúc hơi thở. Thế cho nên trong không khí đều tràn ngập thoải mái hương vị, phảng phất linh hồn đều hạnh phúc phạn sướng ca dao Đã lâu đi qua, vân thường chậm rãi ngường đầu, so đá quý còn muốn trong sáng đôi mắt tản ra nhã nhặn lịch sự quan mang, nhộn nhạo ôn nu, xem ở phương đông nhan trong mắt, là như vậy thoải mái hoặc nhân. Hán thanh đu con người nháy mắt như xuân về hoa nở giống nhau, dạng ra một tầng tầng gọn sóng, sung lịch túi đầu hôn lấy nàng no đủ môi đỏ, tràn trọc. Vốn nên tình thâm ý mê nhân nhi bỗng nhiên mở thủy nhuận con người, đẩy ra hắn, từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, kéo qua hắn tay sờ lên hắn mạch đập. Phương Đông Nhan bất đắc dĩ nhìn nàng, lúc này trong lòng ngực nhân nhi còn có thể nghĩ đến mặt khác sự, có phải hay không chính mình không đủ ra sức đâu. Xem ra lần trước chính mình bị thương trở về làm sợ nàng, làm nàng như thế khẩn trương. Nửa ngày, vân thường mọc ra một hơi nói, còn hảo, không có bị thương. Đáp ứng chuyện của ngươi tự nhiên phải làm đến. Hắn ôm chầm nàng, thon dài bàn tay khai, trong tay xuất hiện một vật. Vân Thường tức khắc vui mừng nói, vẩy cá không gian, ngươi lấy về tới. Ân, đi trước đem nó lấy về tới mới đi làm chuyện của ta. Phương Đông Nhan nhìn trong lòng ngực người vui sướng ánh mắt nghĩ đến chính mình cha được sự, âm thầm thở dài, xem ra chính mình muốn nỗ lực mới được, bằng không tương lai không phải còn không bằng thường nhi, kia cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến sự. bất cứ lúc nào hắn đều phải làm nàng sơn có thể dựa vào sơn vân thường đem vẩy cá không gian ném vào trong không gian kia đã hợp hai làm một tam phiến vẩy cá không gian lập tức bay ra này một mảnh vẩy cá không gian cũng dung hòa đi vào nửa tháng trong tay có một mảnh còn có một mảnh không biết ở nơi nào vân thường nằm ở phương đông nhan trong lòng ngực lẩm bẩm không đội sớm muộn gì đều sẽ đưa đến thường nhi trước mặt tới phương đông nhan ngón tay thon dài vãn khởi nàng một lọn tóc quấn quanh ở hắn ngón tay thượng. Đúng rồi, thần khí có lẽ có tin tức, ta đang giật nói cờ sơn phát sinh chấn động, tìm không thấy nguyên nhân, ta có dự cảm, nhất định là thần khí sở tại. Vân Thường chạy nhanh đem tin tức này nói cho Phương Đông Nhan. Ấn, ta nghe đạm Mặc nói, chúng ta đi trước nhìn xem, sau đó lại hồi tiên đảo. Ngày mai chúng ta muốn đi trước ngoại cảnh một chuyến, ta đáp ứng cấp nghiêm khi Mạc Tỷ Tỷ xem bệnh. Vân Thường chạy nhanh nói, Vậy đi trước ngoại cảnh. Phương Đông nhan tính hạ thời gian nói. Phương Đông, ta ở tiên đảo luyện chế một tòa cửu tiêu đảo, đặt ở băng hỏa trên đảo. Băng hỏa đảo chính là địa bàn của ta, ta liền từ nơi nào xuất giá như thế nào. Vân Thường đắc ý nói. Thường nhi cao hứng liền hảo. Cửu tiêu đảo sự hắn đã nghe Đạm mặc nói. Không thể tưởng được nha đầu này cư nhiên to gan như vậy, cư nhiên luyện chế ra một tòa đảo tới. Thật đúng là dám nghĩ dám làm. con cô a Nếu cha mẹ cho chúng ta chuẩn bị tốt đại hôn lễ phục, ta liền đem nguyên bản họa đại hôn lễ phục cải biến một chút, dệt thành ngày thường xuyên y lễ phục, ngươi nhìn xem, thích không?" Nói chuyện, Vân Thường liền từ trong không gian dọn ra một cái dương tới. Phương Đông Nhan để lại nàng nói, "Thường nhi làm quần áo ta đều thích." Vân Thường mắt hạnh chớp chớp nói, "Không xem cũng hảo, chờ chúng ta đại hôn sau liền xuyên này bộ quần áo." "Hảo." Chỉ cần nàng nói hắn liền đồng ý tới. Thường nhi muốn khai đường giảng bài y y thuật. Phương Đông nhăn hỏi. Ân, cửu tiêu đảo thành lập sau tất nhiên sẽ có người tìm phiền thoái. Nếu cửu tiêu trên đảo có tứ phương đại lục tu vi tối cao đan sư ở, hơn nữa không phải một cái hai cái, như vậy kia gia tộc nào dám đắc tội. Vân gia muốn tìm ta phiền thoái cũng không dám bên ngoài tới, cửu tiêu còn có rừng chân nơi, ta cũng có nhà mẹ đẻ A hơn nữa, đem y kỳ thuật chuyển xuống đi, cũng là chuyện tốt. Vân Thường bẻ ngón tay đếm khai đường giảng bài y thì thuật chỗ tốt. Còn lại nói Phương Đông nhan cũng chưa nghe đi vào, chỉ nhớ kỹ nàng nói ta cũng có nhà mẹ đẻ những lời này. Nguyên lai đời trước chính mình cho rằng cho nàng nhất long trọng hơn lễ, chính là nàng còn có tiết đối, không có nhà mẹ đẻ làm dựa vào nàng tấm bất an. Một khi đã như vậy chính mình khiến cho nàng nhà mẹ đẻ ở tiên đảo cũng trí cao vô thượng thì tốt rồi. Hai người cho tới đã khuya, mới ngủ hạ Phương Đông Nhan nhìn trong lòng ngực nhân nhi điểm mỹ ngủ nhan, lặng lẽ đem nàng bông, đi ra ngoài cấp đạm mặc phân phó một ít việc, sau đó lại trở về, cởi áo ngoài, ôm tiểu mềm nhân nhi ngủ. Sáng sớm hôm sau, tương yêu ở Vân Thường định tốt thời gian tới gõ cửa, nhìn mở ra cửa phòng ra tới hai người, tương yêu ngẩn ra, cũng không có gì ngoài ý muốn, Phương Đông Nhan hạng nhất xuất quỷ nhập thần hắn đều đã thói quen. Gặp qua Tà Vương Hiện tại cửu tiêu người đều biết Phương Đông Nhan chính là ly cung tà vương. Ân. Phương Đông Nhan nhàn nhạt lên tiếng, sau đó lôi kéo Vân Thường thủ hạ lâu đi. Tam trưởng lão cùng Liễu Văn Lan, Bạch Ngọc, nghiêm khi mạc chờ ở dưới lầu, Vân Thường cùng bốn người giới thiệu Phương Đông Nhan, ta vị hôn phu, tháng sau chúng ta đại hôn. Bốn người đều là ngẩn ra, không nghĩ tới Vân Thường phải gả người, cùng nhau nói, chúc mừng. Vân Thường cười cười. Gọi tới chỗ tối Vân Tam cùng Vân Bốn, làm hai người đem Tam trưởng lão cùng Liêu Văn Lan, Bạch Ngọc, Tương Liêu đưa về cửu tiêu đảo đi. Vân Tam cùng Vân Bốn thấy Vương Thượng đã trở lại, tự nhiên là yên tâm, mang theo người liền đi rồi. Nghiêm khi Mạc nhìn mắt Phương Đông Nhan, không có nói nữa, người nam nhân này hắn gặp qua. Vân Thượng ngày đầu tiên đến học viện khi người nam nhân này liền tới rồi, còn cùng một cái xuyên áo đen nam tử đánh hơn nửa ngày. Khi đó Phương Đông Nhan tu vi khiến cho hắn cùng bái, hiện giờ Phương Đông Nhan trên người hơi thở càng thêm thần bí khó lường, cũng chỉ có như vậy nam nhân mới xứng thượng vân thưởng như vậy nữ tử đi. Trưởng quay nhiệt tình chào đón, xem mắt Phương Đông Nhan cung kính thi lễ nói: "Gặp qua Phương Đông công tử." ân Phương Đông Nhan vẫn như cũ ử một tiếng. Chân gia ở Tiên Đảo cũng là số được với đại gia tộc, trưởng quay nhận Phương Đông Nhan vân thưởng cũng không hiếm lạ. Dù sao thân phận của hắn cũng giấu giếm không được bao lâu. Vân thường cô nương này liền đi rồi. Trường quay lại nói. ân, này liền đi rồi. Vân thường nhàn nhạt gật gật đầu. Đây là thượng thanh thành ăn vật thực. Vân thường cô nương mang theo nhảm chán khi an ngoạn nhi đi. Trường quay đưa cho vân thường một đại bao quả nhân. Vân thường nhìn mắt trường quay. Người này thật đúng là nhân tinh. Đưa đến chính mình trong phòng thức ăn. Chính mình liền ăn quả nhân. Hắn cư nhiên liền đoán ra chính mình thích ăn. đa tạ. Vân thường cũng không khách khí nhận lấy. Vân thường cô nương, phương đông công tử đi thong thả. Trường quay tự mình đưa ra đi. Mới ra khách điếm môn, vân thường liền thấy nên diện đi tới trình ngọc. Bừng tỉnh nhớ tới này tiểu hài tử muốn thu phục chính mình sự. Nàng đến là muốn nhìn một chút hắn như thế nào thu phục chính mình. Thấu chương song. chương 370 nện vương bị bắt. chương 370 nện vương bị bắt. Trình Ngọc đi vào khách điếm cửa, liền thấy Vân Thường ra tới, không thấy được tư nghiêu, những mày, chẳng lẽ cái kia tư nghiêu đã rời đi. Cũng may Vân Thường còn không có rời đi, trước thu phục nàng một cái cũng đúng. Vân cô nương, ta có chuyện tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Trình Ngọc một bộ đại nhân ngữ khí, con đôi tay đôi mắt ngưng định ở Vân Thường trên người, đôi mắt dư quang lại âm thầm đánh giá phương đông nhan, này nam nhân trên người hơi thở như vậy cường đại, là người nào? Chẳng lẽ là coi trọng vân thường mỹ mạo? Nga, xin hỏi tiểu công tử là người ra sao? Vân thường làm bộ không quen biết hắn hỏi. Trình Ngọc. Vân thường cười cười, không biết trình tiểu công tử có chuyện gì muốn cùng ta đơn độc nói đâu. Trình Ngọc chỉ vào đối diện một gian trà lâu nói, chúng ta đi nơi nào ngồi xuống nói như thế nào? Vân thường mày một chọn, trực tiếp cùng hắn đối thượng. Từ trình ngọc nhất cử nhất động chung nàng cảm thấy này cũng không phải là một cái bảy tám tuổi tiểu hài tử nên coi ổn trọng cùng thành thủ. Hắn này thân thể là đoạt hồn mà đến, trong cơ thể linh hồn hẳn là 110 tuổi. Phương Đông Nhan truyền âm cấp vân thường nói. Vân thường trong lòng cả kinh, thật là có đoạt hồn mà sinh, lại còn có thành công. Khó trách đứa nhỏ này thoạt nhìn như vậy quái. Không cần như vậy phiên thoái, trưởng quầy, mượn các ngươi trà thất dùng trong chốc lát như thế nào. Vân thường xoay người đối khách điếm trưởng quầy nói. Trưởng quầy lập tức cười nói, vinh hạnh chi đến, thỉnh. Không nói cái khác, đơn nói vân thường giải thiếu chủ động, đã làm cho hắn cung kính tương đãi Trinh ngọc như mày, khách điếm này là thượng thanh thành quý nhất một nhà khách điếm. Khách điếm trưởng quầy cư nhiên đối vân thường như vậy cung kính. Xem ra có cái gì là chính mình không biết, hôm nay muốn thu phục vân thường giống như không quá dễ dàng. Vân thường ý bảo phương đông nhan ở bên ngoài chờ. Trình Ngọc đi theo Vân Thường vào trà thất, trưởng quầy lập tức đưa lên nước trà lui ra ngoài. Trinh Tiểu Công Tử, ta đuổi thời gian, có chuyện thỉnh nói thẳng. Biết đối diện ngồi Tiểu Hải Tử trong thân thể là một cái hơn 100 tuổi lão nhân linh hồn, Vân Thường thật sự là không có gì hứng thú nói với hắn lời nói. Trình Ngọc nhìn mắt Vân Thường nói, một khi đã như vậy, ta đây cứ việc nói thẳng. Như vậy tốt nhất. Vân Thường uống ngụm trà. Ngươi là ngoại cảnh người. Hiện giờ thực lực tuy rằng có thể lưu tại đất liền, nhưng ở nơi đắc tội đất liền sở hữu học viện dưới tình huống, muốn bình yên đại ở đất liền không dễ dàng. Trình Ngọc nói ra lời này khi, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm vân thường, thấy nàng cũng không có cái gì ngoài ý muốn, liền biết nàng đã sớm nghĩ vậy một chút. Không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào. Trình Ngọc lập tức thay đổi lúc trước tính toán. Diễm quan thiên hạ tuyệt mỹ dung nhan lộ ra một cái nhạt meo tươi cười. Chính mình không tìm người làm giao dịch, hiện tại đến là một đám tìm nàng làm giao dịch. Ngươi có cái gì có thể làm ta cảm thấy hứng thú cùng ngươi làm giao dịch? Vân thường ngữ khí cũng không có nhiều ít hứng thú. Ta có thể giúp ngươi khế ước một con thánh thú, ngươi xem này kiện có thể làm ngươi cảm thấy hứng thú sao? Chi ngọc thử tính tung ra chính mình ngồi. Thánh thú, có điểm ý tứ, vậy ngươi điều kiện đâu? Vân thường trong lòng nhịn không được muốn cười, chính mình đều có ba con thần thú. Sẽ để ý ngươi một con thanh thú Bất quá hắn có thể bang nhân khê ước thanh thú Thuyết minh hắn linh hồn bản thể là cái thuần thú sư Hơn nữa ít nhất là lục cấp hoặc là thất cấp thuần thú sư Thuần thú sư ở bất luận cái gì một cái giao diện đều cùng đan sư giống nhau khan hiếm Cấp bậc từ một bậc đến cửu cấp Lục cấp dưới chỉ có thể thuần thanh thú dưới linh thú Sáu bảy cấp có thể thuần thanh thú Tam chín cấp có thể thuần tiên thú Đến nay còn không có người có thể thuần thần thú ta cũng là từ ngoại cảnh tới tuy rằng nơi này có trình ra buồn ra nhưng là chỉ coi trọng ta có chút đặc thù bản lĩnh ta cần phải có người bảo hộ ta lớn lên ngươi bảo hộ ta 10 năm một năm trong vòng ta cho ngươi khế ước một con thanh thú Trình ngọc rốt cuộc đem mục đích của chính mình nói ra kỳ thật vốn dĩ hắn là tưởng hoàn toàn thu phục vân thường chính là hắn không phải chân chính tiểu hải nhi thông qua vân thường thần thái liền biết vân thường không dễ dàng thu phục nghe xong hắn nói Vân Thường không có trả lời, chấp khởi bát trà lại uống một chén trà sau mới nói: Ta đối với ngươi giao dịch không có hứng thú. Trình Ngọc nhận ra, không nghĩ tới Vân Thường cự tuyệt như vậy dứt khoát. Nửa ngày hắn hỏi: Ngươi có khế ước thú? Hắn nghĩ tới, Vân Thường cự tuyệt như vậy dứt khoát, khẳng định có khế ước thú. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Có. Ta đây đổi cái điều kiện, ta hứa ngươi một tòa linh thạch mạch khoáng như thế nào? Trình Ngọc lúc này là thật sự bất cứ giá nào. Đây là hắn cuối cùng dựa vào. Thật đáng tiếc, điều kiện này ta cũng không có hứng thú, ta cũng không thiếu linh thạch. Vân Thường lại cự tuyệt. Chỉ ngọc sắc mặt tức khắc có chút không tốt, hắn không tin Vân Thường không thiếu linh thạch. Trên đời này còn có người nói chính mình không thiếu linh thạch. Hắn cảm thấy đây là Vân Thường ở biến tướng cự tuyệt chính mình. Hắn đứng lên nói, hôm nay là ta quấy rầy Hắn đến là muốn nhìn một chút, Vân Thường cự tuyệt chính mình có thể ở đất liền hôn thật tốt. Vân Thường đứng lên nói, không sao. Hai người ra trả thất, Trình Ngọc trực tiếp rời đi, trưởng quay tiến lên nói, Vân Thường cô nương, ly cái này Trình Ngọc xa một chút, tiểu hai tử này thực tà môn, một chút đều không giống tiểu hài nhi, chính Gia người bị hắn hô chết không ít còn không tự biết đâu, hôm trước, Trình Gia tam công tử đã bị hắn hô chết. Chính Gia tam công tử đã chết đây là Vân Thường dự kiến chúng sự, Trình Ngọc chỉ cho hắn người kia thân mang linh thạch người chính là ám hệ linh căn người, Người nọ tu vi che lấp lên, nhưng là lại trốn bất quá nàng tinh thần lực, chính ra tam công tử chọc phải người như vậy, có thể tồn tại liền kỳ quái. Đa tạ nhắc nhở. Vân Thường cùng trưởng quậy nói lời cảm tạ sau, liền cùng phương đông nhan cùng nghiêm khi mạc rời đi thượng thanh thành. Ra khỏi thành môn thời điểm, thấy một đội áp an mặc linh thú thật lớn lồng sắt đoàn xe đã trở lại, đây là Vân Thường lần đầu tiên thấy người phát bắt linh thú, liền nhiều xem vài lần. Này vừa thấy mắt hạnh co rụt lại, một con lồng sắt trang một con thật lớn tơ vàng nện. Này chỉ tơ vàng nện tuy rằng không phải hình người, nhưng Vân Thường nhận thức, đúng là thông thiên bí cảnh trung bị nàng mang ra tới tơ vàng nện vương, nhìn dáng vẻ hắn bị thực trọng thương. Hắn không phải có cái cấp dưới cùng nhau rời đi sao? Hắn như thế nào bị người bắt được? Cái kia cấp dưới đâu? Tơ vàng nện vương cảm nhận được Vân Thường ánh mắt, Tức Khắc mở mắt ra nhìn qua, vừa thấy đến Vân Thường tức khắc ánh mắt sáng lên. Chuyên âm cấp Vân Thường nói, cứu ta, ta nhận ngươi là chủ. Vân Thường mày một chọn, hỏi bên cạnh nhân đạo, này đó linh thú bán sao? Đương nhiên bán à, mỗi tháng sơ năm thượng thanh thành đều có linh thú bán đấu giá đại hội, này đó linh thú là thành chủ phủ trọng tới, tất nhiên thực quý. Người nọ xem mắt Vân Thường, thấy là như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, liền rất nhiệt tâm cho nàng giải thích nói. Vân Thường tiếp tục đi phía trước đi, đi ngang qua tơ vàng nhện vương lồng sắt trước. Bay nhanh ném vào trong miệng hắn một quả phục linh đan, truyền âm cho hắn nói, chờ ta tới cứu ngươi. Tơ vàng nhện vương lập tức nói, đa tạ chủ nhân. Sai thân mà qua, phương đông nhan liếc mắt tơ vàng nhện vương hoa khai không gian, ba người trực tiếp xuất hiện bên ngoài cảnh một cái chấn nhỏ, nghiêm khi mạc tỉ tỉ liền ở tại chấn nhỏ này thượng. Đi vào hắn tỉ tỉ ra trước cửa, nghiêm khi mạc biểu tình rốt cuộc có một tia biến hóa, nhìn ra được hắn cùng tỉ tỉ cảm tình thật sự rất sâu. gõ vang môn, bên trong cánh cửa truyền đến một cái nam tử thanh âm, ai a, tỷ phu, ta là khi mạc. nghiêm khi mạc cứng tiếng nói, khi mạc đã trở lại, tỷ tỷ ngươi thiên thiên thiên nhắc mãi ngươi. theo kinh hỷ thanh âm môn mở ra, một cái hơn 30 tuổi nam tử đầy mặt tươi cười nhìn nghiêm khi mạc, phát hiện còn có hai người khi, hắn có chút có quát, tỷ phu, đây là cựu tiêu thần y lê vân thường, ta thỉnh nàng cấp tỷ tỷ xem bệnh. vị này chính là nàng vị hôn phu. Nghiêm khi Mạc chưa nói chính mình gia nhập kiểu tiêu sự. Thân y gì Thật tốt quá, mau mời tiến. Nam tử kinh hỉ nói. Vân thường đi vào tiểu viện, tuy rằng thực bình thường bình dân tiểu viện, nhưng là lại sạch sẽ ngăn nắp, đồ vật bày biện thực quy củ. Phu quân, ta như thế nào nghe được khi Mạc thanh âm? Chính phòng truyền đến một nữ tử mềm nhẹ thanh âm, nghe nàng thanh âm, liền biết nàng khí lực không đủ. Theo thanh âm, Một cái gầy yếu thân ảnh rửa khung cửa đi ra, thấy nghiêm khi Mạc trong mắt buộc phát ra kinh hỉ. Khi Mạc, thật là ngươi đã trở lại. tỷ tỷ là ta đã trở về. Nghiêm khi Mạc chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nữ tử. Hai vị này là ngươi bằng hữu sao? Nữ tử thấy lưỡng đạo lóa mắt thân ảnh hỏi. Vị cô nương này kêu vân thường, là cựu tiêu thần y đề, ở đất liền rất có danh, ta mời đến cấp tỷ tỷ y đề bệnh. Nghiêm khi Mạc sử ánh mắt cấp vân thường. Vân thường minh bạch hắn không nghĩ lộ ra chính hắn sự. Ai, đều là tỷ tỷ liên lụy các ngươi. Nữ tử hãy nấy xem mắt nghiêm khi mạc lại xem mắt chính mình phu quân. Ngươi đây là nói cái gì đâu, lúc này khi mạc mời đến thần y yề, -e, tất nhiên có thể y yề -e hảo ngươi, chúng ta không phải ước hảo muốn cả đời ở bên nhau sao. Nữ tử phu quân cũng lại đây đỡ nàng một cái tay khác. Vào nhà ta trước cho nàng bắt mạch. Vân thường nhìn ba người nói. Phương Đông Nhan không ngôn ngữ, đi theo Vân Thường bên cạnh. Vân Thường đánh giá nghiêm khi mạc Tỷ Tỷ, sắc mặt có chút phát ám, thân thể mảnh khảnh, lộ ra xương tay tiết đều thấy rõ. Sờ lên nàng mạch đập một lát sau đối mãn nhãn lo lắng nghiêm khi mạc nói, thực hảo ý ý. Ấy. Dứt lời liền viết mấy thứ dược thảo, này đó dược thảo quá tầm thường, ta không có. Nghiêm khi mạc Tỷ phu cầm dược đơn đi ra ngoài, Vân Thường chạy nhanh lấy ra một túi tinh tệ đưa cho nghiêm khi mạc nói. ngươi đi theo cùng đi đi nghiêm khi mạc nhìn kia túi tinh tệ minh bạch vân thường ý tứ cũng không khách khí chạy nhanh đuổi theo ra đi ngần ấy năm tỷ phu vì cấp tỷ tỷ y ỉa bệnh nơi nào còn có tinh tệ nhưng dùng tuy rằng là tầm thường dược thảo cũng không phải tỷ phu có thể gánh nặng khởi nghiêm khi mạc tỷ tỷ thấy thế nhân lại mày hỏi vân thần y ỉa ta muốn hỏi một chút ta đệ đệ đáp ứng ngươi điều kiện gì đệ đệ trạng hướng nàng biết Thân y cho nàng y bệnh còn lấy tinh tệ cho nàng mua dược thảo, như vậy sự không cần đầu góc tưởng cũng không đúng kính. Hắn là chúng ta cựu tiêu người, người một nhà tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Vân thường không có nhiều lời. Chỉ chốc lát sau, nghiêm khi mặc cùng hắn tỷ phu liền đã trở lại. Vân thường lấy ra xử cối tới, đem dược thảo bỏ vào sử cối, để vào chút thủy, đem khô khô dược thảo đảo thành sền sệ tương. Đi vào nội thất, đem dược tương đắp ở thượng. Liên quan rốn chung quanh đều phóng thượng, chuẩn bị cái cái bô đặt ở mép giường, có cảm giác lập tức đi ngoài, sau đó tắm gội là được. Vân Thường đem dược tương cách dùng kỹ càng tỉ mỉ nói cho nghiêm khi mạc tỉ phu, chỉ có hắn có thể đi vào hỗ trợ. Vợ chồng hai người tiến vào sau, nghiêm khi mạc lập tức đi thiêu nước gấm, cho hắn tỉ tỉ chuẩn bị tắm gội thủy. Thiêu hảo thủy sau mới đảo ra không tới hỏi Vân Thường, tỉ tỉ của ta đây là đến bệnh gì? Thấu chương xong. Chương 371 là cái bấy dập, thêm càng. Chương 371 là cái bấy dập, thêm càng. Vân Thường xem mắt hắn nói, đợi chút ngươi sẽ biết. Hiện tại nói cho hắn, phỏng chừng hắn sẽ càng lo lắng. Nghiêm khi mạc buồn bực nhìn Vân Thường, tỷ tỉ, tỉ đến bệnh gì, cư nhiên làm nàng nói không nên lời. Đang nghĩ ngợi tới, trong phòng truyền đến một tiếng kinh hô thanh, ngay sau đó là hắn tỷ phu trấn an thanh âm, thấy Vân Thường vẫn như cũ thực bình tĩnh. Nghiêm khi mạc càng thêm buồn bực, tỷ tỷ kêu cái gì? Chỉ chốc lát sau, nghiêm khi mạc nhìn tỷ phu ra tới đem nước cấm sách đi vào, biết đây là xong việc, lại thấy tỷ phu ra tới ngượng ngùng hỏi vân thường. Vân thần ý đi Kia cái bô nội đồ vật như thế nào xử trí? Thiêu, liên quan cái bô đều thiêu hủy. Vân thường thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Minh bạch, nghiêm khi mạc tỷ phu xoay người lại đi vào, sách theo cái bô đi ra ngoài, cái bô cái đến lưu lưu kín mít. Nghiêm khi Mạc tỏ mò theo qua đi. 15 phút sau, Nghiêm khi Mạc cùng hắn tỷ phu đều mang theo một lời khó nói hết sắc mặt đã trở lại, nhìn vân thường hỏi, tại sao lại như vậy? Bởi vì hắn ở cái bô nội nhìn đến rất nhiều màu trắng sâu, tuy rằng không lớn nhưng là rất nhiều, đều là sống, rất khó tin tưởng này đó sâu đều sinh tồn ở tỷ tỷ trong thân thể. Đó là ký sinh trùng, tỷ tỷ ngươi phát bệnh trước hẳn là tiếp xúc quá loại này sâu ký sinh thực vật. có trùng chứng thông qua tay nhập khẩu sau đó ở nàng trong thân thể ký sinh xuống dưới năm đầu nhiều sinh sôi nảy nở càng nhiều tiêu hao nàng trong cơ thể dinh dưỡng cho nên thân thể sẽ càng ngày càng kém không cần lo lắng lần này liền thanh sạch sẽ thân thể điều dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục như thường vân thường giải thích nói nghiêm khi mạc tỷ phu lòng còn sợ hay nói về sau không bao giờ làm ngươi tỷ đi trong núi cơ hội như vậy rất ít Nơi nào nhiều lần đều như vậy xui xẻo, mau chóng đem tu vi tăng lên đi lên, này nho nhỏ ký sinh trùng căn bản là vô pháp ở nàng trong thân thể sinh tồn. Vân thường thấy hắn nghĩ mà sợ bộ rằng nói. Vân thần y gì nói chính là, mấy năm nay bởi vì bệnh nàng tu luyện đều chỉ hoan xuống dưới. Nghiêm khi mạc tỷ phu hàm hậu nói. Vân thường đưa cho hắn một quả dưỡng nguyên đan, tắm gội sau, ăn vào này cái đan dược thân thể khôi phục càng mau. Dứt lời nhìn về phía nghiêm khi mạc, nghiêm khi mạc minh bạch, vân thường thời gian thực khẩn có thể trước tới cấp hắn tỷ tỷ xem bệnh hắn đã thực cảm kích, không thể lại trì hoãn vân thường thời gian. Chờ ta tỷ tỷ ra tới, ta cùng nàng nói hai câu lời nói liền đi. Vân thường gật gật đầu, ta nói cho nàng ngươi là kiểu tiêu người, muốn cho nàng an tâm khiến cho nàng biết chấn tướng, chúng ta đi chấn nhỏ ngoại chờ ngươi. Nghiêm khi mạc gật gật đầu. Nghiêm khi mạc tỷ phu cảm động đến rơi nước mắt đem hai người đưa ra đi. Vân thường không chờ bao lâu, nghiêm khi mạc liền đổi tới, xem biểu tình liền biết hắn cùng hắn tỷ tỷ nói thực vui vẻ. Vân thường muốn đi cờ sơn, còn muốn cứu tơ vàng nền vương, ngày mai chính là sơ năm, cũng là thượng thanh thành linh thu bán đấu giá đại hội thời gian, nàng muốn về trước thượng thanh thành cứu tơ vàng nền vương. Trở lại thượng thanh thành. mới vừa tặng người trở về vân tam cùng vân bốn lại bị phương đông nhan cấp chi đi rồi, đưa nghiêm khi mạc đi cựu tiêu đảo. Hai người bĩu môi, đưa cá nhân nơi nào yêu cầu bọn họ hai người, vương thượng bất quá là tìm lý do đem bọn họ cấp chi đi. Khách điếm lao bản nhìn buổi sáng rời đi, buổi tối lại trở về hai người, nhiệt tình nói, vân thượng cô nương, phương đông công tử, còn trụ kia gian phòng sao. Vân thượng gật gật đầu, ta muốn hiểu biết một chút linh thú bán đấu giá đại hội sự, Trường quay lập tức cười nói, này ngươi liền hỏi đối người, này Thượng Thanh Thành nơi nào có ta Vương Thúc không biết sự. Vương Thúc, thiếu chủ như vậy kêu ta, ta đều thói quen. Vương Thúc cười nói, vậy thỉnh Vương Thúc cho ta nói một chút bán đấu giá đại hội sự đi. Vân Thưởng cũng không khách khí sửa lại xưng hô. Vương Thúc cười đem Vân Thường cùng Phương Đông Nhan làm tiến trả thất, đem Thượng Thanh Thành linh thú đấu giá hội giảng giải một phen. Thượng Thanh Thành chính là lấy thuần thú nổi tiếng. Đất liền cấp bậc cao một ít thuần thú sư cơ hồ đều ở thượng thanh thành, mà thành chủ càng là gia tộc đời đời tương truyền thuần thú gia tộc, gia tộc con cháu cơ hồ đều sẽ thuần thú, cho nên mới có thượng thanh thành kia siêu đại thuần thú chẳng. Linh thú bán đấu giá đại hội chính là nhằm vào này đó thuần tốt linh thú tổ chức, mỗi một con đều là giá trên trời, thành chủ phủ cũng là tương đương giàu có. Linh thú bán đấu giá đại hội đến là không có gì thêm vào hạn chế điều kiện, chỉ cần ngươi có tinh tệ liền có thể đi vào, nhất dựa sau vị trí cũng yêu cầu mỗi người 100 cái hoàng tinh tệ, đến nỗi tiến vào sau ngươi bán đấu giá không bán đấu giá linh thú không ai hạn chế ngươi, rất nhiều người cũng chính là tới kiến thức một chút, không phải ai đều mua khởi thuần tốt linh thú. Đương nhiên, nếu bán đấu giá linh thú không có người vừa lòng, cũng có thể đi quyển dưỡng linh thú địa phương tự mình chọn lựa, nhưng là những cái đó đều là không thuần tốt, linh thú giá cả tiện nghi chút, Nhưng là muốn thỉnh người thuần thú đại giới liền cao, một chút cũng sẽ không so trực tiếp mua thuần tốt linh thú tiện nghi, tương phản còn sẽ quý rất nhiều. Mà thuần thú chẳng chính là thành chủ phủ sở hữu. Thành chủ tham gia đấu giá hội sao? Vân Thường hỏi. Có khi tham gia, đại đa số đều là thiếu thành chủ chủ trì. Vương Thúc lại đem thành chủ phủ tình huống cùng Vân Thường đơn giản giới thiệu một chút. Thành chủ họ giang, có năm cái huynh đệ, không nói này năm cái huynh đệ Nhi nữ. Chính là chính hắn liền có 6 đứa con trai ba cái nữ nhi, cho nên Giang gia là cái khổng lồ gia tộc. Mà thiếu thành chủ chính là hắn trưởng tử Giang huyến thế, nghe nói cái này Giang huyến thế lúc còn rất nhỏ là có thể giúp thành chủ xử lý thượng thanh thành các loại công việc, rất được thành chủ niềm vui. Hiện tại mới hai mươi mấy tuổi cũng đã là lục cấp thuần thú sư, thành chủ mới thất cấp thuần thú sư, như vậy thuần thú thiên tài thành chủ có thể không thích sao. Ngày mai Linh Thu bán đấu giá đại hội vẫn như cũ từ hắn toa chấn. Hiểu biết một chút Linh Thu bán đấu giá đại hội sự tình sau, hai người liền trở về phòng. Thường nhi, tơ vàng nhện vương là cái bấy dập. Chỉ có hai người, Phương Đông Nhan mới nói. Bấy dập. Ngươi là nói tơ vàng nhện vương cùng người hợp mưu cho ta thiết bấy dập. Vân Thường mắt hạnh một trọn Ân, hôm nay buổi sáng nhìn đến hắn khi ta liền phát hiện hắn linh hồn thượng có một đạo phong ấn. Này nói phong ấn không ảnh hưởng bình thường khế ước, nhưng là chân chính khống chế hắn lại là kia nói phong ấn, mà không phải khế ước hắn chủ nhân. Hơn nữa có này nói phong ấn tại, khế ước có thể tùy thời đơn phương giải trừ. Vậy ngươi như thế nào còn làm ta cứu hắn? Vân thường cũng buồn bực lấy tơ vàng nhện vương tu vi như thế nào sẽ bị người cấp bắt được. Ngươi là muốn tương kế tự kế, nhìn xem sau lưng người mục đích. Không đợi phương đông nhàn trả lời vân thường liền minh bạch. Chính là sau lưng người là ai? Ngưu tính chính mình cái gì? Phương Đông Nhan ở nàng mũi nhẹ nhàng quát một chút, thông minh. Sau lưng người là ai ngươi biết không? Vân Thường bắt lấy hắn tay mắt hạnh ngưng định ở hắn hoàn mỹ vô khuyết Tuấn Nhan Thượng. Không biết, cho nên mới tương kế tự kế. Phương Đông Nhan Phượng mâu nhíu lại, bọn họ gặp phải đã sớm không phải đơn thuần thiên Linh Châu cùng ma Linh Châu sự. Bọn họ đối thủ đã bay lên một cái cấp bậc, hơn nữa vẫn là hắn chưa từng đi qua linh vực người. Nhưng là mặc kệ ai, tinh kê đến vân thường hắn đều sẽ không bỏ qua hắn. Có thể không chế tơ vàng nhện vương người khẳng định không đơn giản. Vân thường mắt hạnh nhíu lại, cùng phương đông nhan biểu tình quả thực giống nhau như lúc. Hơn nữa như vậy cố sức hướng chính mình trước mặt xếp vào nhân thủ, sở đồ tất nhiên không nhỏ. Không đội nếu hắn bày ra lớn như vậy cục, nhất định là muốn vững vàng khống chế chúng ta động thái, chúng ta chậm rãi cùng hắn ngoài nhi. Phương Đông Nhan Phượng mâu xẹt qua một mặt gian trá quan mang. Lúc trước đem tơ vàng nhện vương từ thông thiên bí cảnh trung mang ra tới, hắn tuy rằng là hôn mê, nhưng là đoán cũng nên biết ta trên người có tùy thân không gian, người nọ có thể hay không là buôn ta trên người không gian tới. Vân Thường nhướng mày hỏi, không có việc gì, không nhất định có tùy thân không gian mới có thể dẫn người ra tới, ta cho ngươi luyện chế một cái có thể chuyên trở vật còn sống không gian quyển trục mê hoặc hắn. Phương Đông nhan phượng mâu một trọn. Vân Thường lập tức câu thông cửu hoàng, làm nàng thông chi sở hữu cửu tiêu người, nàng mang về tơ vàng nhện vương không phải người một nhà, không cần lộ ra bất luận cái gì cửu tiêu bên trong tin tức. Đúng lúc này, không gian nội huyện tháp chuyển đến tin tức. Cả ca muốn ra tới. Vân Thường vui mừng nói. Nàng lời nói rơi xuống, Vân Dung cùng ấn lam thanh hai người xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Kaka ca, ngươi cái gì tu vi? vân thường nhìn ca ca trên người sâu không lường được hơi thở cao hứng hỏi ngụy thần ngũ giai vân dung trên người hơi thở đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất ngụy thần giai cùng tôn giai trên lệch không phải nhỏ tí tẹo thương nhi muội muội ngươi đều không quan tâm ta ấn lam thanh một bộ ta tâm bị thương biểu tình vân thường vâu ngữ biễu môi lam thanh ca ca ngươi cái gì cấp bậc vẫn là tôn giai ấn lam thanh có chút ngượng ngùng Không biết là bởi vì chính mình cấp bậc vẫn là tôn giai, vẫn là vân thường này thanh lam thanh ca ca. Vân thường khỏe miệng vừa kéo, vẫn là tôn giai, tôn giai mấy cấp à, một bậc cùng cựu cấp nhưng kém xa. Quả nhiên còn không đợi khỏe miệng nàng chịu xong, ấn lam thanh đã đắc ý nói, bất quá, ta là tôn giai cựu cấp. Thiết, nói một câu còn đại thở dốc. Vân thường chừng hắn một cái, nhưng trong lòng lại vì hắn cao hứng. Tỷ thí kết thúc. Vân Dung hỏi. Vân Thường gật gật đầu, đem tỉ thi quá trình cùng chính mình này một tháng hành động thực nghiêm túc cùng nhà mình ca ca hội báo một lần. Bao gồm nàng làm Vân Tam đem Vân Mạc Vũ bốn người cấp đánh gây xương sự cũng không giấu giếm. Thường nhi vẫn là quá mềm lòng, kia bốn người lưu trữ làm gì. Nhìn trướng mắt trực tiếp giết hảo. Vân Dung lắc đầu nói, trước kia những người này liền tổng ở sau lưng tính kế chính mình, hiện giờ tính kế đến mội mội trên người, không thể nhẫn. Phương Đông Nhan thực tán Đồng Vân dung những lời này, ngại thường nhi mắt người cũng chưa tất yếu tồn tại. Vân thường đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới, đúng rồi, Lam Thanh ca ca, thượng Vân thành khoảng cách Điền ra tương đối gần, người giúp ta tra hạ điển ra có phải hay không xảy ra chuyện gì? Điền ra, ấn Lam Thanh khó hiểu nói. Điền linh nhi nói ta tới đất liền tỉ thí thời điểm tới xem ta, chính là tỉ thí đều kết thúc, nàng cũng không có tới, ta lo lắng nàng đã xảy ra chuyện. Đi vào Thượng Thanh Thành chưa thấy được Điền Linh Nhi, Vân Thường trong lòng liền có chút lo lắng nàng. Hảo, ta lập tức làm người đi cha cha. Ấn Lam Thanh ứng tiếng nói. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Thúc nhìn đến từ trên lầu xuống dưới bốn người, tức khác trong gió hỗn độn, chẳng lẽ chính mình thật sự già rồi. Này hai người đến đây lúc nào khách điếm, khi nào đi lên hắn như thế nào một chút cũng không biết. Phải biết rằng này khách điếm chung quanh nhưng đều là có phòng hộ tinh trận. Bằng không có thể ở lại một ngày muốn nhiều như vậy tinh tệ sao? Việc này nhưng ngàn vạn không thể làm những người khác biết, bằng không sẽ ảnh hưởng khách điếm sinh ý. Ai, cùng vân thường ở bên nhau người, quả nhiên không có một cái tầm thường nhân vật. Nhìn kỹ, tức khắc kinh hãi, này không phải vân gia thiên tài vân dung sao. Một cái khác là thượng vân thành thành chủ bảo bối cục tương ấn lang thanh, vân thường nhận thức đều là chút nhân vật nào a? Bình thường một cái đều khó gặp đến. Mấy ngày nay hắn đến là nhìn thấy vài cái. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng là hắn vẫn là nhiệt tình chào hỏi, sau đó đem người đưa ra khách điếm. Ấn Lam Thanh bởi vì Vân Thường công đạo sự trực tiếp hồi thượng Vân Thành đi, Vân Dung bởi vì nhớ thương Vân Thường hôn lễ, hồi tiên đảo đi cựu tiêu đảo. Vân Thường cùng Vân Dung trực tiếp đi thuần thú tràng, phía trước nàng đã nhắc nhở ca ca cùng Ấn Lam Thanh, này tơ vàng nhện vương có vấn đề, cũng không phải người một nhà, cho nên cùng hắn ở chung tiểu tâm chút. Tới rồi thuần thú chàng, cư nhiên so đất liền tỉ thí khi còn náo nhiệt, hơn nữa xem quần áo đều là có chút có thân phận người. Lúc này, trong môn nâng ra một người tới, không cảm giác được bất luận cái gì hơi thở, hẳn là đã chết, vân thường liếc mắt một cái, mắt hạnh trận lên, người này không phải ngày đầu tiên báo danh khi cái kia bị vân tam, vân bốn cấp đem miệng phiến xương người kia sao. Đã chết, hơn nữa nhìn dáng vẻ chết thực thảm, miệng đều lạn không có. không hổ là phương đông nhan người, đủ tàn nhẫn. Phương đông nhan lạnh lùng liếc kia thi thể liếc mắt một cái, như vậy liền đã chết đều là tiện nghi hắn, đem vân thường đầu vạn chính, có cái gì đẹp. Vân thường nhíu môi, tiếp tục hướng cửa đi đến. Bởi vì mỗi tháng số năm linh thú đấu giá hội, ngoại cảnh gia tộc thăng cấp đất liền gia tộc tỉ thí ngày mai mới có thể bắt đầu, ở thuần thú chẳng cửa không có gì bất ngờ xảy ra thấy được trình ngọc. Hắn có lẽ là không nhìn thấy vân thường. có lẽ là thấy không nghĩ ngôn ngữ cho nên làm bộ không nhìn thấy vân thường cũng không để ý tới hắn đối với một cái thuần thú sư tới nói như vậy đấu giá hội hắn sẽ không sai quá đấu giá hội không có ghế lô nhưng là chỗ ngồi đương nhiên càng dựa trước càng tốt chính là dựa trước vị trí đã đều bán đi cùng ta tới phương đông nhan trực tiếp lôi kéo vân thường đi phía trước bài chỗ ngồi đi đến vân thường đi theo hắn bên người cư nhiên đi tới đệ nhất bài khi nào mua chỗ ngồi Vân Thường kỳ quái hỏi, hắn trở về liền cùng nàng ở bên nhau. Hơn nữa ngày hôm qua buổi sáng ra khỏi thành môn khi mới nhìn đến tơ vàng nền vương, hắn nơi nào có thời gian tới định chỗ ngồi A Thông chi đạm mặc là người mua. Phương Đông Nhan một câu Vân Thường liền minh bạch, trong lòng chửi thầm nói, vẫn là nhân gia ly cung lợi hại. Của ta chính là của ngươi, chỉ là thường nhi còn không thói quen dùng mà thôi. Phương Đông Nhan nhẹ giọng nói. Đi cha điền ra sự nàng vòng quanh cong làm ấn lam thanh đi cha, cũng không nghĩ tới làm đạm mặc đi cha, tiên đảo có cái gì là ly cung cha không đến. Nhưng là hắn chưa nói, nàng tưởng làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ, dù sao làm không được có chính mình cho nàng là tẩy. Mắt hạnh chấp chấp nói, ta đã dùng qua, tiểu tiêu trên đảo đồ dùng nhưng đều là ta làm vân tam cùng vân bốn đi tìm đạm mặc cấp chuẩn bị. Phương Đông nhan câu môi cười cười, việc này đạm mặc thật đúng là không nói với hắn. Người của hắn nhi rốt cuộc biết sai xử lý cung Có tiến bộ Trình ngọc nhìn đến vân thường ngồi vị trí Đôi mắt tôi sầm lại Nàng cư nhiên có thể làm được đệ nhất bài Là bởi vì cái kia mặc đồ đỏ bảo nam tử sao Này nam tử là ai Đáng tiếc Hiện tại chính mình bó tay bó chân Tưởng cha cá nhân đều làm không được Bất quá hắn trong lòng buồn bực chính là Vân thường không phải đã có linh thú sao Như thế nào còn tới linh thú bán đấu giá đại hội Suy nghĩ bị bên cạnh nam tử thanh âm cấp đánh gãy. "Chờ hạ chúng ta đi thuần dưỡng linh thú địa phương, ngươi cho ta tuyển một cái thánh thú, sau đó thuần phục cho ta, cờ Sơn học viện liền phá cách thu ngươi nhập học." Trình Ngọc đôi mắt đen tối nói, "Yên tâm, ta nói được thì làm được." Thấu chương xong. Chương 372 hiện tại có ngươi. Chương 372 hiện tại có ngươi. Trình Ngọc theo tiếng, ổn ổn tâm thần, đem ánh mắt Tử Vân Thường trên người thu hồi. trong lòng âm thầm báo cho chính mình đừng nóng đội, đang đợi mấy năm chờ chính mình lớn lên những người này cũng không dám lại coi khinh bỏ qua chính mình nguyên bản ghế trọng tài thượng hiện giờ hai đã dựng thẳng lên lưỡng đạo hồng tường che đậy lên bên trong ngồi một đám người xem tiêu nhẹ nhàng tùy ý hành động cùng biểu tình tựa nhìn quen cảnh tượng như vậy vân thường suy đoán bọn họ hẳn là thành chủ phủ người thương nhi cái kia màu đỏ ghế chính giữa xuyên bạch sắc áo gấm nam tử chính là giang thế Bên cạnh hắn ngồi đều là giang gia người, hôm nay tới đều là giang gia trẻ tuổi người. Phương Đông Nhan cấp Vân Thường giải thích nói. Người gặp qua giang huyết thế. Vân Thường khó hiểu nói. Chưa thấy qua, Ly Cung phụ trách tin tức bộ môn có tứ phương đại lục sở hữu có chút địa vị gia tộc chủ yếu nhân vật bức họa, gặp qua hắn bức họa mà thôi. Phương Đông Nhan cười cười. Cho ta xem. Vân Thường lập tức nói. Đều tại Ly Cung, chờ chúng ta thành thân sau. Thường Nhi tùy tiện xem, hiện tại liền tính lấy tới Thường Nhi cũng không có thời gian xem. Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng đáp Ân, hiện tại có ngươi, ta cũng dùng không đến, thành thân về sau ở tại ly cung lại xem. Vân Thường lập tức gật gật đầu. Giang Nguyễn Thê ánh mắt rừng ở đệ nhất bài lưỡng đạo lóa mắt màu đỏ thân ảnh thượng, mày một chọn hỏi bên cạnh nhân đạo, bên trái đệ nhất bài trên khán đài mặc màu đỏ quần áo nam nữ là người nào? Bọn họ bên người vì sao làm đều không? Bên cạnh người nhìn lại, thiếu thành chủ, cái kia nữ tử chính là đất liền tỉ thí thượng cầm đệ nhất danh cái kia ngoại cảnh học viện thanh minh học sinh vân thường. Nam tử từ trang phục dung mạo đi lên xem có chút giống tiên đảo vị kia. Bọn họ chung quanh chỗ ngồi đều bị bọn họ mua. Tuy rằng không nói rõ, nhưng là giang huyễn thế đã minh bạch trong miệng hắn vị kia là ai? Nàng chính là vân thường. Dung mạo đến là khuynh thành tuyệt thế. Một cái ngoại cảnh người như thế nào cùng vị kia nhất lên quan hệ, nhìn dáng vẻ còn rất được vị kia tâm. Hắn chính là biết đông phương gia vị kia có được yêu nghiệt thiên phú công tử phương Đông Mạch Ly, từ nhỏ liền không giống người thường. Năm đó như vậy nhiều gia tộc liên hợp lại tính kế hắn, cũng chưa có thể tính kế chết hắn, hiện giờ hắn hiện tại càng là không ai dám trọng. Hơn nữa, nghe nói hắn chưa bao giờ gần sắc đẹp, nữ tử đừng nói đụng chạm hắn. chính là gần hắn ba bước xa đều sẽ bị hắn ghét bỏ trực tiếp tấu phi chính là hiện giờ hắn chính là tận mắt nhìn thấy hắn ôn nhu đối bên cạnh nữ tử hôm trước đất liền học viện tỉ thí trọng tài nhóm liên hợp chen F2 gã ngoại cảnh đệ nhất danh học sinh sự hắn là biết đến hơn nữa vân thường cách làm cũng đích xác làm hắn thực ngoài ý muốn chưa thấy qua hắn liền cảm thấy nữ tử này hẳn là thực xảo trá hôm nay vừa thấy Hắn đối vân thường đến là thực ngoại ý muốn nàng lúc này một bộ chim nhỏ nép vào người cảm giác không đến là đối nàng hứng thú càng đậm. Phương Đông Nhan Phượng mâu lạnh lùng bắn về phía Giang Huyễn Thế, Giang Huyễn Thế thân mình cứng đờ, quả nhiên khí thế áp người, còn không phải là nhìn vân thường vài lần sao? đến mức này sao. Hắn đạm đạm cười, làm cái thỉnh thủ thế, ý tứ, thỉnh Phương Đông Nhan tới hắn khán đài, Phương Đông Nhan khinh thường thu hồi ánh mắt. Giang Huyễn Thế trên mặt tươi cười cứng đờ, quả nhiên bá đạo kiêu ngạo chính mình muốn hay không qua đi nhìn xem đâu nghĩ cơ hội như vậy không dung bỏ lỡ đây chính là gần người tiếp xúc phương đông mạch ly cơ hội tốt đứng lên đi ra giang già chuyên trúc khán đài hướng phương đông nhan cùng vân thưởng ngồi địa phương đi tới vân thưởng chính nhìn lôi đài biến hóa lúc này thi đấu lôi đài đều rơi xuống mặt đất phía dưới đi chung quanh dâng lên một vòng tường vây đem lôi đài gắt gao làm thành một vòng quanh một chút ở tường vây độ cao đình chỉ khi Trên tường vây dâng lên trong suốt phòng ngự tinh trận, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là kia lực lượng ở đây người đều có thể cảm giác đến, vẫn thường dùng tinh thần lực thử một chút, đánh giá, ngụy thần giai dưới người là phá không khai. Phòng ngự tinh trận dâng lên sau, nơi sân chính giữa nhất, rơi xuống đi một cái tiểu lôi đài lớn nhỏ hát động, lại thăng lên tới thời điểm, một con thật lớn lục cấp linh thú lây trời hổ ghé vào mặt trên, lây trời hổ bên cạnh đứng một vị dáng người đầy đạn. Dung mạo yêu mị nữ tử, đương lôi đài lên tới so nơi sân cao hơn 5-6 mét thời điểm, nữ tử mị hoặc mở miệng. Hôm nay ban đầu giá đệ nhất chỉ linh thú, lục cấp lây trời hổ, kim hệ, giá quy định 100 vạn tử tinh tệ. Nữ tử tiếng nói vừa dứt, lây trời hổ liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ở phòng ngự tinh trận nội gào thét bay một vòng, lại ngoan ngoắn dừng ở nữ tử bên cạnh. Lập tức có người cử bài đấu giá, giá cả bay nhanh bỏ lên. cuối cùng lấy 260 vạn tử tinh tệ bị người chụp đi. Vân thường lần đầu tiên nhìn thấy bị thuần phục linh thú, quả nhiên nghe lời, vân thường chú ý tới lây trời hổ trên chân có một cái kim sắc hoàn, nữ tử trên cổ tay cũng có một cái kim hoàn, đây là khống chế linh thú vòng thuần thú, nếu linh thú dám phản kháng, nữ tử chỉ cần hướng trong tay kim hoàn đưa vào linh khí, liền có thể muốn lây trời hổ mệnh, cho nên nó mới có thể như vậy ngoan. bán đấu giá hạ lây trời hổ người lập tức bị người thỉnh đi, sau đó từ nữ tử bên người phía dưới đi lên tới đứng ở nữ tử bên cạnh, nữ tử vung tay lên, lây trời hổ ngoan ngoan quỳ dạp trên mặt đất, người nọ khế ước lây trời hổ hậu nữ tử đem lây trời hổ móng vuốt thượng kim hoàn gỡ xuống, người nọ đem lây trời hổ thu vào linh sủng trong không gian, vừa lòng về tới trên khán đài. Xem minh bạch bán đấu giá trình tự, vân thường gật gật đầu, linh thu bán đấu giá đến là thực phụ trách nhiệm Như vậy giúp người mua khế ước linh thú, đại an toàn lại làm khách nhân vừa lòng. Dễ dàng như vậy liền khế ước linh thú, khó trách đều nguyện ý dùng nhiều tiền tới nơi này mua linh thú. Vân Thường nói thầm nói. Vân cô nương, đại gia chỉ nhìn đến giá quý, nhưng là không thấy được chúng ta trảo một con linh thú muốn trả giá cái gì đại giới, có đôi khi còn sẽ chết người. Một thanh âm đột ngột chuyển đến. Vân Thường quay đầu nhìn lại. Phương Đông Nhan bên cạnh ba bước xa địa phương đứng một cái áo bảo trắng nam tử, đúng là Giang Huyễn thế. Phương Đông Nhan không thích người gần người, cho nên hắn cùng Vân Thường quanh thân đều không có người ngồi, bởi vì chỗ ngồi đều bị đạm mặc mua tới. Mắt hạnh nhấp nháy một chút, Giang Huyễn thế tới nơi này nàng cũng không ngoài ý muốn, lấy Phương Đông Nhan danh khí hắn một lộ diện, nếu là Giang Huyễn thế nhận không ra hắn cũng không xứng lên làm thanh thành thiếu thành chủ, gặp được không tới chào hỏi kia cũng không phải đại gia tộc tác Phong. Thiếu thành chủ nói chính là. Vân Thường đạm đạm cười. Giang huyên thê âm thầm nhúng mày, biết chính mình thân phận còn như vậy bình tĩnh, nghĩ đến phương đông nhan thân phận hắn cũng bình thường trở lại. Giang huyên thế gặp qua phương đông công tử. Phương đông nhan lạnh lùng nói, có việc. Giang huyên Thế đôi mắt chợt lóe khó được một thấy phương đông công tử phong thái, tưởng mời phương đông công tử cùng vân cô nương đến Giang gia khán đại uống ly trà. Phương đông nhan nghe vậy nhìn về phía Vân Thường. Ý tứ ngươi quyết định có đi hay không? Vân thường đen bóng thâm thúy mắt hạnh nhanh như chớp dạo qua một vòng nói, uống trà không cần, nhà ta phương đông có thói ở sạch không uống bên ngoài trà, nếu thiếu thành chủ có thời gian, đến là tưởng phiền thoái ngươi bồi chúng ta đi thuần dưỡng linh thú địa phương nhìn xem, ta tưởng tuyển một con linh thú. Giang Huyễn thế xem mắt phương đông nhan, hắn cư nhiên thật sự như vậy quá nàng, loại sự tình này đều phải nàng tới làm chủ. Vinh hạnh chi đến, phương đông công tử. Vân cô nương thỉnh, Giang huyện Thế làm cái thỉnh thụ thế. Phương Đông Nhan đứng lên, nắm lấy Vân Thường tay đem nàng kéo tới, sau đó liền không buông tay, nhìn mắt Giang Huy Thế, ý tứ là người dẫn đường. Giang Huy Thế ngẩn ra, chạy nhanh đi đến phía trước một bên dẫn đường hướng Thuần Dưỡng Linh thú địa phương đi đến. Đi vào Thuần Dưỡng Linh thú địa phương, Vân Thường mặt tức khắc đen, thật đúng là lúc trước cấp những cái đó học viện an bài chỗ ở, chẳng qua hiện tại. Này đó trong phòng đồ vật đều bị thanh đi rồi, mỗi cái trong phòng đều đóng lại một con linh thú. Này đó linh thú vừa thấy chính là không thuần phục trong ánh mắt để lộ ra dã thú tàn nhẫn cùng bị chảo phẫn nộ. Nàng cảm giác đến, phòng có tinh trận ngăn cách, linh thú căn bản ra không được. Ngắm lại những cái đó học viện học sinh liền ở trong phòng này ở vài thiên, vân thường ngắm lại đều cảm thấy không thể chịu đựng được, nhưng là cũng minh bạch, ở người dưới mái hiên không thể không túi đầu. Nếu không phải chính mình có ly cung thân phận bài, không phải cũng muốn ở tại như vậy địa phương. Cho nên nói, bất luận cái gì thời điểm thực lực cùng năng lực đều rất quan trọng. Vân cô nương, phía trước tiến hành bán đấu giá đều là đã thuần phục linh thú, này đó linh thú đều là không thuần, bất quá không sao. Vân cô nương coi trọng nào một con, ta tự mình cấp vân cô nương thuần phục. Giang huyện thế tưởng bán phương đông nhan một tân tình. Chính là mặc dù hắn tưởng bán phương đông nhan một cái nhân tình cũng muốn có cơ hội mới được. Ta thích chính mình thuần phục Vân Thường cự tuyệt. Giang huyễn thế kinh ngạc nói, vân cô nương cũng là thuần thú sư. Không phải. Vân Thường lắc đầu. Kia phương đông công tử là thuần thú sư. Hắn cũng không nghe nói phương đông mạch ly sẽ thuần thú A. Vân Thường lại lắc đầu. Giang huyễn thế sáng suốt không hề hỏi, có lẽ nhân gia có thuần thú sư. Chính là đông phương ra cũng không phải kém tiền nhân ra a Như thế nào còn luyến tiếc điểm này tinh tệ? Chẳng lẽ hắn đường đường thượng thanh thành thiếu thành chủ tự mình cho hắn thuần thú còn không hài lòng? Vân thường nhìn một vòng sau, cũng không thấy được tơ vàng nền vương. Hơn nữa nơi này đóng lại đều là Thánh cấp dưới linh thú. Biết Thánh thú hẳn là thống nhất nốt ở một cái khác địa phương. Không hài lòng đô đô miệng nói, phương đông, nơi này không có ta thích linh thú. Xem ra thượng thanh thành cũng bất quá như thế. Thường Nhi thích cái dạng gì, ta cấp Thường Nhi đi bắt một cái trở về. Phương Đông Nhan biết Vân Thường là cố ý, chính là vẫn là sủng nịch nói. Giang Huyễn thế vừa nghe này Phương Đông Mạch Ly cũng thật không phải giống nhau sủng Vân Thường. Chạy nhanh nói, Vân Cô Nương, nơi này đều là kiểu cấp dưới linh thú, còn có một ít cấp bậc cao linh thú không liên quan ở chỗ này. Nga, còn có cấp bậc càng cao. Vân Thường tức khắc lộ ra vài phần hứng thú. Có. Thánh cấp trở lên linh thu thực lực cường đại, nơi này tinh trận quan không được chúng nó, hai vị xin theo ta tới. Giang huyện thế cười cười, nàng sẽ không cho rằng giang ra liền chút thực lực ấy đi. Đi thôi, đi xem. Vân Thường lôi kéo phương đông nhăn nói. Giang huyện thế dẫn hai người hướng phía sau đi đến, đi qua nảy phiến quan cựu cấp dưới linh thu phòng ở. Trước mắt xuất hiện một cái xuống phía dưới kéo dài bậc thang, đánh giá có 300 nhiều bậc thang, bậc thang thực khoan. Bậc thang phía dưới lại hai phiến đi ngược chiều môn, có hơn 10 mét cao, đi vào trước cửa, phát hiện cao trên cửa còn có một cái nhưng cung người qua lại xuất nhập cửa nhỏ. Từ bậc thang số lượng có thể thấy được phía dưới kiến trúc có bao nhiêu cao. Tiến vào sau, bên trong thực trống trải, một đám linh thú đều trang ở phát bắt linh thú chuyên môn dùng lồng sắt dán ven tường phóng, liếc mắt một cái nhìn lại, có hai mươi mấy chỉ, cư nhiên đều là thánh thú, giang gia nội tỉnh quả nhiên không thấp. Vân Thường ở bên trong lại thấy được Trình Ngọc. Thấu chương xong. mươi 373 đã đánh cuộc thì phải chịu thua. mươi 373 đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Trình chị Ngọc bên người đi theo một cái hơn 40 tuổi nam tử. Vân Thường có ấn tượng. Người này là cờ sơn học viện trưởng lão. Nhìn dáng vẻ Trình Ngọc là tưởng thông qua hắn tiến cờ sơn học viện. Trình Ngọc thấy Vân Thường cũng thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nàng cũng tới nơi này tuyển linh thú. Nhìn mắt vân thường hắn không có ngôn ngữ. Phương Đông công tử, vân cô nương bên trong thỉnh. Giang huyện thế cũng không ngoại ý muốn có người tới nơi này xem linh thú, cũng không phải quang bọn họ giang ra có thuần thú sư, mà trình ngọc càng dẫn không dậy nổi hắn chú ý, một cái tiểu hài tử, hơn phân nửa là bởi vì tò mò, đi theo đại nhân tới kiến thức một chút thanh thú. Giang huyện thế tự mình cấp hai người giới thiệu mỗi một con linh thú, trình ngọc hai người tắc từ bồi bọn họ tiến vào người giảng giải. Đi đến tận cùng bên trong, giang nguyễn thế đạo, phía trước kia mấy chỉ là phía trước phát bắt được, thương thế đều đã dưỡng hảo, này mấy chỉ là ngày hôm qua vừa mới vận trở về, trên người đều còn mang theo thương. Vân Thường liếc mắt một cái liền thấy tơ vàng nhện vương, thơ vàng nhện vương cũng thấy Vân Thường, trong mắt sáng ngời, nhưng là không có động, vẫn như cũ ghé vào lồng sát. Phương Đông, nay chỉ đại con nhện thực hảo chơi, liền tuyền nó. Liên ở Vân Thường chỉ vào tơ vàng nhện vương nói chuyện thời điểm, Trinh Ngọc cũng chỉ vào tơ vàng nhện vương đạo, muốn nó. Trinh Ngọc nghe được Vân Thường thanh âm tức khắc mày một trọn, nàng cư nhiên cùng chính mình coi trọng cùng chỉ linh thú. Là trùng hợp vẫn là nàng thật sự có thể nhìn ra này chỉ linh thú bất đồng chỗ. Giang huyễn thế cũng sửng sốt không nghĩ tới cư nhiên có người cùng Vân Thường coi trọng cùng chỉ linh thú. Tình huống như vậy thật đúng là không phát sinh qua, nơi này đều là thanh thú. Vốn gì có thể mua khởi người liền rất thiếu, cho nên hai người đồng thời coi trọng cùng chỉ thánh thú tình huống thật đúng là không phát sinh quá. Hắn cũng khó làm, hai người đồng thời coi trọng, hắn cũng không thể nói bán cho ai không bán cho ai à. Vân Thường đạm đạm cười, nha, Trình Tiểu Công Tử cũng coi trọng này chỉ con nện. Trình Ngọc trong lòng chửi thầm, ngươi biết cái gì, nó cũng không phải là bình thường con nện, nó là tơ vàng nện, nếu có thể thuần phục nó. chính mình thà rằng không cần hôi hôi đều nguyện ý nhưng là trên mặt lại không hiển lộ mảy may đích xác như thế ta nhìn thực thú vị không biết vân cô nương có không nhường cho ta vân thường nhìn trình ngọc bày ra một bộ tiểu hài tử đáng thương hề hề bộ dáng trong lòng hư lạnh một tiếng một cái hơn 100 tuổi lão nhân còn làm ra bộ dáng này ghê tởm không thể ta cũng nhìn này con nhện thú vị chuẩn bị mang về giữa ngọn nhi vân thường dựa vào phương đông nhan trong lòng ngực phương đông Ta liền phải này chỉ con nện. Hảo, mua, nhiều ít tinh tệ. Phương Đông Nhan không chút do dự nói. Giang Huyễn thế nhìn mắt trình ngọc, nhiều phương Đông Nhan nói, một ngàn vạn tử tinh tệ. Hắn không loạn trao giá, nơi này mỗi một con linh thú đều là cái này giá cả. Hiểu biết Giang ra người đều biết, đây là giá cố định, trừ phi lại đặc thù thánh thú sẽ mà khác biết giá. Này chỉ con nện thánh thú là nhị thúc ra đường ca dẫn người chào trở về. Hắn thật đúng là không tế nghiên cứu quá, không nghĩ tới hai người đều coi trọng này con nhện, trong lòng minh bạch này con nhện tất nhiên có bất phạm chỗ, nhưng là Giang gia làm chính là như vậy sinh ý, không thể đổi ý. Ta mua, lại là lưỡng đạo chăm miệng một lời thanh âm. Giang huyên thế có chút khó xử, nhìn phương đông nhăn nói, phương đông công tử, Giang gia thánh thú đều thống nhất thiết giá, loại tình huống này chỉ có thể hai người cạnh giới, ai ra giá cao thì được. Vân thường trong lòng âm thầm nói, gian thương, đây là nhận thấy được tơ vàng nhện có cái gì bất đồng, biến tướng để cao giá cả. Không cần như vậy phiên thoái, ta cùng vị này trình tiểu công tử từng có gặp mặt một lần, nếu chúng ta đều coi trọng này chỉ con nhện, chúng ta liền tỉ thí một chút hảo, ai thắng ai mua. Vân thường nhìn trình ngọc nói, Giang Huyễn thế trong lòng minh bạch, vân thường nhìn thấu tính toán của chính mình, cười nói, các ngươi nếu có thể chính mình giải quyết càng tốt. Trinh Ngọc mày một trọn, hắn cũng không nghĩ cạnh giới, bên cạnh người chính là nói cho chính mình giá thấp, hắn chỉ có một ngàn vạn tử tinh tệ, cạnh giới không cần bắt đầu chính mình liền thua. Ngươi tưởng như thế nào so? Vân Thường đạm đạm cười, tới nơi này mua linh thú đều sẽ chính mình thuần thú, tuy rằng ta sẽ không thuần thú, nhưng là ta có biện pháp làm linh thú nghe ta nói, chúng ta liền nhiều lần ai có thể trước thuần phục nó, nó liền về ai như thế nào? Trinh Ngọc cái miệng nhỏ một nhấp. Chính mình đời trước đã là thất cấp thuần thú sư, chẳng lẽ còn không bằng một cái tiểu cô nương? Hảo, ai trước tới? Trình Ngọc đáp. Trước không đổi, chúng ta từng người nói ra chính mình thuần thú thời gian, háo dùng thời gian thiếu cái kia trước tới như thế nào? Vân Thưởng cười cùng chỉ tiểu hồ ly giống nhau. Như thế nào biết ai nói chưa nói dối? Trình Ngọc cũng không hảo lừa gạt. Cái này đơn giản à? Nếu vượt qua chính mình nói ra thời gian liền tính thuần hảo linh thú cũng coi như thua. Vân Thường thực tự tin nói. Trinh Ngọc đôi mắt co rụt lại, nàng nói nàng sẽ không thuần thú hắn nghe thấy được, như vậy là cái gì làm nàng như vậy tự tin đâu. Chính là bất luận là cái gì nguyên nhân, hắn giống như đều cự tuyệt không được. Hảo. Hắn đồng ý tới. Trinh tiểu Công Tử yêu cầu bao lâu thời gian? Vân Thường hỏi. Trình Ngọc đi đến kim con nghện vương trước mặt nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, ta yêu cầu một canh giờ. Giang huyện thế kinh ngạc nhìn về phía Trình Ngọc, cái này tiểu Hải nhi nói hắn thuần phục này, chỉ thánh thú chỉ cần một canh giờ. Hắn đã tính ra qua, này thánh thú thực lực rất cường đại, liền tính hắn cũng không dám bảo đảm một canh giờ nội có thể thuần phục nó, này tiểu hài nhi chẳng lẽ đang nói mạnh miệng. Ta chỉ cần một câu. Vân Thưởng câu môi cười nhạt, nói ra chính mình thời gian. Một câu mới yêu cầu bao lâu a Giang huyện thế đều dắt chính mình nghe lầm, bất quá hắn nghĩ đến vân thường sẽ không thuần thú sự, nghĩ, hẳn là vân thường có cái gì pháp bảo phụ trợ, kia cũng không có khả năng một câu liền đem linh thú thuần phục đi. trinh ngọc khỏe miệng vừa kéo, chuyện này không có khả năng. Vân thường quyến rũ cười, khả năng không có khả năng nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Giang huyện thế ho nhẹ một chút, một khi đã như vậy, vậy thỉnh vân cô nương trước thuần thú đi. vân thường đi đến đóng lại tơ vàng nhện vương lồng sắt trước diễn ngược nhìn tơ vàng nhện vương tơ vàng nhện vương hết chỗ nói rồi trước hạ đôi mắt ngài có thể hay không thống khoái đem ta làm ra đi à không có tới quá nơi này không biết tiến vào sau hắn mới biết được hắn quá coi thường nhân loại nơi này phòng ngự chính là hắn cũng phá không khai nguyện ý theo ta đi liền đứng lên đi vân thường không chút để ý nói ở đây người cầm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất như vậy liền có thể kia còn muốn bọn họ này đó thuần thú sư làm gì. Ngay cả Trình Ngọc đều khỏe miệng chịu động một chút, nàng không phải thấy chính mình coi trọng này, chỉ con nhện cố ý đậu chính mình ngoạn nhi đi. Giang huyện thế lập tức ho khăn lên, ngượng ngùng nhìn về phía phương đông nhan, thấy phương đông nhan vẫn như cũ sủng nịch nhìn vân thường, hắn liền như vậy tin tưởng nàng những lời này lực lượng. Chính là đúng lúc này, lồng sắc nội khổng lồ con nhện chậm rãi đứng lên. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, con nhện đồng ý. Trước mắt nhìn đến chính là thật sự đi. Chính là con nhện đích xác đứng lên, khổng lồ thân thể đều sắp đỉnh đến đỉnh bộ. Các ngươi xem, nó đồng ý, nó là của ta. Vân thường xoay người đối Giang huyễn thế cùng Trình Ngọc nói. Vân cô nương, ngươi xác định như vậy liền thuần phục nó. Đi ra ngoài sẽ không phản vệ chủ nhân. Giang huyễn thế đem ở đây nhân tâm trung nghi vấn hỏi ra tới. Không sợ a, nó nếu là dám phản vệ, Phương Đông sẽ đem hắn trực tiếp giết chết. Vân thường hình như là vô tình một câu, lại làm thơ vàng nện vương thân mình run lên, hắn tổng cảm thấy lời này là vân thường cố ý nói cho hắn nghe. Trình ngọc không phục nói, ngươi như vậy căn bản không tính thuần phục. Vậy ngươi tới. Vân thường nhường ra địa phương. Trình ngọc một nghẹn, nhìn khổng lồ thơ vàng nện vương, trong lòng run lên, hiện tại hắn căn bản không có năm chắc một canh giờ nội thuần phục nó, bởi vì nó đứng lên trong ngáy mắt. Hắn phát hiện tơ vàng nhện vương Tu Vi đã khôi phục hơn phân nửa, lấy hắn trước mắt bảy tám tuổi thân mình, điểm này Tu Vi căn bản không đủ để chống được thuần phục nó. Lại nói thuần phục cũng không phải chính mình, phí như vậy đại kính làm gì? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta chính là muốn nhìn một chút vân cô nương như thế nào đem nó mang đi, như thế nào làm nó rời đi nơi này sau không phản vệ chủ nhân. Chi Ngọc dứt lời chỉ vào một bên một khác chỉ thánh thú nói, ta muốn nó. Bên cạnh hắn nam tử lập tức đệ thượng một chương tạo, chuyên môn phụ trách bán linh thú người lập tức tiếp nhận tới, vạch tới một ngàn vạn tử tinh tệ. Các ngươi chuẩn bị như thế nào mang đi? Người phụ trách giỏ hỏi Trình Ngọc. Ta thuần phục sau mang đi. Trình Ngọc đi đến kia chỉ linh thú lồng sắt trước mặt, chắp tay trước ngực sau đó lại triển khai, một cổ lực lượng buôn kia linh thú linh đài mà đi. Đây là thuần thú. Vân thường nhìn xem sau lắc đầu, nhìn dáng vẻ liền biết yêu cầu rất nhiều thời gian. giang nguyễn thế thấy trình ngọc chủ động từ bỏ nhìn xem lồng sắt vẫn như cũ đứng thật lớn con nhện tò mò nói vân cô nương có thể cho hắn nằm sấp xuống sao đứng quá cao nhìn quá mệt mỏi vẫn là nằm sấp xuống đi vân thường đối tơ vàng nhện vương đạo tơ vàng nhện vương thực bất đắc dĩ thật đúng là đem chính mình đương linh sủng đùa với ngọn nhi nhưng là còn nằm sấp xuống giang nguyễn thế khiếp sợ nói nó như thế nào như vậy nghe người lời nói Bởi vì ta lớn lên Mỹ bái. Vân thường ngạo kiều nói. giang huyễn thế khỏe miệng vừa kéo, không nói liền không nói. Lấy như vậy hấu chỉ lý do lừa gạt hắn, một cái linh thú còn sẽ xem người lớn lên Mỹ nghe người lời nói. Kia chính mình cũng không cần học thuần thú, trực tiếp đều đi học luyện đan, luyện chế có thể làm người biến Mỹ đan dược hảo. Hắn cũng không hề hỏi nhiều, vân thường tay nhỏ đối phương đông nhan nhất chiều, phương đông nhan lập tức lấy ra một trường tạp thanh toán một ngàn vạn tử tinh tệ. vân cô nương khế ước nó đi bằng không mang đi ra ngoài không có phương tiện kỳ thật giang huyện thế tưởng nói chính là ngươi không khế ước đi ra ngoài không an toàn nơi này chính là thuần thú tràng giang gia sở hữu linh thú đều nhốt ở nơi này nếu là này chỉ thánh thú mất đi không chế tuy rằng có thể lại một lần thu phục hán nhưng là thánh thú lực phá hoại cũng là rất cường đại tổn thất là vô pháp đánh giá không cần ta có linh thú nói giữa ngọc nhi Vân Thường xua xua tay. Giang Huyễn thế nhìn thật lớn con nhện nghĩ nàng không khế ước chẳng lẽ liền phải như vậy mang theo đi ra ngoài. Quá dọa người đi. Vân Thường đi đến lồng sắt trước, vung tay lên, thật lớn con nhện biến mất. Giang Huyễn thế ngẩn ra, nhìn đến nàng trong tay không gian quyển trục hiểu rõ, nguyên lai nàng có có thể chuyên trở vật còn sống không gian quyển trục. Nay không gian quyển trục là đêm qua phương đông nhan cho nàng luyện chế. bên trong không gian không thể so ngọc tiễn trụ không gian quyển trục tiểu, bên trong một mảnh xanh mượt dược điển, một cái không lớn hồ nước, một đống tinh xảo tiểu lâu, bên trong bố trí và lịch sự tao nhã, đương nhiên đều là lấy màu đỏ là chủ Hơn nữa bên trong chi tiết đều thực đúng chỗ, làm người vừa thấy liền biết nơi này thường xuyên có người trụ. Tơ vàng nhện vương tiến vào trong không gian, liền hóa thành hình người, hai tròng mắt nhìn trước mắt không gian, ánh mắt biến ảo không chừng. Chẳng lẽ nơi này chính là lúc trước nàng mang chính mình rời đi thông thiên bí cảnh địa phương? Thấu chương xong Chương 374 nhất kiến trung tình, thêm càng. Chương 374 nhất kiến trung tình, thêm càng. Vân Thường thu tơ vàng nhện vương hậu, cũng không vội vã rời đi, tiếp tục xem trình ngọc thuần thú. Giang huyện thế thấy Vân Thường thực cảm thấy hứng thú, liền không thúc dụ, bồi xem, cùng phương đông nhan nói nói mấy câu, nhưng là người này thật sự quá lạnh. Hơn nữa kia không kiên nhận ngự khí làm hắn minh bạch, nhân gia cũng không nguyện ý cùng chính mình nói chuyện. Chỉ có vân thường nói với hắn lời nói khi, thái độ của hắn mới có thể biến hóa, nhu có thể tích ra thủy tới, giang huyện thế bội phục nhìn vân thường, cô nương này bản lĩnh không nhỏ, tuy nhiên có thể đem phương đông mạch ly này tòa băng sơn cấp hòa tan thành thủy, vẫn là nước ấm, thứ phương đại lục người đều sẽ bội phục nàng. Vân cô nương chính là tiên đảo vân gia nhân. Giang huyên thế nghĩ đến hiện giờ đất liền tiên đảo truyền ồn ào huyên náo cựu tiêu thần ý gì vân thường tới, thử hỏi. Không phải. Vân thường rất thống khói nói. Vân cô nương nhưng sẽ y hệ thuật. Vân thường quay đầu nhìn hắn bĩu môi nói, còn không phải là muốn biết ta có phải hay không cựu tiêu thần ý gì vân thường sao. Ngươi liền trực tiếp hỏi bái, bà bà mụ mụ. Giang huyên thế một nghẹn, cười nói, vân cô nương nói chính là, là ta quá cẩn thận. kia vân cô nương có không vì ta giải thích nghi hoặc không sai, ta chính là cựu tiêu thần y, y hay vân thường. Vân thường gật gật đầu trực tiếp thừa nhận, Giang huyễn thế thân mình run lên, khiếp sợ nhìn vân thường, cựu tiêu thần y, y thật sự liền ở trước mắt. Khó trách phương đông mạch ly sẽ vì nàng khuyên tâm, cô nương này quả nhiên có chỗ hơn người. Hán lập tức nói, vân cô nương, nhà ta ngũ thúc ba năm trước đây đi bắt linh thú khi, thu trọng thương, tuy rằng nhặt về một cái mệnh tới. Nhưng là chân lại không thể động, vân cô nương có không cho ta ngũ thúc nhìn xem. Có thể A, tiền khám bệnh 5 vạn tử tinh tệ. Vân thường thực sản khoái đồng ý tới. Như vậy thống khoái đáp ứng rồi, giang huyên thế đều có loại vân thường ở đầu hắn ngoạn nhi cảm giác. Một canh giờ đi qua, trình ngọc rốt cuộc thuần phục kia chỉ thanh thú, đối bên cạnh nam tử nói, ngươi có thể khế ước. Thiên kia nam tử vui sướng đi lên trước, thuận lợi khế ước thanh thú. Trình Ngọc thân thể có chút hư, nam tử lấy ra một cái linh cấp phục linh đan cho hắn ăn vào, sắc mặt của hắn mới hảo chút. Trình Ngọc xem mắt Vân Thường, thấy con nện đã không thấy, không nói gì thêm, đi theo kia nam tử rời đi. Xem xong rồi, Vân Thường nghỉ ở phương đông nhan trên người nói, chúng ta cũng đi thôi. Vân cô nương, ta đây liền an bài đi thành chủ phủ. Giang Huyễn Thế chạy nhanh nói, sợ Vân Thường trực tiếp rời đi. tháng chính là còn muốn cho vân thường đem ngũ thúc chân y để hào đâu Kỳ thật giang gia ngũ thúc thuần thú thiên phú mới là tối cao, muốn thượng thanh thành ở đất liền dưỡng bước, trong nhà đẳng cấp cao thuần thú sư liền không thể thiếu. Đây cũng là vì sao giang gia tuy rằng dân cư đông đảo nhưng là đều thực đoàn kết nguyên nhân. Đi thôi. Vân thường sảng khoái đáp. Rời đi giam giữ thánh thú địa phương, vân thường còn có thể nghe được phòng đấu giá đấu giá thanh âm. Cứ nhiên lâu như vậy còn không có bán đấu giá xong, mặt sau linh thú khẳng định cấp bậc cao, cho nên bán đấu giá giá cả cũng thực quý. Giang huyễn thế gọi tới một người phân phó vài câu sau liền tự mình bồi vân thường cùng phương đông nhan rời đi thuần thú tràng ngồi trên một chiếc từ bốn thất linh mã lôi kéo xe ngựa hướng thành chủ phủ mà đi. Thành chủ phủ chiếm địa rất lớn, cũng chứng minh giang già con nối roi rất nhiều, từ cửa đến Giang huyễn thế ngũ thuốc sân liền gặp vài bác người, cả trai lẫn gái đều có Trong viện một cái xanh thẳm thân ảnh ngồi ở trên xe lăn, ngẩng đầu giống như nhìn trên cây rỉu rít chim nhỏ, lại giống như nhìn nơi xa không trung. Giang Huyễn Thế thấp giọng nói, hắn chính là ta ngũ thúc Giang Ngọc Trạch. Ngũ thúc. Giang Huyễn Thế nhẹ giọng hô. Huyên Thế tới. Giang Ngọc Trạch thu hồi ánh mắt xem ra, nhìn đến Giang Huyễn Thế phía sau lưỡng đạo màu đỏ thân ảnh, ánh mắt co rụt lại, sau đó cười nói, Huyên Thế bằng hữu. Ngũ thúc. Vị công tử này là tiên đảo đông phương gia phương đông mạch ly, vị cô nương này chính là cựu tiêu thần y, y hề vân thường, ta thỉnh nàng tới cấp ngũ thúc nhìn xem chân. Giang Huyễn thế giới thiệu nói, nhiều năm như vậy, nơi nào còn có thể y Y hảo. Giang ngọc trạch dung mạo tuấn nhã, thanh âm bình thản, cũng không có không thể hành động ngoài ngoài, có lẽ là hắn che giấu hảo. Ánh mắt ở phương đông nhàn cùng vân thường trên người nhìn nhìn, dùng tay làm cái thỉnh thủ thế nói, phương đông công tử. vân cô nương mời ngồi vân thường trực tiếp đi đến hắn trước mặt nói ta là tới cấp ngươi xem chân giang ngọc trạch nhìn trước mắt dung nhan đẹp như họa làn da bạch ngọc như đôi mắt hắt như mực một thân váy đỏ lóa mắt như dương nữ tử tâm đi theo run lên trên người nàng không có những cái đó tầm thường nữ tử trên người huyền chuyển, nhu mỹ trong trẻo ánh mắt làm ngươi phảng phất thấy được trên đời nhất thuần tịnh hồ nước thuần túy lệnh người hướng tới cho nên ở vân thường làm hắn vươn tay khi Hắn không hề nghĩ ngợi liền vươn đi, đương trên cổ tay truyền đến mềm mại xúc giác, hắn mới bừng tỉnh tỉnh ngộ lại đây, rũ xuống đôi mắt che khuất trong mắt nháy mắt biến hóa thần xác ánh mắt vừa lúc dừng ở vân thường kia trắng non như ngọc trên tay. Đem xong mạch, vân thường cách quần ở hắn cẳng chân cùng đầu gối ra nhéo nhéo, sau đó thẳng khởi eo, mày liễu một trọn. Hắn chân kinh mạch toàn bộ bị phong bế, cho nên mới không có bất luận cái gì chi giác, nếu lại kéo xuống đi. Kinh mạch liền sẽ bởi vì hàng năm tắc nghẽn mà hoại tử, liên tục đi xuống, này hai chân liền hoàn toàn phê đi, cuối cùng khả năng muốn tiệt đi mới có thể giữ được mệnh. Vân Thường giải thích nói, nói cách khác bây giờ còn có biện pháp trị liệu. Giang Huyễn thế kinh hỷ nói, có, bảy ngày thi châm một lần, ba lần liền có thể thông khai toàn bộ kinh mạch, chẳng qua ta hôm nay chỉ có thể thi châm một lần, không có thời gian lưu lại nơi này. Dư lại hai châm chỉ sợ muốn vất vả ngươi ngũ thúc đi cửu tiêu đảo thi trâm. Các ngươi phải nghĩ kỹ, lựa chọn thi trâm, liền phải hoàn thành ba lần thi trâm, nếu không hậu quả càng nghiêm trọng. Vân Thường đem chính mình trị liệu phương pháp nói ra. Thi trâm, mặt khác hai lần ta mang ngũ thúc đi cửu tiêu đảo tìm ngươi. Giang huyện thế lập tức nói, nói xong sợ hãi ngũ thúc cự tuyệt, này ba năm ngũ thúc cũng chưa ra quá cái này sân, xem ngũ thúc liếc mắt một cái. Thấy hắn cư nhiên không phản đối thở phào nhẹ nhõm. kia hảo, ta trước nói rõ ràng, khám phí 5 vạn tử tinh tệ, một châm một vạn tử tinh tệ, yên tâm, ta sẽ không bởi vì nhiều kiếm tinh tệ mà nhiều chát mấy châm, ta tổng cộng liền chín cái châm, trước mắt mới thôi nghiêm trọng nhất bệnh ở trong tay ta cũng liền thi châm 6 cái, ngươi tam thúc chân yêu cầu hai quả châm, đương nhiên là một chân hai quả châm. Vân thường một bộ từ tục tiêu nói ở phía trước ý tứ, Làm Giang huyện thế bất đắc dĩ cười, chẳng lẽ hắn Giang ra còn sẽ điểm này tinh tệ phó không dạy nổi. Còn chưa đủ một con linh thú giá cả đâu. Giang huyện thế lập tức lấy ra một chương tinh tệ tạp nói, nơi này có một ngàn vạn tử tinh tệ, vân cô nương thu. Vân thường lắc đầu, lấy ra một chương tinh tệ tạp đưa cho hắn nói, cho ta chín vạn tử tinh tệ liền hảo, mặt sau hai lần chỉ cần cho ta thi châm tinh tệ liền có thể. Giang Huyễn thế ngẩn ra, nhiều cấp còn không cần. Khi thật hắn cấp quá nhiều, nhiều một chút có thể, vân thường không ngại, nhưng là quá nhiều liền thu chi hổ thẹn, tỉ như mặc ra chủ cấp tinh tệ, liền quá nhiều. Giang huyễn thế đành phải cho nàng xẹt qua đi 17 vạn tử tinh tệ, liên quan hạ 2 lần thi châm đều cho. Vân thường lúc này không cự tuyệt, thu hồi tinh tệ tạp, đối giang huyễn thế đạo, đem hắn ống quần văn lên, đến đầu gối chỗ. Giang huyễn thế ngồi xổm xuống đi, đem ngũ thuốc ống quần văn khởi, vân thường lấy ra châm quấn. lấy ra bốn căn ngân châm, ngón tay vừa động, bốn căn ngân châm đã dừng ở giang ngọc trạch đầu gối chỗ, mảnh khảnh tay vận khởi một hệ linh lực, sinh mệnh lực thẩm thấu tiến ngân châm, tiêu mất tắc nghẽn kinh mạch, 15 phút sau, nàng thu châm. Không phải nàng không chịu một lần y gì hảo hắn, mà là hắn kinh mạch tắc nghẽn 3 năm, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến, lập tức thông khai, kinh mạch quá yếu ớt, ngược lại sẽ dễ dàng đứt gãy. 7 ngày sau đi Cửu Tiêu đảo, ta lại cho ngươi thi châm. Vân thường lưu loát thu hồi châm cuốn. Giang Ngọc Trạch nhìn đến vân thường châm cuốn thật sự chỉ có 18 cái châm, kim châm 9 cái, ngân châm 9 cái. Yên tâm, ta danh ngày mai liền mang ngũ thúc khởi hành đi tiên đảo. Giang Huyễn thế bảo đảm nói. Vậy cáo tử, vân thường vô tình ở lâu, bởi vì nghiêm khi mạc tỷ tỷ cùng tơ vàng nhện vương nàng đã chỉ hoãn hai ngày. Ta đã làm người chuẩn bị yến hội, làm ta cảm tạ một chút lại đi đi. giang nguyễn thế chạy nhanh nói ta còn có việc đã trì hoãn vân thường trực tiếp cự tuyệt phương đông nhan phượng mâu xẹt qua một màn không kiên nhẫn giang ngọc trạch xem thường nhi ánh mắt hắn thực không thích tuy rằng hắn đã che lấp nhưng là hắn vẫn là không thoải mái trực tiếp hoa khai không gian mang theo vân thường biến mất thân ảnh giang nguyễn thế nhìn trống rỗng sân đều hoài nghi này hai người có phải hay không đã tới xoay người nhìn ngũ thúc chạy nhanh đem hắn ống còn gom xuống ngũ thúc Thế nào? Chân đã khôi phục chi giác. Giang Ngọc Trạch thanh âm không có gì biến hóa, nhưng là chỉ có chính hắn minh bạch, nhìn đến vương đông nhan như vậy tự nhiên mà vậy đem nàng ôm tiến trong lòng ngực trong lòng thực đổ. Đây là cái gọi là nhất kiến trung tình đi, đáng tiếc, nhân gia là danh hoa có chủ, chính mình tình yêu còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Quả nhiên là thần y ghê, ta đi theo phụ thân nói một tiếng, ngày mai ta liền bồi ngũ thúc đi tiên đảo cựu tiêu đảo. Cựu tiêu đảo ở nơi nào? Giang Ngọc Trạch hỏi. Giang huyện thế ngẩn ra có chút thẹn thùng nói, quên hỏi, đến tiên đảo lại hỏi thăm đi. Giang Ngọc Trạch cười cười nói, ngươi cũng có mất đi lý trí thời điểm A. Này không phải biết ngũ thúc chân có thể y thì hảo kích động sao? Giang huyện thế ha ha cười. Phương Đông Nhan Ôm Vân Thường xuất hiện ở một mảnh núi non trên không, ngự không bay đi tối cao một đỉnh núi. Nơi này chính là cờ sơn. Vân thường thấy phía dưới có một tảng lớn màu trắng kiến trúc, rơi rụng ở ngọn núi các nơi, hẳn là chính là cờ sơn học viện sở tại. Ân, cờ sơn là bởi vì chung quanh ngọn núi giống rơi rụng quân cờ mà được gọi là, cờ sơn học viện cũng là vì nơi này linh khí dư thừa mới tuyển nơi này, lấy chúng ta đứng đỉnh núi này vì giới hạn, kết giới liền thiết lập tại kia tòa sơn. Phương Đông Nhan nắm Vân thường tay, xoay người giơ tay chỉ chỉ mặt sau ngọn núi. Hai người chính nhìn cách đó không xa ngọn núi, mặt đất bỗng nhiên lại chấn động lên, vân thường lập tức bung ra tinh thần lực, chấn động quả nhiên đến từ chính ầm. Nàng ngự không dựng lên, hướng kết giới chỗ bay đi, tới rồi nơi này chấn động càng rõ ràng, phương đông nhan dừng ở nàng bên cạnh, thường nhi, làm vân tích ra tới. Vân thường minh bạch hắn ý tứ, thần hầu nhất tộc chẳng những bất luận cái gì kết giới đối bọn họ không có tác dụng, vương tộc tiếp thu truyền thừa sau còn có biết trước bản lĩnh. Vân thường đi theo huyện tháp nội vân tích câu thông, vân tích lập tức làm vân thường dẫn hắn đi ra ngoài. Vân tích vừa ra tới, vân thường phát hiện hắn trưởng thành chút, vừa mới hóa hình khi cũng liền 3-4 tuổi bộ dáng, hiện giờ nhìn qua có 5-6 tuổi bộ dáng. Vân tích vừa ra tới, kim sắc thân ảnh liền xuyên qua kết giới, đến tiên đảo bên kia đi. Hai người liếc nhau, theo qua đi. Kim sắc tiểu thân ảnh ở tiên đảo bên này kết giới chỗ phi, một hồi lâu, vân tích đôi vân thường hô. Chủ nhân, lại đây nơi này. Vân thường cùng phương đông nhan chợt lóe thân liền đến hắn trước mặt, vân tích chỉ vào phía dưới nói, liền ở chỗ này, nơi này có cùng huyên tháp giống nhau hơi thở thần khí. Quả nhiên là nơi này, vân thường cảm giác trước nay không sai quá, lúc ấy nghe tả đằng giật nói lên việc này khi, nàng liền có cảm giác, nhất định là có một cái thần khí. Nàng trong lòng hoài nghi là bởi vì chính mình trong không gian cái kia huyễn thấp sau khi xuất hiện mà khiến cho cái này thần khí cộng minh, nàng cảm thấy có một ngày, chính mình trong không gian không năm đại thần khí đều sẽ xuất hiện. Phương Đông Nhan nghe xong vân thường nói nhìn phía dưới, thần khí ở dưới là khẳng định, lúc trước vị kia không biết như thế nào được đến thần khí, cư nhiên bỏ được phong ấn tại phía dưới, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì làm tiên đảo người có được nhất thuần tịnh linh khí tu luyện. Như vậy đại công vô tư, chính là hiện giờ như thế nào tìm được phong ấn địa phương, khởi bỏ phong ấn đâu. Thường nhi, thần khí là ở ngươi đã đến rồi đất liền sau mới có phản ứng, một khi đã như vậy thường nhi cảm ứng một chút, thần khí nơi vị trí, chỉ có tìm được nó vị trí, ta mới có thể tìm được phong ấn, khởi bỏ phong ấn liền có thể lấy ra thần khí. Phương Đông Nhan nói, Vân Tích gật gật đầu nói, chủ nhân, ta cảm giác được chúng ta liền ở phong ấn trong phạm vi. nhưng là tìm không thấy phong ấn cụ thể địa điểm. Vân thường nghe vậy nhắm mắt lại đem tinh thần lực ngưng tụ thành châm, sau đó lấy chính mình vì trung tâm, giống ngầm kéo dài đi ra ngoài, đem huyến tháp hơi thở ngưng tụ ở bên trong, có lẽ thần khí chi gian cũng là có cảm ứng. Thời gian một chút quá khứ, sắc trời dần dần đêm đen tới. Ngầm có một chỗ, giống như có một trái tim giống nhau, ở thình thịch nhảy, vân thường nháy mắt đem tinh thần lực ngưng tụ qua đi, quả nhiên. Loại này nhảy lên cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Nàng nhắm mắt lại, ngự không dựng lên, chậm rãi theo cảm giác bay đi. Vân tích cùng Phương Đông Nhan đi theo nàng phía sau, thấy nàng ở cách đó không xa một cái trong sơn cốc rơi xuống, hai người cũng đi theo rơi xuống. Vân Thường mở mắt ra, chính là nơi này. Phương Đông Nhan nhìn nhìn bốn phía, có bao nhiêu sâu? Cây số. Vân Thường tính ra một chút. Thường nhi nghỉ một lát, ta nghiên cứu một chút phong ấn. Vân Thường gật gật đầu, nhảy đến một bên trên cây ngồi xuống. Vân Tích cũng đi theo ngồi ở nàng bên cạnh. Vân Thường lấy ra một bao quả nhân, cùng Vân Tích cùng nhau ăn lên. Nhìn Phương Đông Nhan ở trong sơn cốc công việc lưu đủ lên. Bởi vì trời tối, tuy rằng không ảnh hưởng hắn tầm nhìn, nhưng là rốt cuộc không có ban ngày như vậy vừa xem hiểu ngay. Một canh giờ sau, Phương Đông Nhan đối Vân Thường nói: Thường Nhi, tới ta bên người. Vân Thường lập tức bế lên Vân Tích đi vào Phương Đông Nhan bên cạnh. Vân Tích ôm Vân Thường cổ nhìn phía dưới. Phương Đông Nhan đôi tay kết ra một cái ấn ký, phách về phía mặt đất, chỉ nghe được tiếng gầm rú, sơn cốc cảnh vật đều thay đổi, mà ấn ký phách về phía địa phương, xuống phía dưới kéo dài ra một cái đen như mực động. Phương Đông Nhan đem Vân Thường ôm vào trong lòng ngực, liền vọt vào kia trong hát động đi. Vân Thường gắt gao ôm Vân Tích, Phương Đông Nhan ôm nàng, không biết còn tưởng rằng là một nhà ba người đâu. Hạ truy một hồi lâu. chân rốt cuộc rơi xuống đất. Vân tích lập tức từ vân thường trong lòng ngực lao ra đi nói, chủ nhân, bên này. Phương Đông Nhan tiếp tục ôm nàng đi theo vân tích mặt sau, đen như mực dũng lộ cái gì cũng không có, nhưng là lại cảm giác được càng ngày càng nồng đậm linh khí. Vân thường biết nàng khoảng cách thần khí càng ngày càng gần. Thấu chương xong. Chương 375 tụ linh thần khí. Chương 375 tụ linh thần khí. Xông vào phía trước vân tích kinh hô một tiếng nói. Chủ nhân, thật sinh đẹp thụ. Phương Đông Nhan nhanh hơn tốc độ, trước mắt rộng mở sáng sửa lên, nơi này phảng phất một cái khác sơn cốc, vân tích chính vây quanh một viên lấp lánh sáng lên thụ phi. Này cây dược chừng có ba mươi mấy mét cao, tán cây phi thường rậm rạp, thủ thân cùng lá cây đều như một khối tốt nhất phỉ thúy giống nhau thủy nhuận, ánh hình quang lục ý, quang mang bắn ra bốn phía. Nó bốn phía sinh trưởng rất nhiều quý hiếm dược thảo, niên đại ít nhất cũng có mấy và năm. Thần khí tụ linh thụ Phương Đông Nhan buông Vân Thường lấy ra cái kia quần trục, kia mặt trên tranh vẽ trung huyện tháp đối diện trên ngọn núi tọa lạc chính là thần khí tụ linh thụ, giống nhau như lúc. Vân Thường ngự không bay qua đi, tụ linh thụ không phải chân chính thụ, nó chỉ là bị luyện chế thành thụ hình dạng mà thôi. Tác dụng chính là ngưng tụ linh khí, có thể ngưng tụ mấy ngàn km nội linh khí. Điều này cũng đúng vì sao tiên đảo linh khí sẽ như vậy nồng đậm nguyên nhân. toàn bộ đại lục linh khí đều là bị tụ linh thụ liên miên không ngừng ngưng tụ lại đây linh khí có thể không nùng sao vân thường nuốt ve thượng tụ linh thụ thụ thân tụ linh thụ tức khắc run rẩy lên theo nó run rẩy chung quanh đều đi theo động lên vân thường biết trên mặt đất chấn động chính là như vậy tới nàng chính cân nhắc như thế nào đem tụ linh thụ thu vào trong không gian khi tụ linh thụ mãnh liệt run rẩy một chút đông nhiên biến mất thân ảnh nàng ngẩn ra trong không gian chấn động lên thần thức đi vào vừa thấy tụ linh thụ chính mình đi vào trong không gian đứng ở huyện tháp đối diện trên ngọn núi trong không gian linh khí tức khắc đều hướng tụ linh thụ sở tại dũng đi vân thường biết về sau không gian linh khí nhất nồng đậm địa phương nhất định là tụ linh thụ nơi địa phương phương đông nhan trợt lóe thân đi vào vân thường trước mặt bế lên nàng tụ linh thụ biến mất nơi này thực mau liền sẽ sụp chúng ta muốn lập tức rời đi vân thường một phen tùn quá vân tích ném vào trong không gian Sau đó ý niệm vừa động, đem trên mặt đất dược thảo đều thu vào trong không gian, vẫn như cũ loại ở không gian tụ linh thụ chung quanh. Phương Đông Nhan núi vân thường một mao không lưu hành động cấp làm cho dở khóc dở cười, hảo đi, này đó dược thảo ở thường nhi trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu dụng, lãng phí quá đáng tiếc, thu hồi tới đều là đúng. Phương Đông Nhan cũng không dựa theo con đường từng đi qua đi ra ngoài, trực tiếp một trưởng phách về phía mặt trên, nhanh hơn núi đá sụt xuống. xuống. Theo núi đá sụp đổ, ô nàng từ rơi xuống núi đá chung bay vọt mà ra, quanh thân bị một cái phòng ngự tinh trận bao vây lấy, hai người một chút thương cũng không có. Ra tới sau, mới nhìn đến, toàn bộ sơn cốc chung quanh ngọn núi thành phiến đến đi xuống, trường hợp quá chấn động, làm vân thường nhớ tới kia một ngày học viện thanh minh kia chỉ cần hóa rồng dao khiến cho ngọn núi sụp đổ tình cảnh tới, trước mắt so với kia khi còn muốn cho người kinh sợ, lấy sơn cốc vì trung tâm. sở hữu sụp xuống đi xuống ngọn núi hình thành một cái lớn hơn nữa sân cốc nếu có thủy tuyệt đối có thể hình thành một mảnh đại dương mênh ngông vân thường nhìn trước mắt tình cảnh nói phương đông tiên đảo cùng đất liền kết giới còn ở sao phương đông nhan ngẩng đầu nhìn mắt nói ở vân thường tâm cuối cùng yên ổn xuống dưới tuy rằng hiện tại tụ linh thụ không còn nữa này phiến đại lục linh khí sẽ chậm rãi cân đối lên Chính là nhiều năm như vậy hình thành cách cục không thể nháy mắt đánh vỡ bằng không xui xẻo vẫn là thực lực yếu nhất ngoại cảnh, kia cũng không phải là vân thường muốn nhìn đến, trước như vậy đi, tổng yêu cầu một cái quá độ. Nàng lấy ra lưu âm thạch, cấp tả đang giật để lại ngôn, sự tình xong xuôi, ngươi có thể yên tâm. Tả đang giật trở lại học viện thanh minh, mỗi ngày chính là tu luyện cũng đem lưu âm thạch lấy ra tới đặt ở bên cạnh, sợ vân thường nhắn lại hắn không thể kịp thời nghe được. Đang ở tu luyện hắn cảm giác được lưu âm thạch sáng, mở mắt ra vừa thấy quả nhân sáng, tay run rẩy chuyển vào đi linh lực, bên trong truyền đến vân thường thanh âm, sự tình xong xuôi, ngươi có thể yên tâm, hắn kích động muốn khóc, vân thường quả thực chính là học viện thanh minh phúc tình, nàng cấp học viện thanh minh mang đến xưa nay chưa từng có vinh dự, lại cấp toàn bộ ngoại cảnh mang đến chưa bao giờ dám tưởng hy vọng, chỉ tiếc, việc này chỉ có một người biết. Cảm ơn. hắn chỉ có thể nói ra này hai chữ vân thường không có lại đáp lời đáp ứng tả đằng giật sự nàng làm được chính là phía trước còn có rất nhiều sự chờ nàng phương đông ngươi còn không có nhìn đến ta cửu tiêu đảo đi chúng ta hiện tại liền trở về vân thường ôm cổ hắn không khách khí treo ở trên người hắn làm hắn mang nàng trở về phương đông nhan rất vui lòng người yêu nhi ở trong ngực cảm giác ứng thanh hảo ôm nàng hướng cửu tiêu đảo mà đi tuy rằng là đêm tối bởi vì cửu tiêu đảo phía dưới băng hỏa đảo ngọn lửa cửu tiêu đảo cũng không hắc tương phản ở đêm tối phụ trợ hạn cửu tiêu đảo càng thêm thần bí mộng ảo có một loại siêu nhiên vật ngoại siêu trần rút tục cảm giác quả nhiên xinh đẹp phương đông nhan tán thường nói con mắt sáng như tình hạo sỉ như ngọc miệng cười như hoa vân thường kia đắc ý bộ dáng cảm nhiễm phương đông nhan đời trước quyết định của chính mình quả nhiên là đúng như vậy thường nhi mới là chân chính hạnh phúc vui sướng cứ như vậy rất xa nhìn một hồi lâu phương đông nhan mới ở vân thường chỉ huy hạ trực tiếp đi cửu tiêu đảo tối cao một tòa cung vũ hai người dừng ở sân phơi thượng này một tầng đều là vân thường địa phương hiện tại chỉ có cửu hoàng ở cửu hoàng nhìn đến hai người đã trở lại tự động thay đổi cái xa một chút địa phương vân tích từ trong không gian chạy ra chủ nhân đây là cửu tiêu đảo ân về sau chúng ta đi đến nơi nào liền đưa tới nơi nào vân thường nhìn vân tích nhớ tới vân diễn tới cũng không thể vẫn luôn tu luyện bọn họ vẫn là hải từ đâu đem vân diễn cũng từ huyễn trong tháp mang ra tới vân diễn một khắc trước còn ở chém giết, ngay sau đó liền xuất hiện ở cửu tiêu trên đảo hắn cảnh giác nhìn vân thường nói thầm vừa mới phá cái ảo giác như thế nào lại tới một cái lúc này đủ rất thật liền chủ tử phu quân cùng vân tích đều mang lên vân thường hết trôi nói rồi vân diễn đây là bị ảo giác cấp hại thảm đi vân diễn ngươi đã ra tới không ở huyện trong tháp nơi này là chủ nhân luyện chế cửu tiêu đảo ngươi nhìn xem đẹp đi vân tích đi đến hắn trước mặt nói vân diễn tức khắc lắc mình rời đi giống như không xác định vân tích là thật là giả không dám tùy tiện ra tay ngươi như thế nào trưởng thành vân tích chừng hắn một cái ngươi cũng trưởng thành a vân diễn lần này mới nhìn xem chính mình quả nhiên chính mình cũng có năm sáu tuổi bộ dáng tức khắc cao hứng này thật sự không phải ở huyện trong tháp Vân thường trận trắng mắt, quyết đoán lôi kéo phương đông nhan chạy lấy người. Nhìn vân thường cùng phương đông nhan đi rồi, vân diễn lúc này mới sờ sờ đầu, thật sự ra tới, ta còn tưởng rằng lại là ảo cảnh đâu. Vân tích bĩu môi, ngươi cũng thật buồn, một cái ảo cảnh mà thôi, liền đem ngươi biến thành như vậy, tiểu tâm kia chỉ phá điểu đã biết chê cười ngươi. Sau lưng nói người nói bậy, các ngươi hai cái tiểu phá hải. Cựu hoàng từ hai người phía sau đi ra. Phá điểu. Tiểu phá hải đều không tính đại ba người đánh lên miệng trượng tới. Được rồi, các ngươi còn không có hảo hảo xem xem Cửu Tiêu Đào đi, ta mang các ngươi đi đi dạo." Cửu Hoàng trước thỏa hiệp nói, tuy rằng ba người chung nàng lớn nhất đâu. Hai cái tiểu phá hải chăm miệng một lời nói, tính ngươi thức thời. Vân Thường nhìn ba người quấy miệng cùng đi dạo Cửu Tiêu Đào đi, cười, như vậy cũng thực hạnh phúc, một loại thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Hai người đứng ở phía trước cửa sổ, Vân Thường ỷ ở trong lòng ngực hắn, nhìn bên ngoài bầu trời đêm, lại nhìn xem an tĩnh, cựu tiêu đảo, hai người trở về không kinh động bất luận kẻ nào, nàng rõ ràng nhận thấy được, trừ bỏ thủ vệ người, đều ở tu luyện, ngay cả tam trưởng lão đều ở trong phòng tu luyện. Duy nhất biết bọn họ trở về chính là Vân Dung, cũng không có tới quấy dày bọn họ. Vân Dung nhìn cửa sổ chỗ lưỡng đạo thân ảnh, trong lòng minh bạch, không có người sẽ so phương đông mạch ly càng để ý muội muội. đem muội muội giao cho hắn cha mẹ cũng sẽ vừa lòng thêm một cái thực lực cường đại người che chở muội muội luôn là chuyện tốt Hùng chi muội muội thích phương đông mạch ly đây là chính yếu Cửu tiêu đảo linh lực thực đùng hắn xoay người khoanh chân ở trên giường tu luyện lên phương đông ta hiện tại muốn thử xem luyện chế con rối ngươi đem bọn họ hai vợ chồng thả ra ta có kiếm sự muốn hỏi một chút vân thường từ phương đông nhan trong lòng ngực lên nói phương đông nhàn thở dài Ngươi của hắn nhi như thế nào nhiều như vậy sự, giống như tổng không có nhàn rỗi thời điểm. Nhưng là vẫn là thực nghe lời đem hai cái linh hồn thể cấp phóng ra. Vân thường có thời gian liền sẽ cân nhắc một chút con dối thuật, có cái địa phương nàng có chút nghi hoặc. Hắn lúc trước chính là thành công cho hắn thê tử luyện chế một cái con rối thân thể, còn thành công làm hắn thê tử sống lại. Chính là vì cái gì chính mình lại đã chết đâu. Ngươi lúc trước thành công sống lại ngươi thê tử sau chính mình vì cái gì chết. Vân Thường nhìn Nam Tử hỏi, Nam Tử tuy rằng là linh hồn thể, nhưng là Vân Thường vẫn là nhìn đến thân thể hắn run lên, nửa ngày hắn mới nói, sống lại cuối cùng một bước yêu cầu sinh mệnh lực, ta đem chính mình sinh mệnh lực đều bại bởi ta thê tử, cho nên ta đã chết. Chuyện này giấu không được, không thật lời nói nói thật Vân Thường liền tính luyện chế ra con rối thân thể cũng vô pháp sống lại bọn họ phu thê hai người, mà Vân Thường khẳng định sẽ không dùng chính mình mệnh đổi bọn họ phu thê mệnh. Quả nhiên như thế, ngươi hiện tại có biện pháp nào giải quyết vấn đề này sao? Ngươi minh bạch, ta sẽ không bởi vì các ngươi mà hy sinh rất chính mình. Vân Thường cũng không giận. Có cái biện pháp? Nam tử thấy Vân Thường không có tức giận tâm nối lỏng. Biện pháp gì? Vân Thường hỏi. Một hệ linh căn thuần tịnh nhân tu vì đạt được đến trình độ nhất định có thể đem linh lực chuyển hóa thành sinh mệnh lực, hẳn là có thể thay thế người bản thân sinh mệnh lực. Rốt cuộc chỉ là nương sinh mệnh lực sống lại thân thể cơ năng, chủ yếu ở linh hồn cùng con rối dung hợp thượng Nam tử nghĩ nghĩ nói. Vân thường nhìn Nam tử, tình yêu lực lượng rất cường đại, cư nhiên làm một người Nam nhân phát huy xuất siêu ra bản thân bản thân lực lượng, nghiên cứu ra con rối. dối. Vân thường gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, Nam tử còn muốn nói cái gì, nghĩ nghĩ lại cơm miệng, Phương Đông Nhan đưa bọn họ phu thê đưa trở về. Có biện pháp giải quyết. Phương Đông Nhan hỏi. Vân Thường gật gật đầu, lúc trước ta nghiên cứu khi liền buồn bực vì cái gì trăm cây ngàn đắng đem hắn thê tử sống lại, hắn lại đã chết, nguyên lai là cuối cùng một bước sống lại xảy ra vấn đề, chính là này vấn đề ở ta nơi này không thể xưng là vấn đề. Nàng là toàn hệ linh căn, gần nhất nàng tổng dùng một hệ sinh mệnh lực cho người ta y địa bệnh, cho nên như thế nào thay đổi sinh mệnh lực nàng rất rõ ràng, đến lúc đó nếu có thể cho cửu tiêu chung một hệ linh căn người hỗ trợ. Phương Đông Nhan đem hắn cấp Vân Thường chuẩn bị luyện chế con rối tài liệu đều cho nàng, Vân Thường chính mình cũng chuẩn bị, nhưng là còn kém mấy thứ, lật xem Phương Đông Nhan chuẩn bị tài liệu vừa thấy, hắn cư nhiên chuẩn bị thực toàn. Đang muốn thử xem luyện chế con rối Vân Thường, Bỗng nhiên ngầm đầu, Phương Đông Nhan đã muốn chạy tới bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, cửu tiêu đảo năm trăm mễ ngoại, đen nghìn nghịt tới một đám người, trên trời dưới đất đều có. Thấu chương xong. mươi 376 không có thời gian. mươi 376 không có thời gian. Vân Thường đi đến phương Đông Nhan bên cạnh, nhìn về phía bên ngoài, khỏe môi một câu, nhanh như vậy liền tới người, cũng hảo. Còn có bốn ngày chính là cựu tiêu đảo chiêu sinh thời điểm, trước giải quyết bọn họ cũng bất việc. Dùng ta hỗ trợ sao? Phương Đông Nhan nhìn đến những người đó trung đại đa số đều là tôn giai trở lên tu vi, mắt phượng nhữ lại. Cựu tiêu người có thể ứng phó. Ngươi giúp ta đem tinh trận tăng lên một chút cấp bậc đi, lục cấp tinh trận phòng ngự năng lực chỉ có thể ngăn trở tôn giai ngũ cấp dưới, còn có trước đem cái này cũng cho ta bày ra phòng ngự mang phản kích tinh trận. Vân Thường đưa cho hắn một cái nhẫn chữ vật. Cựu tiêu đảo tinh trận là nàng chính mình bày ra, rốt cuộc chính mình mới lục cấp tinh trận sư, căn bản cùng phương đông nhan cựu cấp tinh trận sư vô pháp so. Hảo! Chờ một chút! Vân Thường lấy ra thân phận bài. Đem ô phi trần cùng hoàng tử Vinh gọi tới, hai người đều là tình trận sư, vân thường muốn cho phương đông nhan chỉ điểm một chút bọn họ. Nguyên bản thấy như vậy nhiều người đem cửu tiêu đảo vây khốn lên, phụ trách cảnh giới người đánh thức sở hữu tu luyện người, từng người đến chính mình vị trí thượng lạnh lùng nhìn nơi xa người. Lúc này nghe được vân thường thanh âm, biết nàng đã đã trở lại, không thể nghi ngờ trong lòng đều nắm chắc. Ô phi trần cùng hoàng tử Vinh hai người lập tức đi vào vân thường nơi sân phơi thượng. Các ngươi tinh trận sư đều là cái gì cấp bậc? Vân thường hỏi. Ta là thất cấp tinh trận sư. Ô phi trần trước nói. Hoàng tử Vinh là tứ phương đại lục bản thổ người, tuy rằng có luyện kim thiên phú, nhưng là ngại với kinh tế điều kiện có hạn, vô pháp mau chóng tăng lên thực lực, cho nên mới ngũ cấp tinh trận sư. Nghĩ đến chính mình so ô phi trần đại mười mấy tuổi còn không bằng hắn cấp bậc cao, Hoàng tử Vinh có chút thẹn thùng. Phương Đông. mấy ngày nay ngươi giúp ta mang mang bọn họ chỉ điểm một chút bọn họ tinh trận Vân Thưởng đối Phương Đông Nhan nói Phương Đông Nhan xem dạng hai người nói hảo các ngươi yêu cầu thứ gì đi tìm Bá Dần muốn ta sẽ đem luyện kim luyện đan cùng tình trận sư yêu cầu đồ vật giao cho hắn thống nhất bảo quản không có tài liệu nói cho hắn sau đó đi mua Vân Thưởng đối hai người nói nàng cũng nên đem cửu tiêu mỗi người sở trường đặc biệt khai quật một chút cũng cần thiết cho bọn hắn cung cấp sung túc tài liệu. Hoàng tử Vinh đôi mắt tức khắc sáng ngời, về sau hắn có thể yên tâm tu luyện tinh trận sư. Phương Đông Nhăn nói, các ngươi hai cái cùng ta tới. Nhìn Phương Đông nhan mang theo hai người đi rồi, Vân Thường nghĩ hẳn là đem nghiêm khi mặc cùng hàn lệnh hề này hai cái luyện kim sư cũng giao cho Phương Đông. Trước mắt là muốn xử lý những cái đó mơ ước cựu tiêu đảo người, nàng gọi tới Lam Tâm Nghĩa, vu Huyền Phi, Mầm Hải sinh ba người. Ba người thấy vân thường bình tĩnh tựa như không có gì sự giống nhau, trong lòng càng thêm an ổn. Vân thường nhất nhất phân phó đi xuống, ba người lập tức các tư này trước đi xuống làm việc. Lam tâm nghĩa đem vân thường luyện chế linh bạo cầu lấy ra tới, cho mỗi người phân đi xuống. Đương nhiên vân thường linh bạo cầu cùng bình thường linh bạo cầu không giống nhau, rốt cuộc linh bạo cầu muốn bắt cấp tinh trận sư mới có thể chế tạo ra tới. Này đó linh bạo cầu là vân thường bắt chước linh bạo cầu nguyên lý dùng tinh thần lực luyện chế công kích cầu mà thôi, nhưng là đối phó những cái đó ngụy thần dai tu vi dưới người đủ dùng. Chỉ cần bọn họ không rời đi cửu tiêu đảo, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ công tiến vào. vu huyền phi mang theo mấy người phụ trách tuần tra toàn bộ đảo nhỏ, phát hiện có người lập tức thông chi người phòng ngự Mâm hải sinh cầm một khối thật lớn tấm bia đá, bá mà ném văng ra. Vừa lúc ném ở khoảng cách cửu tiêu đảo 50m xa địa phương, thật sâu chui vào mặt đất, đứng thẳng ở trước mặt mọi người. Vây quanh cửu tiêu đảo người là năm đại gia tộc phái tới người, phải nói là tứ đại gia tộc, đông phương ra như trên thứ ly cùng chính là giống nhau, không có tham dự. Còn có các thế lực lớn phái tới người, nhìn thấy bay tới một khối thật lớn bằng hiệu, sôi nổi phái người tiến lên qua đi xem. Xem xong người trở về bẩm báo nói. Mặt trên có khắc chính là cựu tiêu đảo đảo quy, cựu tiêu đảo ở tháng 6 năm một không ngày khai đường giảng bài y y thuật, muốn học y y người cần thiết tuân thủ mặt trên quy củ, còn có nhằm vào tiến đến y y người bệnh đều quy củ. Mọi người sắc mặt đều không thế nào đẹp, cựu tiêu đảo tuyển lúc này đem quy củ lập ra tới, này không rõ rành rành chính là cho bọn hắn những người này xem sao. Này cũng quá kiêu ngạo, làm mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới 3 năm trước đây ly cung đột nhiên quật khởi. Hiện giờ cửu tiêu cũng cùng ly cung giống nhau, đều là như thế này căn bản là không có bất luận cái gì dấu hiệu đột nhiên quật khởi. Lần trước ly cung bọn họ thực lực vô dụng, lần này không thể lại làm cái này cửu tiêu đảo kiêu ngạo. hủy hoại. Mấy đại gia tộc cùng các thế lực lớn người đồng thời phát ra đồng dạng mệnh lệnh, Mười mấy đạo thân ảnh lại một lần chạy vội tới tấm bia đá trước, cũng không cần phải nói, đồng thời vận khởi linh lực bổ về phía tấm bia đá. Chỉ nghe thấy linh lực va chạm thanh âm. Ngay sau đó từng tiếng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, nhìn bay ngược đi ra ngoài bóng người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một khối tấm bia đá như thế nào còn đem người đều đâm bay đâu. Lập tức có người tiến lên xem xét, phát hiện những cái đó bị đâm bay người đều chỉ còn lại có một hơi căn bản không cứu. Tới xem xét người hít hà một hơi, đi vào tấm bia đá trước, thử dùng linh lực nhẹ nhàng một kích. Tấm bia đá lập tức đem hắn thử linh lực lấy gấp hai lực lượng còn trở về, hắn nhanh chóng né tránh. Đần độn chỉ là thử tính một kích Nhưng là hắn chính là tôn giai lục cấp tu vi Phản kích trở về gấp hai lực lượng Cũng sẽ làm hắn bị thương Trong mắt buộc phát ra hoảng sợ ánh mắt Xoay người đi trở về Tứ đại gia tộc cùng các thế lực lớn Chủ sự người đều gom lại cùng nhau Nghe hắn đem bia đá cổ quái Nói một lần Mọi người tâm chấn động Minh bạch Vì sao cựu tiêu đảo sẽ như vậy kiêu ngạo làm cho bọn họ mặt đem tấm bia đá đứng ở nơi đó Đây là cảnh cáo bọn họ Không có cái kia thực lực liền lăn xa một chút. Mọi người sắc mặt đều không thế nào đẹp. Bọn họ nào biết đâu rằng, bia đá có phương đông nhan vừa mới bày ra phòng ngự cùng phản kích tinh trận, cựu cấp tinh trận sư bày ra tinh trận ai có thể chịu được. Làm sao bây giờ? Có người hỏi. Có biện pháp đều nói nói xem, chúng ta nếu tới, tổng không thể hướng về phía trước thứ ly cung giống nhau chật vật mà về đi. Thấy không có người trả lời, vương gia lần này tới nhân đạo. Tiên lễ hậu binh, có người rốt cuộc ra tiếng, nhân gia đều cấp chúng ta trực tiếp tới binh, chúng ta còn muốn tiên lễ hậu binh. Đệ thượng bái tiếp, tiên kiến thấy vị này cựu tiêu thần y hề vân thường, sau đó lại quyết định làm sao bây giờ. Người nọ tiếp tục nói, nghe xong hắn nói, không có người phản đối nữa, rốt cuộc còn không hiểu biết nhân gia thực lực, liền đánh bừa không phải cái gì hảo biện pháp, ly cung vết xe đổ đã làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Các gia phái ra một người đi đưa bài thiếp, rốt cuộc quyết định xuống dưới. Mâm hải sinh, thấy chính mình ném văng ra tấm bia đá cư nhiên giết mười mấy người, hắn đều ngây ngẩn cả người, đứng ở cựu tiêu đảo bên cạnh chỗ, trong lòng cực kỳ chấn động, cô nương bản lĩnh quả nhiên không nhỏ. Cô nương nói cho hắn, đem tấm bia đá lập hảo sau liền đứng ở tại chỗ chờ thu bài thiếp, hắn còn buồn bực đầu, đều giết nhân ra mười mấy người, nhân ra còn sẽ đến đưa bài thiếp. chính là đương hắn nhìn đến mấy chục đạo thân ảnh là tả bay tới trong tay đều cầm bái thiếp khi hắn tâm lại không bình tĩnh tiên đảo vương ra tiến đến bái kiến cựu tiêu thần y dỉa vân thường tiên đảo thương ra tiến đến bái kiến cựu tiêu thần y dỉa vân thường từng tiếng bái kiến thanh nhâm vang lên mầm hải tay mơ vừa động đem sở hưu bái thiếp thu lại đây bái thiếp nhận lấy tháng sáu mười hào cựu tiêu đảo khai đường giảng bài y nghệ thuật nhà ta cô nương không có thời gian gặp khách Thỉnh các vị bốn ngày sau đến đây đi Dứt lời Cũng không đợi bọn họ có phản ứng gì Trực tiếp xoay người đi trở về Đây đều là vân thường phân phó Chính là xem ở những cái đó Đưa bái thiếp người trong mắt Chính là kiêu ngạo Mấy chục đạo thân ảnh vận công chống cự lại Băng hỏa đảo cực nóng cùng thực cốt lánh Thấy kiểu tiêu trên đảo người lại biểu tình tự nhiên Bọn họ liền buồn bực Này tòa đảo từ nơi nào làm ra Vì cái gì có thể chống cự Băng hỏa đảo đặc thù nóng hổi lánh Có người thử muốn bước lên cửu tiêu đảo, một cổ vô hình lực lượng ầm ầm đánh trả qua đi, hắn kinh hôn một tiếng bay ngược đi ra ngoài, may mắn bởi vì tấm bia đá sự hắn có chuẩn bị, bằng không còn không biết có hay không mệnh trở về. Mấy chục nhân tâm trung hoàng hốt, chạy nhanh xoay người trở về phục mệnh đi. Nghe được bọn họ thuật lại, mọi người sắc mặt càng khó nhìn. Bái thiếp đệ lên rồi, nhân ra không có thời gian gặp người, làm ngươi bốn ngày sau lại đến, này tư thế. Nàng cho rằng chính mình là ai a Chính là nghe nói trên đảo cũng có cổ quái, căn bản không thể đi lên, bọn họ cho nhau tìm kiếm ý kiến, cuối cùng định ra buổi tối đánh lén. Mọi người về phía sau thối lui đến không cần linh khí chống cự nóng hổi lánh địa phương, đáp khởi liều trại, ở số dưới. Mâm Hải sinh trở về cùng Vân Thường hội báo sau sau, Vân Thường cười nói, buổi tối tất cả mọi người chuẩn bị tốt theo chân bọn họ ngon nhi. Vũ huyền phi cùng Lam tâm nghĩa hai người lại đây vừa lúc nghe thấy Vân Thường nói, khỏe miệng run lên, nếu là làm những người đó nghe được có thể hay không khí đến hộp máu. Vân Thường sửa sang lại một chút chính mình trong không gian đồ vật, đều cấp quý ba dần bảo còn đi, ai yêu cầu liền đi hắn nơi nào lãnh, hắn đến lúc đó nhớ hảo trướng là được. Lại đem trong không gian dược thảo làm ra tới rất nhiều, cũng giao cho quý ba dần, hắn bản thân chính là luyện đan sư, lại ở Nguyệt Hồ Đan Viện Dược Đường làm việc đã nhiều năm. Khẳng định sẽ đem dược thảo quản lý thực hảo Quý ba dần thực Hưng phấn Hắn cầm nhẫn chữ vật đi tuyển nhà kho đi Hơn nữa luyện kim cùng luyện đan Tinh trận sư đổ vật muốn cách ra phóng Dùng khi hảo tìm Vân thường đều an bài hảo Phương Đông Nhan mang theo ô phi trần cùng Hoàng tử Vinh đã trở lại Hai người cũng không cần phải nói Tự động tìm địa phương nghiên cứu hôm nay tâm đắc đi Có thể thấy cựu cấp tinh trận sư bảy trận kia Cũng không phải là ai đều có vinh hạnh Bởi vì tứ phương đại lục trừ bỏ phương đông nhan bọn họ còn không có nghe nói có cửu cấp tinh trận sư. An Ngưng Hương đưa lên nước trà, nàng ở Vân Thường sau khi trở về, cũng không cần phải nói liền đến nàng trô ở tùy hầu ở bên người nàng. Nhuận Lan cũng nghĩ tới tới, nhưng là Vân Thường công đạo nàng cùng Nhuận Thư, Lâm Thanh, quý ba dần học y hệ thuật, cho nên An Ngưng Hương nói cho nàng, nếu nàng lo liệu không hết quá nhiều việc đã kêu nàng. Vân thường cảm thấy chính mình luyện kim tài liệu cùng tinh trận sư yêu cầu đồ vật quá ít, lại đem phương đông nhan một trận cấp đoạt, phương đông nhan oai rửa vào sân phơi thượng an ngưng hương cấp. Vân thường chuyển đến giường nệm thượng, nhậm nàng ở chính mình nhẫn chữ vật tìm kiếm. Hơn nửa ngày mới nói, đường thiên, đồ vật quá nhiều, ta chính mình nhìn đều đau đầu, ta làm đạm mặc trực tiếp cho ngươi đưa tới một ít tài liệu thì tốt rồi, bảo đảm đem ngươi nhà kho chứa đầy. Vân thường lập tức đem nhẫn còn cho hắn, Hướng trên người hắn một nằm, bĩu môi nói, "Sớm nói a, mệt chết ta." Phương Đông Nhan buồn cười đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cho nàng xoa xoa cánh tay xoa xoa chân, xem ngươi tìm kiếm rất hưng phấn, không đành lòng quấy rầy ngươi hứng thú. Vân Thường ngáp một cái, đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, cọ cọ, "Tìm cái thoải mái tư thế nói, ta ngủ một lát, chờ bọn họ tới kêu ta." "Ngủ đi." Phương Đông Nhan nhẹ nhàng vỗ nàng gối. đem chính mình to rộng áo ngoài khóa lại trên người nàng. Lại ấm áp lại thoải mái, vân thường thực mau liền ngủ rồi. Bóng đêm càng ngày càng ám, nhưng cửu tiêu đảo vẫn như cũ bao phủ ở ánh sáng, nơi xa từng đạo ngụy trang lên thân ảnh buồn cửu tiêu đảo mà đến. Phương Đông Nhan Phượng mô mở, truyền âm cấp làm tâm nghĩa bọn họ, tốc chiến tốc thắng. Thấu chương xong, Chương 377 một cái không lưu, thêm càng. Chương 377 một cái không lưu. Thêm càng, mắt phượng dừng ở trong lòng ngực ngủ đến vẫn như cũ rất quen thuộc nhân nhi trên mặt, đỏ bừng mặt làm hắn có loại tưởng lập tức cắn thượng một ngụm xúc động. Chính là lại sợ bừng tỉnh nàng, giơ tay ở nàng chung quanh bày ra một cái ngăn cách tinh trận, bất luận cái gì thanh âm đều truyền không tiến vào. Phía trước vân thường đã phân phó xong rồi, mọi người đâu vào đấy, nơi nào có người đánh lén, liền hướng nơi nào ném linh bạo cầu, đương nhiên, cửu tiêu người đều thực tiết kiệm. Nhất định ném tới người nhiều nhất địa phương, tỉnh lãng phí linh bạo cầu. Một đám linh bạo cầu ở trong trời đêm cùng pháo hoa giống nhau sáng lạ, phương đông nhan ôm người yêu, mắt phượng nhìn kia vân thường đặc chế linh bạo cầu, bên môi dạng khai vẻ tươi cười, nha đầu này, trong đầu đều là chủ ý, như vậy chủ ý cũng mệt nàng cũng nghĩ đến, đến ra. Cả đêm tới vài bắt người, cựu tiêu đảo chung quanh đều là tử thi, mắt thấy thiên muôn phong sáng, đánh lén bất đắc dĩ kết thúc. lặng lẽ đem các gia chết người thi thể đều cấp thu đi rồi, chờ trời sáng sau, cựu tiêu đảo tắm mình dưới ánh mặt trời, nếu không phải đầy đất huyết tinh, căn bản nhìn ra tới tối hôm qua nơi này từng có chiến đấu, chết quá rất nhiều người. Tứ đại gia tộc cùng mặt khác thế lực hoàn toàn an tĩnh lại, nhìn nơi xa cựu tiêu đảo trong lòng hận đến tưởng hộp máu, cũng không có biện pháp. Tối hôm qua tổn thất đều không nhỏ, chưa thấy được nhân ra một bóng người, cư nhiên liền tổn thất như thế thảm trọng. Này quả thực chính là so với lúc trước đối thượng ly cung còn nàn kham, ít nhất khi đó nhìn đến người. Vân Thường một giấc ngủ tỉnh, phát hiện chính mình ngủ ở phòng trên giường, lại nhìn đến ngoài cửa sổ ánh mặt trời, đây là muốn buổi trưa. Đang ma ngồi dậy, Phương Đông Nhan cười nói, làm sao vậy? Là ta ngủ đến chết vẫn là tối hôm qua không có tới người đánh lén. Vân Thường lốc lốc hỏi. Phương Đông Nhan lấy quá quần áo cho nàng mà tốt, bọn họ ứng pho tới. Ta liền bày ra ngăn cách tinh trận, làm ngươi hảo hảo ngủ một rớt. Mặc tốt quần áo xuống giường, chân chùi chân liền phải đi ra ngoài, phương đông nhan một phen giữ chặt nàng, gấp cái gì, mặc tốt giày lại đi ra ngoài. Dứt lời ngồi xổm xuống thân mình cho nàng đem giày mặc tốt, lại đem nàng ấn ở trước bàn trang điểm cổ ghế thượng, cầm lấy lược giúp nàng vấn tóc, kiếp trước tổng giúp nàng vấn tóc, cho nên vẫn là rất quen thuộc đem đầu tóc cho nàng vãn cái tùy vân bùi tóc. cắm thượng huyết hồng mẫu đơn cây trơm. Lúc này không ngăn cản Vân Thường ra bên ngoài chạy. Đứng ở sân phơi thượng, Vân Thường nhìn về phía cựu tiêu đảo chung quanh, trừ bỏ còn có rõ ràng mùi máu tươi, cái gì cũng nhìn không ra tới. Thi thể chính bọn họ đều thu đi rồi. Phương Đông Nhan nói cho nàng. Vân Thường tay vừa động, cựu tiêu đảo chung quanh bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Sở hữu cựu tiêu người đều ngẩn ra, nhìn xem Vân Thường cùng Phương Đông Nhan đứng ở sân phơi thượng. nên làm gì làm gì. Chỉ chốc lát sau, lửa lớn dập tắt, mùi máu tươi đã không có. Vân Thường hút hút cái mũi nói, dễ ngửi nhiều. Đêm nay còn sẽ có người tới đánh lén. Phương Đông Nhan nhắc nhở nói, Ân lúc này tới hẳn là đều là ngụy thần giai cao thủ. Vân Thường ngoắc ngoắc khỏe môi, này đó tôn giai tu vi người thiệt hại nhiều như vậy, bọn họ đương nhiên không cam lòng, hẳn là đã sớm chuyển quay lại đi tin tức. Làm gia tộc phái ngụy thần giai cao thủ tới. Thấy vân thường có chuẩn bị, phương đông nhan liền không hề ngôn ngữ. Vân thường nhìn mắt trên đảo người, từng người vội vàng chính mình sự, tính tình lãnh đạm Bạch Ngọc cư nhiên cùng nhuận lan liêu thật sự đầu cơ, nhuận lan rời đi sau, Bạch Ngọc lại cùng an ngưng hương liêu lên. Ngưng hương tính tình là thật sự lãnh, câu được câu không cùng Bạch Ngọc nói nói mấy câu sau, liền đã trở lại. Vân thường mày một chọn, không nói gì thêm, xoay người trở về phòng. tiếp tục ngày hôm qua bị đánh gãy sự luyện chế con dối phương đông nhan ngồi ở một bên nhìn nàng mân mê những cái đó tài liệu từng cái bài ở nàng cho rằng hợp lý vị trí thượng sau đó quỳ dạp trên mặt đất chống cằm ninh mày nhìn xem trong chốc lát lại đem mấy thứ tài liệu trao đổi vị trí lại tiếp tục tự hỏi liên tiếp đổi rất nhiều lần lúc sau rốt cuộc từ trên mặt đất bỏ dậy nhắm mắt lại đem luyện chế con dối trình tự suy nghĩ một lần sau mở mắt ra ý niệm vừa động Vạn vật đỉnh từ trong không gian bay ra tới, lúc này vân thường không có cùng luyện đan giống nhau đem sở hữu tài liệu cùng nhau bỏ vào đi luyện chế, mà là giống nhau giống nhau hướng trong phóng, luyện chế và cẩn thận. Phương Đông Nhan thấy thế trong lòng không cấm cảm khái, nếu lời trước biết như vậy phương pháp, có phải hay không cũng không cần như vậy lao lực chuyển thế trọng sinh. Trên mặt đất bãi tài liệu từng cái ở giảm bớt, Phương Đông Nhan nhìn không thấy vạn vật đỉnh chung tình huống, bất quá xem vân thường biểu tình chấn định. hẳn là hết thể bình thường. Vân thường thần thức đều ở vạn vật đỉnh trung, một chút cũng không dám chậm trễ, chỉ có nàng chính mình có thể thấy vạn vật đỉnh trung tình cảnh, từng cái tài liệu bị nàng luyện chế thành chất lỏng, sau đó từng người dựa theo trên mặt đất tài liệu bày biện chỉnh tự dùng tinh thần lực cố định ở từng người vị trí thượng, đương cuối cùng một loại tài liệu luyện hóa xong, mấu chốt nhất bước đi bắt đầu rồi. Từ đệ nhất loại chất lỏng bắt đầu, từng cái ngưng kết ra nhân thể nội tạng khí quan. Mạch máu kinh mạch, cốt cách cơ bắp làn ra, cuối cùng đến lông tóc. Nay một bước tốn thời gian nhiều nhất tinh thần lực tiêu hao thực mau, nhưng là vân thường trong lòng lại rất hưng phấn, theo hình người dần dần hiển lộ ra tới, nàng càng hưng phấn. Phương Đông Nhan nhìn vân thường trên mặt lộ ra tươi cười, mắt phượng nhíu lại, hiện tại hắn mới nghĩ đến một vấn đề, thường nhi luyện chế chính là vợ chồng hai người chung cái nào, nếu là nữ tử nói còn hảo, chính là nếu là nam tử, hắn trong lòng thực không thoải mái. kia không phải nàng đem mặt khác nam nhân cấp xem trống trơn. hắn rồi dám nhìn vạn vật đỉnh, rất muốn đem vạn vật đỉnh bổ ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là nam hay nữ. Đúng lúc này, Vân Thường mở ra vạn vật đỉnh cái nắp, vạn vật đỉnh ở nàng khống chế hạ, chậm rãi rơi trên mặt đất. Phương Đông Nhan bước nhanh đi đến vạn vật đỉnh trước mặt, hướng bên trong nhìn lại, mắt phượng ngẩn ra, bên trong cư nhiên là cái ba bốn tuổi tiểu hải tử, bất quá là cái nam hải tử, ngũ quan tinh xảo, đen nhánh phát Thật dài lông mi như quả hương bổ giống nhau tản ra, thân thể như ngọc giống nhau, đặc biệt là nam hải nhi tiêu chí cũng thực hoàn mỹ. Chẳng lẽ thường nhi biết đời trước bọn họ hải tử là cái nam hải nhi? Hoàn mỹ đi. Vân thường đắc ý nói. Phương Đông Nhan lập tức phục hồi tinh thần lại, thường nhi thích nam hải nhi. Vân thường mắt hạnh nhấp nháy một chút, như thế nào hỏi như vậy? Bằng không như thế nào luyện chế không phải nữ hải tử? Phương Đông Nhan chỉ vào vạn vật đỉnh trung tiểu hài nhi hỏi. Vân Thường mặt tối sầm, nữ hải tử thân thể ta rất quen thuộc, cho nên ta trước luyện chế một nam hải tử thử xem. Phương Đông Nhan có chút thẹn thùng, là chính mình suy nghĩ nhiều, hắn ho nhẹ một tiếng nói, thực hoàn mỹ, thường nhi quả nhiên lợi hại. Như vậy rõ ràng nói sang chuyện khác, làm Vân Thường đưa hắn một đôi xem thường. Phương Đông Nhan ho nhẹ một tiếng nói. thường nhi chuẩn bị như thế nào xử trí cái này không có linh hồn tiểu hài nhi vấn đề này vân thường thật đúng là không nghĩ tới hủy hoại đáng tiếc lưu trữ không có gì dùng nàng hiện tại có chút hối hận không bằng trực tiếp luyện chế thành nhân hảo trước phóng đi vân thường thật sự không đành lòng hủy hoại như vậy xinh đẹp tiểu hài tử tuy rằng hắn không có linh hồn có lẽ về sau có cơ hội chính mình có thể cho hắn một cái linh hồn cũng nói không chừng đông nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm Thực vật thành yêu không có linh hồn, không phải giống nhau có thể có chính mình tư duy, giống nhau có thể hóa hình sao. Bọn họ có được chỉ có giống nhau chính là sinh mệnh lực, như vậy nếu chính mình cấp cái này tiểu nam hài nhi đưa vào sinh mệnh lực, có phải hay không có một ngày, hắn cũng có thể có được linh thức đâu. Nghĩ như vậy, một hệ linh căn chuyển động lên, đồng bộ sinh mệnh lực từ nàng đầu ngón tay chẳng ra, nhẹ nhàng điểm ở tiểu nam hài giữa mày chỗ, chuyển vào thân thể hắn. Tiểu Nam Hải Nhi dung nhan tức khắc rất sống động lên, thẳng đến thân thể hắn rốt cuộc thua không đi vào sinh mệnh lực, vân thường mới dừng lại tới. Phương Đông Nhan nói, người muốn cho chính hắn có được linh thức sống lại. Vân thường gật gật đầu nói, nếu đem hắn luyện chế ra tới, tổng không thể làm hắn như vậy cùng người chết giống nhau nằm, nếu thật sự có thể sống lại, không phải thực hảo sao. Nói vân thường đến là chờ mong lên. Nàng ở không gian tiểu lâu cho hắn tuyển cái phòng, đem hắn đặt ở trên giường. Về sau chính mình có thời gian liền cho hắn thua chút sinh mệnh lực, có lẽ hắn thật sự có thể sống lại. Phương Đông Nhan không có ngăn cản, nhưng là trong lòng lại nghĩ, thành thân về sau là nên suy xét sinh cái hài tử, bằng không chính mình đều phải có tâm bệnh. Vân Thường thu hồi vạn vật đỉnh, hôm nay không chuẩn bị cấp kia đối hai vợ chồng chỉ con dối, quá hao phí tâm thần, bất quá có thể trước làm chuẩn bị. Nàng đang chuẩn bị đem yêu cầu tài liệu lại tính toán một chút. Rốt cuộc tiểu hài tử cùng thành nhân dùng lượng là không giống nhau. Đúng lúc này, thăng cấp cảm giác dâng lên, vân thường chạy nhanh khoanh chân ngồi xuống, nàng đã là đế giai cửu cấp, ở thăng cấp chính là tuần giai. nàng phát hiện mỗi lần luyện chế hao phí tâm thần đồ vật nàng đều sẽ thăng cấp, xem ra như vậy so đơn thuần tu luyện thăng cấp tốc độ còn muốn mau. như vậy càng tốt, đã có thể luyện đan, luyện kim lại có thể thăng cấp, đều không chỉ hoãn. Phương Đông Nhan đem phòng bày ra kết giới, để tránh có người tới quấy rời nàng. Lần này luyện chế con dối vân thường tiêu hao quá lớn, thu hoạch cũng rất lớn, cư nhiên liên tiếp thăng cấp tăng cấp, tôn dai tăng cấp. Mở mắt ra, vân thường cao hứng nhào vào phương đông nhan trong lòng ngực. Phương đông, ta có thể đi tìm cha mẹ.